Trương không người còn sống t r ư ơ n g năm trăm không người còn sống nửa giờ sau một tòa to lớn hình trái tim đám phần mộ đứng sừng sững ở cánh đồng tuyết bên trên cái này chút phần mộ tầng tầng xếp xếp tựa như là một loại nào đó k ỳ quan nhưng rất nhanh hoàn cảnh nhiệt độ trở nên nóng bỏng lên sao trổi từ dài rằng giặc, giặc giá lạnh đi vào khâu nóng thật dài đôi sao trổi kéo lấy trôi hướng phương xa đại lượng đ u ổ i bặm cùng thăng hoa khí thể để sao trổi mặt ngoài bao phủ tại một mảnh sương ngủ bên trong tại vô hạn tuyệt vọng cảm xúc bên trong sao trổi bên trên tất cả máy xì lịp tiểu nhân bất lực nên đón đường cùng mặc dù trước đó kiến thiết hạ nhiệt độ công trình vẫn còn nhưng chấp chính quan đã triệt để lưới hãn phần mộ đều đã có thể quay t r u n g quanh khu công nghiệp làm thành một cái hình trái tim tự nhiên cũng không có khả năng lại tiến hành bất luận cái gì cứu tế an bài không có cái mới khoáng sản khai thác cùng chứa đ ư ợ c cũng không có nguồn năng lượng mới cung ứng toàn bộ sao trổi bên trên hết thể đều triệt để ngừng máy xỉ lịch lũ tiểu nhân mặc dù có lòng rét trộm nhưng đã bất lực xoay chuyển trời đất cuối cùng một vòng này khô nóng g i ế t chết sao trổi bên trên toàn bộ máy xỉ lịch tiểu nhân đại lượng kiến trúc tại khô nóng bên trong bởi vì thiếu khuyết giữ gìn mà biến hình thậm chí quang binh hủy ngay sau đó làm sao trổi rời xa hàng t i n h lúc tự hàn lại đem những kiến trúc này cho toàn bộ đông kết lên tựa như là từng tòa phân mộ nhớ lại cái này cái này đã từng huy hoàng văn minh ván này cho chơi sao trổi lại không thể tránh né đi hướng về phía hủy diệt nhưng so với lần thứ nhất thiên hai lần này là tinh khiết nhân hoạ trước đó còn một mực đang công bình phong bên trên lẫn nhau đánh chữ công kích hai người đều rơi vào trầm mặc cách màn ảnh máy vi tính lý văn hạo cũng không biết miệng mạnh mẽ vương giả lúc này đến cùng là thế nào nghĩ là cùng một chỗ hủy diệt về sau đắc ý quên hình đâu vẫn sẽ có từng tia từng tia hối hận cùng s á n hối nhưng liền chính hắn mà nói dù sao là không có gì tốt tâm tình mặc dù xác thực thông qua lặp đi lặp lại hành hình đem chấp chính quan giết một lượt lại một lượt thế nhưng là kết quả là chính lý văn hạo cũng không có thu hoạch được cái gì quá bao n h a n h vui cũng liền vừa mới bắt đầu tử hình thời điểm còn có chút vui sướng nhưng rất nhanh loại này vui sướng liền tan thành mấy khói thay vào đó là vô tận c h ố n g rông cùng thất lạc tại lựa chọn tử hình địa điểm bày ra cái này chút mộ bia thời điểm lý văn hạo thậm chí đã giống như là cái công cụ người thuật ý là tại hoàn thành làm theo phép miệng mạnh mẽ vương giả thối lui ra khỏi gian phòng một nhóm nhắc nhở lạng yên xuất hiện tại công bình phong bên trên quả nhiên chân chính ly biệt vốn là như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động mà để cho người ta vội vàng không k ị p chuẩn bị cái trò chơi này thật sự không người sinh hay là a lý văn hạo kinh ngạc phát hiện trò chơi này vẫn thật là làm thành một cái toàn bộ thua cục diện miệng mạnh mẽ vương giả tháng sao đương nhiên không có hắn vơi tư cách chấp chính quan không chỉ có bị nguyên thủ hạn chế quyền lực cái gì cũng không thể làm còn bị lặp đi lặp lại s ử tử mộ bia đều vây quanh chính hắn xây dựng khu công nghiệp bảy thành một cái hình trái tim lý văn hạo tháng sao cũng không có Hắn với tư cách nguyên thủ, mặc dù có thể tùy tiện nắm chấp chính nhưng không nhân chủng tộc diệt tuyệt, không có hoàn thành nguyên thủ mục tiêu. Máy xí tiểu nhân đâu? Càng là thua thê. nắm nguyên tiện quan, cùng nguyên Càng với cuối trổi liệt tiểu diệt tiêu. liệt tiểu tư tùy tộc tuyệt, được mặc có có cứu, có mục máy Máy đâu? dù sao xí xí là bọn hắn đỉnh lấy giá lạnh cùng khâu nóng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đi theo nguyên thủ b ấ ớ c ta ăn chấu nước rau nhưng kết quả lại bởi vì thượng tầng nội đấu để bọn hắn có lực không sử dụng ra được rõ ràng còn có nhiều như vậy tài nguyên lại không thể khai thác cuối cùng tuyệt vọng nên đón toàn diện kết cục thảm thật thảm còn tốt đây chỉ là trò chơi nếu thật là trong hiện thực trình diễn tiết mục đơn giản có thể xưng là bi thảm sao trổi tại không làm người phương diện này lịch thiên đường xác thực vẫn là hoàn mỹ phát huy cho tới nay ưu thế nếu như là những công ty khác thiết kế trò chơi lúc này đã có thể cho nó tuyên án tử hình tử hình hơi cường đ i ệ u quá chết chậm a nhưng là trò chơi lịch thiên đường vẫn là đến lại quan sát quan sát nghiên cứu một chút lý văn hạo cảm giác đầu tiên là không tốt lắm tuy nói hắn cũng biết gặp được miệng mạnh mẽ vương giả dạng này người chơi thuộc về là sát xuất nhỏ sự kiện nhưng mặc kệ dù nói thế nào có thể chơi ra tất cả người toàn bộ thua hỏng kết cục đây cũng quá trừu tượng h i ệ n nhiên lịch thiên đường hoàn toàn không nghĩ qua muốn hạn chế loại tình huống này phát sinh nếu như là tại cái khác công ty đem trên thân đây đương nhiên là một loại thiết kế lỗ thủng nhưng lịch thiên đường tình huống đặc thù có lẽ là có tâm h ý khác đâu lý văn hạo quyết định tiếp tục chơi tiếp tục nhìn xem sẽ có hay không có tình huống khác phát sinh hắn chú ý tới tại xứng đôi người chơi danh sách bên trong miệng mạnh mẽ vương giả t h ỉ n h lính xuất hiện tại xứng đôi đội ngũ trên cùng ưu tiên biểu hiện đồng thời còn có thể lấy tăng thêm đ i chú nay bằng với là phía chính phủ cổ vũ mang thù quyển sách nhỏ công năng cũng tỉ như tại mộ bạ trong trò chơi liền đã từng thịnh truyền mang thủ quyển sách nhỏ thuyết pháp cái nào đó người chơi sẽ đem mình xứng đôi đến cùng mình phát sinh ma sát người chơi toàn bộ ghi tạc báo thủ quyển sách nhỏ bên trên mặc kệ đối phương là hố cúp máy vẫn là cùng hắn đối phương ra dù sao liền là đem nguyên nhân hậu quả đều nhớ kỹ chờ lần sau xứng đôi đến lúc đó liền tiến hành trả thù nhưng đây chỉ là người chơi hành vi cá nhân trò chơi phía chính phủ là tuyệt đối sẽ không tán thành hoặc là cổ vũ loại này cách chơi tinh thần kế hoạch thì khác biệt tại phía chính phủ cái này xứng đôi giao diện liền ủng hộ ghi chú công năng thuận tiện người chơi mang thủ ví dụ như lần này lý văn hạo liền có thể lấy tại miệng mạnh mẽ vương giả nhãn hiệu bên trên ghi lại dấu diếm đếm số theo h ỏ a long nước kho cực đoan không hợp tác đem hắn phần mộ bảy cố tình hình dạng này xem xét ghi chú liền có thể trong đầu dò số vào chỗ nhớ lại người anh em này làm chuyện tốt có í t lợi gì chứ đương nhiên là thuận tiện trả thù lý văn hạo phát hiện trò chơi này xứng đôi m ớ i người chơi thời điểm sẽ có không đến một phút đồng hồ xứng đôi thời gian mà tại cái này xứng đôi trong thời gian kẻ thù là có thể ưu tiên đi vào phòng cũng tỉ như lúc này miệng mạnh mẽ vương giả trò chơi xứng đôi thời gian đến ngược còn có hai mươi giây chỉ cần lý văn hạo nhẹ nhàng điểm một cái là hắn có thể đi bảo miệng mạnh mẽ vương giả rời khỏi mở lại hắn cũng vẫn là có thể ưu tiên tiến bảo có muốn đuổi theo hay không giết được rồi không cần thiết lý văn hạo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định lẫn nhau thả qua hắn xác thực có thể đi vào quấy rối mặc kệ đối phương đóng vai là chấp chính quan vẫn là nguyên thủ chỉ cần lý văn hạo quyết tâm không phối hợp cuối cùng viên tinh cầu này cũng chỉ có thể tại vô hạn bên trong hao tổn bên trong đi hướng diệt vong nhưng là làm như vậy không có ý nghĩa gì b u ồ n nôn người khác cũng b u ồ n nôn mình bức tranh cái gì đâu đương nhiên không phải trừ người chơi bên trong khẳng định sẽ có loại này hại người không lợi mình người nhưng rất rõ ràng lý văn hạo cũng không phải là dạng này người thế là tại ngắn ngủi do dự về sau miệng mạnh mẽ vương giả bên kia trò chơi xứng đôi đến ngược về không cũng biến thành trong trò chơi chữ ý vị này hệ thống đã cho hắn xứng đôi mới người chơi cũng bắt đầu một vòng mới trò chơi lý văn hạo lúc này bắt đầu xứng đôi lời nói cũng có thể xứng đôi đến mới người chơi không cần lo lắng bị miệng mạnh mẽ vương giả truy sát tuất để cho chúng ta mạ kệ sao trồi ở g i gần a lý văn hạo vừa định mới mở một ván trò chơi kết quả nhìn thoáng qua mưa đạn lại phát hiện m ả n g lớn xem cuộc chiến chữ tung bay qua ân xem cuộc chiến lý văn hạo sửng sốt một chút không nghĩ tới khán giả vậy mà sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú theo lý thuyết không phải là mình chơi game càng có ý tứ sao xem cuộc chiến đối phương làm gì đâu bất quá lý văn hạo dù sao cũng là nghề nghiệp dẫn chương trình rất nhanh liền quay lại quyết định thuận theo khán giả đề nghị Tốt, vậy chúng ta liền đi xem cuộc chiến một cái điểm kích xem cuộc chiến cái nút trò chơi rất mau tiến vào đọc điều trạng trạng thái cũng đi vào trò chơi đối cục thời gian thực hình tượng lý văn hạo còn chưa kịp cẩn thận xem xét tình huống cụ thể công bình phong bên trên đã bắn ra tới một cái dấu chấm hỏi hiển nhiên là miệng mạnh mẽ vương giả phát bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả cùng một cái khác người chơi n g ư ờ i hư hư thực thực quá thành thị hóa cũng rõ ràng tại công bình phong bên trên thấy được nhắc nhở tin tức biết hắn tới xem cuộc chiến lý văn hạo vội vàng làm sáng tỏ không có việc gì các n g ư ơ i chơi các n g ư ơ i ta chính là đến học tập một chút cái này gọi thành thị hóa người chơi hiển nhiên cũng không biết lý văn hạo cùng miệng mạnh mẽ vương giả ân đoán hắn còn tại nghiêm túc tiến hành kiến thiết quy hoạch lần này vẫn như c ũ là miệm mạnh mẽ vương giả tại đóng vai chấp chính a n đối với lý văn hạo lý do từ chối hắn là một triệu cái không tin đều vạch mặt ngươi đến xem cuộc chiến chẳng lẽ còn có thể kìm nén cái gì tốt bánh sao nhưng không có cách xem cuộc chiến là tự do hắn cũng không có cách nào đem lý văn hạo đuổi đi ra lúc này tiếp tục đối dây lời nói cũng không thích hợp như thế tất nhiên sẽ bị hai người vây công miệng mạnh mẽ vương giả cũng không đốc hắn chỉ có thể ở lý văn hạo xem gian phía dưới tiếp tục tiến hành kiến thiết người cái này dây chuyển sản xuất làm sao rồi cùng cái mạng nệ anh em ngươi nghiêm túc điểm a lý văn hạo cũng không nghĩ tới lần này lại là thành thị hóa dẫn đầu dấu chấm hỏi lên tay đánh ra một cái chức công lúc đầu coi là miệng mạnh mẽ vương giả sẽ trực tiếp xứng đôi thành công bắt đầu đối cục lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không có đối phun được đánh xong chữ về sau miệng mạnh mẽ vương giả lại còn thật đem dây chuyển sản xuất bảy tinh tế một điểm lý văn hạo t r ấ n kinh a anh em ngươi cùng ta xứng đôi thời điểm cũng không phải chơi như vậy a chẳng lẽ lại hai người này nhận biết vừa mới bắt đầu lý văn hạo còn tưởng rằng thành thị hóa cùng miệng mạnh mẽ vương giả đã sớm nhận biết nhưng cẩn thận quan sát d ư ớ i mới phát hiện cũng không nhận ra bởi vì thành thị hóa nói chuyện giọng điệu cùng phong cách rõ ràng liền cùng miệng mạnh mẽ vương giả không phải rất quen là thuần túy làm bạn trên mạng đang nói chuyện như vậy nguyên nhân liền rất rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả sở dĩ lần này phối hợp như vậy rất lớn nguyên nhân ở chỗ lý văn hạo đang quan chiến thử nghĩ nếu như tại lý văn hạo xem cuộc chiến tình hôn giới miệng mạnh mẽ vương giả đi lên liền cùng mới đồng đội cãi vã sau đó hai người lại tiến vào vòng lặp vô hạn hình thức đây không phải là chứng minh trò chơi thất bại tất cả đều là chính miệng mạnh mẽ vương giả đôi sao miệng mạnh mẽ vương giả đương nhiên không thể tiếp nhận dạng này kết luận cho nên cho dù hắn rất khó chịu nhưng ở lý văn hạ vây xem phía dưới cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể mình hồng hoang lực cố gắng phối hợp đối phương triển khai kiến thiết bởi vì chỉ có lần này kiến thiết tốt mới có thể chứng minh trước đó thất bại là lý văn hạ nổi nghĩ rõ ràng điểm này về sau lý văn hạ không khỏi c ư ờ i nhạn được ngươi tiếp tục giả vờ ta nhìn ngươi có thể chứa bao lâu liền ngươi chơi game cái này tính tình luôn có không kéo được thời điểm nghĩ tới đây lý văn hạo dứt khoát cho phòng trực tiếp khán giả bắt đầu hiểu do nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giải thích người khác trò chơi so với chính mình chơi muốn dễ dàng nhiều một bên nghỉ ngơi một bên làm tiết mục hiệu quả đối d â n chương trình tới nói đây quả thực là thiên lớn chuyện tốt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh một người đứng xem đổ thêm dầu vào l ử a chương năm trăm linh một người đứng xem đổ thêm dầu vào l ử a tốt hiện tại miệng mạnh mẽ vương giả lại vỗ xuống một tòa quần b ỏ dựa theo ta đối với hắn lý giải hắn gia luyện nhà máy hẳn là xây ở vị trí này nhưng vấn đề là mắt trần có thể thấy hắn mong muốn từ nơi này kéo một đầu băng chuyển đến bên kia nhà kho có rất xa kho k h nếu như là ta lời nói nơi này khả năng sẽ đập hai cái chế tạo trung tâm quay v ò n g một cái hơi chuyển biến một cái cái này khu công nghiệp chức năng bất quá ta đoán miệng mạnh mẽ vương giả khả năng sẽ trực tiếp cưỡng ép kéo một đầu dây đi qua nhìn quả nhiên a đang mong đợi thành thị hóa kế tiếp dấu chấm hỏi lý văn hạo thậm chí còn đứng dậy đi máy cà phê cho mình tiếp một chén cà phê một bên đắc ý uống b ả o cà phê một bên giải thích quả nhiên miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa hai cái này người mâu thuẫn không ngừng gia tăng nhưng luôn tới nói bọn hắn trò chơi vẫn là miễn cưỡng phối hợp với đi xuống bởi vì phần lớn thời gian đều là miệng mạnh mẽ vương giả tại thỏa hiệp là miệng m mạnh mẽ vương giả cưỡng ép kéo một đầu rất chuyển xa đưa mang lúc thành thị hóa liền sẽ tại công bình phong bên trên đánh dấu hỏi tiến hành điều k h i ể n chỉ huy nếu như là lý văn hạo đóng vai nguyên thủ làm như vậy miệng mạnh mẽ vương giả đã sớm bắt đầu cùng hắn đánh chữ a bờ cờ nhưng đổi cái nguyên thủ về sau miệng mạnh mẽ vương giả lại thể hiện ra cực mạnh sự nhẫn lại thậm chí có đến vài lần thật đúng là hủy đi mình quy hoạch không hợp lý bộ phận một lần nữa k ế thiết lý văn hạo đương nhiên là cực kỳ không nói ngươi sớm chơi như vậy ta còn đáng giá tại cánh đồng tuyết bên trên cho đứng nghe sao bất quá hắn cũng cảm thấy không quan trọng dù sao hiện tại hắn chỉ là một cái vô tình ăn d ư a của chúng lý văn hạo nhiều lần tiên đoán thành công để phòng trực tiếp nhiệt độ duy trì đến rất không tệ nguyên bản lý văn hạo còn lo lắng đâu không phải mình tự mình chơi mà là vây xem người khác chơi cái này nghe liền rất không có ý nghĩa khán giả sẽ không chạy t r ố n à. hiện tại xem ra mọi người lại còn rất thích xem thế là cũng liền t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng nghiêm túc giải thích lên lý văn hạo dù sao cũng là nghề nghiệp người chơi già dặn kinh nghiệm phân tích đến đạo lý rõ ràng nhất là đem miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa hai cái này người chơi tại quy hoạch cùng cụ thể chấp hành công chính xác thực cùng không chính xác địa phương đều chỉ đi ra đương nhiên mỗi cái người đều có mình mạch suy nghĩ lý văn hạo nói cũng chưa chắc liền hoàn toàn đúng nhưng ở hắn phòng trực tiếp bên trong hắn lời nói vẫn có thể đạt được nhiều nhất người xem tin phục mà cái này tự nhiên cũng cho hắn khán giả mang đến một loại nào đó chỉ điểm giang sơn cảm giác ưu việt cùng đứng tại thượng đế thị giác thuần túy vui sướng a rất tốt tiến bảo giấu giếm báo giai đoạn để cho chúng ta nhìn xem miệng mạnh mẽ vương giả lần này có hay không lựa chọn dấu diêm báo À! vậy mà không có lựa chọn dấu diêm báo không phải anh em bằng cái gì lần này lý văn hạo là thật có điểm không yên ổn nhất định trước đó mặc dù một mực đều nhận được không công bằng đãi ngộ nhưng dù sao chỉ là kiến thiết cụ thể như thế nào chấp hành loại chuyện nhỏ nhặt này lý văn hạo có thể bản thân giải quyết nhưng bây giờ miệng mạnh mẽ vương giả vậy mà đều từ bỏ dấu diêm báo tựa hồ quyết tâm muốn cho thành thị hóa làm một cái tận chức tận trách chấp hành quan cái này để lý văn hạo rất khó tiếp nhận đương nhiên với tư cách người đứng xem lý văn hạo cũng không thể trực tiếp nhìn thấy miệng mạnh mẽ vương giả thao tác cũng không rõ ràng chân thật số liệu là bao nhiêu hắn cũng cùng nguyên thủ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt biểu hiện tại ngoài sáng số liệu nhưng lý văn hạo dù sao chơi qua hai ván trò chơi đối với các loại tài nguyên sản lượng cùng số lượng dự trữ dự đoán đã cực kỳ chuẩn xác cho nên cho dù không có hậu trường chân thật số liệu cũng có thể đoán cái đại khái mà đối với miệng mạnh mẽ vương giả trung thành hành vi thành thị hóa thậm chí hoàn toàn không biết gì cả còn chưa không rõ ràng chấp chính quan có thể làm loại này thao tác không ổn định cho nên hắn hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu hạnh phúc bằng cái gì ta khắc phục lý văn hạo căm giận nói mà lúc này mưa đạn cũng là xem náo nhiệt không c h ê sự tình lớn nhao nhao phát biểu ngươi tại phòng trực tiếp thảo luận lông gà ngươi trực tiếp tại công bình p h ò n g đánh chữ trực tiếp à. bị một nhắc nhở như vậy lý văn hạo trong đầu trong nháy mắt linh quang loại lên đúng à, có đạo lý à. hắn biết loại hành vi này có thể coi là đổ thêm dầu vào lửa cũng biết xem cờ không nói chân quân tử cũng biết không nên đối với người khác trò chơi khoa tay mua chân nhưng vậy thì thế nào trò chơi này cơ chế cho phép mặc kệ nó mà lúc này miệng mạnh mẽ vương giả vừa mới vô xuống một tòa kiểu mới nhất chế tạo nhà máy trong trò chơi những kiến trúc này cũng chiên là đẳng cấp khác nhau đẳng cấp cao chế tạo nhà máy cần dùng đẳng cấp cao tài nguyên hiệu suất sinh sản cũng càng cao cho nên vì sử dụng tốt nhất lợi dụng tài nguyên p h i trí cái thứ nhất cấp cao chế tạo nhà máy cụ thể đập vào chỗ đó điều này rất trọng yếu mà miệng mạnh mẽ vương giả lại cùng trước đó kiến trúc đập đến có chút qua loa lúc đầu cái này tuyên chỉ muốn nói có cái gì sai lầm lớn đi cũng không đến mức cho nên thành thị hóa mặc dù mơ hồ cảm thấy không tốt lắm nhưng tạm thời cũng không nghĩ tới tốt hơn t i ế n trì cũng liền không nói cái gì càng không đáng để miệng mạnh mẽ vương giả dỡ bỏ nhưng lý văn hạo thấy được cơ hội h ã n tại trên địa đồ đánh cái đánh dấu cái thứ nhất cấp cao chế tạo nhà máy hiển nhiên nên xây nơi này a cái này một khối khoáng sản tài nguyên đều là động lại quá thửa dư thửa dườm ra đại khái là nửa cái cấp thấp chế tạo nhà máy lượng bù một cái cấp thấp chế tạo nhà máy sản lượng kéo bất mãn không có lời nhưng là cái này cấp cao chế tạo nhà máy có thể đồng thời ăn cái này hai khối tài nguyên sinh khu tài nguyên lại phối hợp một cái trung cấp chế tạo nhà máy tài nguyên vừa vặn không sai biệt lắm đủ điểm nhìn thấy đ o ạ n này phát biểu miệng mạnh mẽ vương giả phản ứng đầu tiên đương nhiên là phẫn nộ hắn lập tức liền tại công bình phong bên trên đánh ra một cái dấu chấm hỏi ngươi nói mẹ nó đâu người khác chơi game không cần ở một bên chỉ trọ đây là cơ bản nhất lễ phép không ai dạy qua n g ư ờ i sao nhưng rất rõ ràng thành thị hóa cũng không nghĩ như vậy ai lời này của ngươi liền bất công mặc dù xem cờ không nói chân có tử nhưng thấy chết không cứu là tiểu nhân a ta nhìn vị huynh đệ kia tiến đến về sau một mực cũng đều không nói chuyện vẫn là cực kỳ khắc chế lần này là nhìn thấy vấn đề cho chúng ta tốt mới bị ép phát biểu có thì đổi không thì thêm miếng mà người với tư cách chấp chính quan chẳng lẽ không nghe được lý trí thanh âm sao ta cảm thấy vị huynh đệ kia nói đến thật đúng miệng mạnh mẽ vương giả không nói gì nhưng lý văn hạo có chút không kéo được cười bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến màn hình sau miệng mạnh mẽ vương giả vẻ mặt đó hẳn là cố gắng chịu đựng không cần phá phòng đem phá chưa phá biểu lộ vậy làm sao xử lý thủy đi miệng mạnh mẽ vương giả rõ ràng không quá muốn phối hợp nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy thành thị hóa được rồi t h y đi tổn thất có chút lớn lần sau đập những mấu chốt này kiến trúc thời điểm nghĩ thêm đến là được rồi ngươi là chấp chính quan được làm tốt quy hoạch mới được à? miệng mạnh mẽ vương giả được mặc dù trên thực tế không có cái gì thay đổi nhưng lý văn hạ biết hắn đã lặng lẽ trôn xuống một viên hạt giống cái này khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu theo trò chơi tiến trình tiếp tục tiến lên lý văn hạo tiếp tục tìm kiếm lấy miệng mạnh mẽ vương giả sơ hở mà miệng mạnh mẽ vương giả loại trò chơi này phong cách liền quyết định hắn sơ hở tuyệt đối sẽ không thiếu đương nhiên bình tĩnh mà xem xét loại này lung ta lung tung quy hoạch đối trò chơi ảnh hưởng là có nhưng cũng không có lớn như vậy người chơi cảm thấy dây chuyền sản xuất bớt không phận càng nhiều vẫn là một loại tâm lý bên trên nhân tố chỉ khi nào vấn đề này bị bệnh đến tâm lý nhân tố cũng không thể khinh thường nơi này tạm thời không thích hợp đập ba cái khai thác đ ặ n bởi vì khoảng cách chủ khu công nghiệp q u á xa với lại chủ khu công nghiệp bên kia khoáng sản còn không có tiêu hao hết k h thật đập một cái liền đủ đương nhiên hiện tại nếu như đã đập vậy liền dứt khoát ít xây một cái cung cấp điện ứng để bọn chúng không cần đầy phụ tải vận hành tiết kiệm một chút xây dựng tài nguyên cùng điện lực chờ về sau khu công nghiệp phát triển đến bên này thời điểm lại để cho bọn chúng đầy phụ tải vận hành nhìn chuần thời cơ lý văn hạo xuất thủ lần nữa lần này miệng mạnh mẽ vương giả coi trọng thật xa một mảnh v h ầ n dầu bên này khoáng sản sát thật nhiều nhưng mong muốn v ậ n đến trước mắt chủ khu công nghiệp lời nói tất nhiên cần phải kéo một đầu rất dài rất dài vận chuyển đ â y với lại vì cam đoan điện lực cung ứng cùng cơ bản giữ âm vấn đề còn muốn có thật nhiều ngoài định mức đầu nhập điều này hiển nhiên là không quá có lời đây là một cái so trước đó xây dựng nhà máy tuyên chỉ nghiêm trọng hơn vấn đề bởi vậy lý văn hạo bước đầu tiên điểm ra tại miệng mạnh mẽ vương giả chỉ là vỗ xuống ba cái phần mỏ còn chưa kịp tiêu tốn rất nhiều tài nguyên kéo vang chuyển làm đường dài vận chuyển trước đó lý văn hạo liền đã trước một bước phá hỏng loại này thao tác khả năng miệng mạnh mẽ vương giả đương nhiên càng tức giận hơn không phải ta hiện tại liền muốn dùng khối này tài nguyên không được sao phía sau khu công nghiệp xây đến đây lại đổi vận chuyển tuyến đường không phải rất rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả có chút khống chế không nổi chính hắn nguyên bản miệng mạnh mẽ vương giả đang cùng thành thị hóa hợp tác thời điểm liền đã đang cố gắng áp chế mình lựa giận đầy ngập hồng hoang lực không chỗ phóng thích mà đối với lý văn hạo miệng mạnh mẽ vương giả có thể nói là điệp ra tam trọng b uff một là trước đó kẻ thù b uff hai là đánh cờ bị chỉ cho b uff ba là thành thị hóa thậm chí còn tại ra tay trợ giúp b uff miệng mạnh mẽ vương giả lý trí nói cho hắn biết mình lúc này không nên cùng lý văn hạ ở mỹ bởi vì cho dù ở mỹ lên thành thị hóa cũng có lẽ sẽ đứng tại lý văn hạ một bên thế nhưng là tại cái này tam trọng b uff ra chỉ dưới hắn căn bản k h ô n g chế không nổi quả nhiên hắn gái này mới mở miệng ngược lại để thành thị hóa càng thêm đứng tại lý văn hạ một bên không phải ta cảm thấy cái này anh em nói rất có đạo lý a ngươi từ thật xa như vậy địa phương kéo một đầu tài nguyên dây b ố n chính là làm cản rỡ loại quy hoạch cũng phải có cái hạ n độ a lại nói người anh em này đều cho ngươi có sáng kiến thiết phương án chỉ duy trì thấp nhất cung cấp điện giảm xuống tài nguyên sản xuất hiệu xuất liền là tốt nhất bổ cứu biện pháp ngươi chiếu vào làm chẳng phải xong việc sao đòn k i ê n cái gì đâu miệng mạnh mẽ vương giả lại là thời gian rất lâu không nói chuyện rất rõ ràng hắn đang cố gắng khắc chế mình bởi vì một khi cùng thành thị hóa đối p h ư n lên đến vậy thì đồng nghĩa với là để lý văn hạo nhìn mừng dỡ tử miệng mạnh mẽ vương giả không thể nào tiếp thu được điểm này nhưng là muốn để hắn túi đầu thừa nhận sai lầm cái này cũng rất khó cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng trước tiên không nói thành thị hóa nhanh lên a đừng lo lắng nhưng mà đúng vào lúc này trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đánh cung một cái hỏi thăm phải chăng muốn đem lý văn hạo người đứng xem này rời ra cũng không cho phép lần nữa tiến vào kết thúc b á n trò chơi đánh cung lý văn hạo vô ý thức liền muốn điểm không nhưng rất nhanh hắn ý thức đến mình cũng không có quyền lực này tại hắn nhìn thấy đánh cung bên trên cái nút là bụi căn bản liền không thể điểm chỉ có hai tên người chơi mới có thể lấy bỏ phiếu đá ra người đứng xem rất rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả đã đối lý văn hạo không thể nhịn được nữa muốn đem hắn đá ra đi sau đó lại sống yên ổn tiến hành trò chơi thế nhưng là một giây sau bỏ phiếu liền lấy một một phiếu hình kết thúc thành thị hóa đương nhiên ném phiếu trống mà dựa theo trò chơi cơ chế nhất định phải là chấp chính quan cùng nguyên thủ nhất trí đồng ý mới có thể đá người lý văn hạo đơn giản mong muốn cười to ba tiếng tiểu tử ngốc hạ hiện tại ai mới là số ít quân thể giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh hai làm sao có trả vị t r ư ơ n g năm trăm linh hai làm sao có trả vị miệng mạnh mẽ vương giả cực kỳ sinh khí nhưng hắn hiện tại không có chút nào biện pháp gì bởi vì lý văn hạo lúc này không hiểu ra sao cả làm ra một cái tại giã đảng giám sát bách quan tác dụng đầu tiên bởi vì hắn ở vào đứng ngoài quan sát vị trí ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cho nên nói chuyện tự nhiên liền có kiến thiết ý nghĩa cho nên đảm nhiệm nguyên thủ thành thị hóa rất nguyện ý nghe hắn đề nghị tiếp theo cho dù lý văn hạo nói không có đạo lý hoặc là không quá có, có thể thao tác tính thành thị hóa cũng vẫn là sẽ cho phép hắn phát biểu bởi vì cái này sẽ cho nguyên thủ một loại manh liệt cảm giác an toàn miệng mạnh mẽ vương giả không có khả năng cùng lý văn hạo đối nghịch bởi vì một khi làm như vậy tất nhiên sẽ bị hai cái người bậy đánh hắn cũng không thể lại trắng trận d ở t r ò bởi vì lý văn hạo liền đợi đến hắn giấu diếm đếm số theo đâu một khi giấu di báo tất nhiên sẽ bị lập tức m ạ c h trần hắn duy nhất lựa chọn cũng chỉ có làm cái khổ cực châu ngựa người làm công lãnh đạo nói cái gì liền làm cái gì không đưa ra bất cứ ý kiến gì thế nhưng là vậy đối với miệng mạnh mẽ vương giả tới nói đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn trực tiếp lười đâu giống trước đó giống như lý văn hạo áp dụng hoàn toàn không hợp tác phương thức đến tiến hành đối kháng dù sao ngươi giết liền giết đi coi như ngươi đem ta mộ bia bảy đầy toàn bộ vùng quê cuối cùng cũng đơn giản làm ọ i người cùng nhau xong đời nhưng nói như vậy chẳng khác gì là miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa hai cái này người chơi x o n g thua lý văn hạo thế nhưng là thắng tê bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả làm như vậy chẳng khác gì là thông qua khống chế l ư ợ n g biến đổi pháp đã chứng minh mình là trước t i a trò chơi thất bại kẻ cầm đầu đã chứng minh mình là một cái vô luận cùng bất luận kẻ nào hợp tác đều bại sự có dư phế vật cái này sao có thể ở đâu một phen xoan suýt về sau miệng mạnh mẽ vương giả vẫn là chỉ có thể yên lặng nhẫn lại dựa theo lý văn hạo đề nghị sửa đổi mình thao tác nội dung chỉ có thể nói dây thép cầu hoa ngữ là phú quý cùng lẫn nhẫn miệng mạnh mẽ vương giả hiện tại duy nhất thắng pháp liền là thật tốt phối hợp thành thị hóa thật khả năng đem trò chơi thắng được đến l ờ i như vậy hắn còn có thể tiếp tục mạnh miệng nói là trước đó lý văn hạo là nguyên thủ nên được không được mới thất bại tại trải qua trước đó mấy lần khúc nhạc dạo ngắn về sau cái này không bằng mà không bằng lòng chiến xa lại bị miễn cưỡng rán lại lắp r ắ p lên lắc lắp ung dung hướng phía trước chạy nhưng rất rõ ràng vết rách đã càng lúc càng lớn khó mà để ngủ lý văn hạo đối với cái này phi thường hài lòng mưa đạn người xem cũng đối này phi thường hài lòng chết người não bổ một cái đều cảm thấy miệng mạnh mẽ vương giả biểu lộ hẳn là thập phần đặc sắc không nghĩ tới lại còn có thể có loại này cách chơi ta còn tưởng rằng trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối loại này rác r ờ i người chơi hạn chế cơ chế đâu hai đầu chặn lại miệng mạnh mẽ vương giả hiện tại liền bậy nát cũng không được dẫn chương trình tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa a ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn máu chạy thành hạ nhưng mà đối với đầy màn hình tốc thắng luận lý văn hạo lại lắc đầu cũng không đồng ý mọi người khả năng có chỗ hiệu lầm ta cũng không phải là tại đổ thêm dầu vào lửa a ta đúng là tại nghiêm túc cho ra đề nghị dùng ta trò chơi kinh nghiệm cho hai vị này lạc đường người chơi chỉ điểm được ra ta là thật hy vọng bọn hắn thông quan trên thực tế ta hiện tại làm được đâu cũng không phải là muốn nhìn miệng mạnh mẽ vương giả phá phòng sau đó dẫn đến trò chơi thất bại mặc dù thấy cảnh này ta cũng biết vui vẻ đi nhưng cái này cũng không hề là ta mục tiêu chủ yếu nếu như mọi người cảm thấy dẫn chương trình là như thế một cái không có chút nào độ lượng có thủ tất báo tiểu nhân vậy liền sai lý văn hạo chậm rãi tiếp tục uống cà phê hướng phòng trực tiếp khán giả giảng giải mình mạnh suy nghĩ ta cho rằng ván này trò chơi đến cùng có thể thành công hay không miệng mạnh mẽ vương giả có thể hay không đạt được cứu rỗi mấu chốt muốn nhìn chính hắn lựa chọn ta chỉ cấp ra chính xác đề nghị sẽ không tận lực bẻ con sự thật vũ hán miệng mạnh mẽ vương giả càng sẽ không đơn thuần đổ thêm dầu vào lửa ta cũng không phải sợ như thế sẽ có bị v ạ c h trần phong hiểm mấu chốt là làm như vậy lời nói ta không phải cùng miệng mạnh mẽ vương giả biến thành cùng một loại người sao giết người chu tâm giết người chu tâm ta trước đó đem miệng mạnh mẽ vương giả mộ bia bảy đẩy cánh đồng tiết nhưng đây chẳng qua là giết người không có chu tâm cho nên miệng mạnh mẽ vương giả mới khâm phục nhưng lần này ta muốn chú tâm nếu như ta cho ra tất cả đề nghị đều là đúng sau đó hắn bởi vì ân đoán cá nhân cố ý không nghe lời ta cũng dẫn đến trò chơi thất bại như vậy một vị khác người chơi thành thị hóa khẳng định sẽ cùng ta cùng một chỗ công kích hắn hai tên người chơi công kích đủ để đối với hắn tạo thành tinh thần tổn thương mà nếu như hắn từ bỏ ân đoán cá nhân lựa chọn nghe ta lời nói cùng thành thị hóa chung sức hợp tác cũng cuối cùng hoàn thành trò chơi đâu ban đầu hắn khẳng định sẽ cảm thấy chính hắn rất đáng bẩm nhưng qua một đoạn thời gian chờ hắn cẩn thận hồi tưởng tỉnh táo lại liền sẽ ý thức được ta là đúng hắn cùng thành thị hóa thành công có một bộ phận phải quy công cho ta chỉ đạo như vậy trước đó cùng ta chơi thời điểm vì sao a thất bại dĩ nhiên chính là bởi vì hắn không có nghe từ ta đề nghị lựa chọn cùng ta đối n ị c h như vậy trước đó trò chơi thất bại nổi vẫn là sẽ đội lên trên đầu của hắn chờ hắn nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm sẽ càng thêm vô năng cùng độ thắng được trò chơi vui sướng tự nhiên cũng biết tan thành mấy khói lý văn hạo phen này phân tích vẫn rất có nguy ề n cơ để phòng trực tiếp khán giả đều sửng sốt nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại xác thực vẫn rất có đạo lý nếu như dùng bất cứ thủ đoạn nào đổ thêm dầu vào lửa s á t thực không được giết người chu tâm tác dụng bởi vì như vậy lời nói cho dù trong hai người hồng trò chơi thất bại miệng mạnh mẽ vương giả cũng vẫn là sẽ không phục nhưng nếu như lý văn hạo nghiêm túc trợ giúp mà thành thị hóa lại cảm nhận được loại này thành ý hoàn toàn đứng tại lý văn hạo bên này như vậy mặc kệ thắng thua cũng có thể làm cho miệng mạnh mẽ vương giả phi thường khó chịu d i ệ u a khán giả vốn đang đang mong đợi lý văn hạo tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nhưng như thế ngay xong đột nhiên lại cảm thấy thành tâm thành ý chỉ đạo phương án cũng không tệ ngược lại càng rót đầy hơn nghi ngờ mong đợi nhìn xuống dưới trò chơi tiếp tục tiến hành lý văn hạo cũng không phải là mỗi một lần đều xảy ra nói chỉ điểm thậm chí có thể nói tại phần lớn thời gian hắn đều cực kỳ yên tĩnh chỉ có là cái kia chút xác định rất có vấn đề thao tác hắn mới xảy ra nói chỉ điểm loại biện pháp này mặc dù tại trong ngắn hạn hóa giải mâu thuẫn nhưng từ thời gian dài đến xem lại làm cho miệng mạnh mẽ vương giả càng thêm lo nghĩ bởi vì cái này giống như là trên trần nhà chậm chạp không rớt xuống đến cái thứ hai dày để hắn luôn luôn sẽ nơm nớp lo sợ mà liên tại dạng này bầu không khí phía dưới mới biến cố xuất hiện lần này vậy mà không phải lý văn hạo đưa ra đề nghị mà là thành thị hóa chủ động hỏi thăm cái này thể chất yếu điểm sao khá lắm cái vấn đề này trực tiếp sôi trào lý văn hạ o phòng trực tiếp cái này chút khán giả đều có chút không kéo được bởi vì mọi người đều rất rõ ràng trước đó lý văn hạ o cùng miệng mạnh mẽ vương giả trở mặt liền là từ nơi này thể chất cây khoa học kỹ thuật bắt đầu mà lúc này theo sao t r ổ i bước bước phát triển vấn đề này lại bị ném đến tận miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa trước mặt miệng mạnh mẽ vương giả không cần cái kia không ảnh hưởng trò chơi tiến trình lãng phí tài nguyên hắn rất nhanh liền hồi phục câu nói này hiển nhiên là muốn chiếm trước tiền cơ nhưng mà thành thị hóa lập tức trả lời ta không đang hỏi người ta đang hỏi xem cuộc chiến cái này anh em lời vừa nói ra phòng trực tiếp khán giả đơn giản mong muốn đập b à n điên c ủ a c cười rất rõ ràng thành thị hóa tên này người chơi cũng không ố c hắn khả năng không giống lý văn hạo am hiểu sách lược kinh doanh loại trò chơi nhưng có lấy coi như không t ệ phân rõ năng lực cho dù là vừa mới bắt đầu chơi tinh thần kế hoạch trò chơi này hắn cũng có thể nhìn ra cái này thể chất cây khoa học kỹ thuật thuần t h í liền là dùng đến hạn chế chấp chính quan quyền lực đương nhiên không thể tham khảo chấp chính quan ý kiến người đi hỏi lò sát sinh lợn xin hỏi ta hẳn là đem ngươi làm thị tan thì sao đồ đần mới sẽ như vậy làm lý văn hạo cân nhắc một lát trả lời cái này ta không tốt cho đề nghị áp dụng cái gì thể chất chủ yếu nhìn ngươi định dùng cái gì cách chơi còn có liền là đối chấp chính quan phải trang tín nhiệm nếu như tuyệt đối tín nhiệm lời nói hoàn toàn có thể không điểm cái này cây khoa học kỹ thuật mặc kệ gặp được sự tình gì hai cái người thương lượng đi là được rồi không tín nhiệm lời nói lại đi cái này cây khoa học kỹ thuật bên trong tìm phương án giải quyết thanh thị hóa rõ ràng cảm ơn lão ca mưa đạn tiếp tục đập bàn điên cuồng ư ờ i khá lắm sưng hô cái này biến thành lão ca không thể không nói cho dù là đứng tại đứng ngoài quan sát thị giác bên trên lý văn hạo hành động này cũng là trả vị m ư ờ i phần rất có một ít cao đẳng cấp t r à x a n h ta chỉ là đau lòng anh cái kêu mùi nếu như lý văn hạo trực tiếp trả lời nói hạn chế chấp chính quan quyền lực vậy liền lộ ra hắn là đang khích bác l ý gián nếu như lý văn hạo trả lời nói không cần hạn chế đâu lại hình như không có ở nghiêm túc cho đề nghị lý văn hạo câu trả lời này nhìn bề ngoài là đem quyền lựa chọn giao cho thành thị hóa nhưng trên thực tế lại tăng thêm một bước mình tại thành thị hóa trong lòng địa vị cũng thông qua ám chỉ phương thức hướng dẫn thành thị hóa làm ra quyết định thành thị hóa rất nhanh cấp ra mình quyết định không nói hai lời trước điểm một cái giám sát chế độ bày ra một bộ muốn kiểm toán tư thế miệng mạnh mẽ vương giả kém chút căng thẳng chết đi hồi ức đang điên cuồng công kích hắn bởi vì lúc trước cùng lý văn hạo trở mặt cũng là bởi vì kiểm toán náo ra tới một cái hỏa long đỡ kho lần này miệng mạnh mẽ vương giả ngược lại là không làm giả sổ sách nhưng điều này cũng làm cho hắn càng khó chịu ta nếu là thật làm giả sổ sách ngươi cảm thấy số liệu không đúng muốn t r a ta thì cũng thôi đi nhưng ta hiện tại không làm giả sổ sách ta số liệu toàn bộ thực sự không thể lại t h t a ngươi còn muốn cha ta cái này không phải liền là rõ ràng đối ta hoàn toàn không tín nhiệm sao nhưng bây giờ hắn không tiện phát tác chỉ có thể i ê n lặng chờ đợi cái này khoa học kỹ thuật điểm nghiên cứu phát minh hoàn thành giám sát quan tiến vào từng cái khu công nghiệp bắt đầu xem xét số liệu rất nhanh tra xét một chút số liệu hoàn toàn đúng bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả lần này xác thực không làm giả lần này hắn có lời trước đó một mực trầm mặc chính là vì thời khắc này ta căn bản liền không có làm giả số sách mọi người mục tiêu là nhất trí đều nghĩ thông suốt quan trò chơi ngươi dạng này hoài nghi ta có phải hay không không có đạo lý ngươi không thể o a n buồng ta dạng này một cái chơi vui nhã rất rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả ý nghĩ là thông qua loại biện pháp này đến bỏ đi đối phương nghi ngờ chí ít phía sau khoa học kỹ thuật điểm cũng đừng lại điểm a lời này hiển nhiên làm ra hiệu quả thành thị hóa nhiều ít có chút chịu thua xu thế anh em ngươi đây liền hiểu lầm không phải nghi ngờ ngươi ta chính là điểm cái này khoa học kỹ thuật điểm nhìn xem không có gì khác ý tứ yên tâm phía sau cái này chút khoa học kỹ thuật điểm tiêu hao tài nguyên nhiều ta liền không điểm một trận hiểu lầm như vậy trừ khử lúc đầu hết thể đều rất tốt nhưng ngay lúc này lý văn hạo lên tiếng đúng là cái hiểu lầm không cần để vào trong lòng nguyên thủ cũng không phải cố ý bởi vì giám sát quan cái này khoa học kỹ thuật điểm bản thân liền dựa vào trước tài nguyên cũng phù hợp bản thân là ca tính so sánh giá cả rất cao khoa học kỹ thuật điểm cho nên điểm cái này khoa học kỹ thuật điểm cũng không phải là n h ầ m vào ngươi lại nói thân chính không sợ bóng nhiên mà chỉ cần chấp chính quan rất thẳng thắn cái này chút chế độ cũng chỉ là để cho các ngươi hợp tác càng thêm trong s u ố t hiệu suất cao không quan hệ chấp chính quan cũng nên rộng lượng một điểm dù sao nguyên thủ phân đi quyền lực càng nhiều người sống cũng liền càng nhẹ nhõm cho nên cũng không thể nói cái này chút khoa học kỹ thuật điểm là tuyệt đối bên trong hao tổn cụ thể làm sao điểm vẫn là quyết định bởi cho các người hai cái người phân công như thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh ba bộ vị chương năm trăm linh ba bộ vị l ờ i vừa nói ra lý văn hạo kém chút mình đều không căng đến ở cười mà hai tên người chơi thì là lâm vào thời gian dài trầm mặc cuối cùng vẫn là thành thị hóa ra tay trước lời nói đúng ta nhìn vị h u n h đệ kia nói rất có đạo lý thân chính không sợ bóng n g ư n nhà anh em ngươi là mạnh nhất vương giả đã không dở trò sợ cái gì d á m sát đâu cái này chút khoa học kỹ thuật điểm sẽ chỉ làm chúng ta hợp tác càng thêm trong suất hiệu suất cao có thể lẫn nhau tốt hơn thành lập tin lẫn nhau tiêu trừ ngờ vực vô căn cứ đây là chuyện tốt lại nói ta nhìn cái này khoa học kỹ thuật điểm bên trong có không ít có thể cho ta gánh vác nội dung công việc trò chơi này bên trong chấp chính quan làm việc quá bận rộn ta cảm thấy nguyên thủ hỗ trợ gánh vác một cái cũng là phi thường hợp tình hợp lý cho nên anh em ngươi hoàn toàn không cần quá để vào trong lòng hai ta thủy trung tin lẫn nhau không nghi ngờ cùng một chỗ đem sao chổi kiến thiết tốt liền xong việc rất rõ ràng thành thị hóa tại đơn giản suy nghĩ về sau lập tức hiểu lý văn hạo d ụ ý cũng chuẩn xác tiếp nhận hắn ném tới bao phục hai người cùng một chỗ đem miệng mạnh mẽ vương giả trò c h ố n g lên cái này chút cây khoa học kỹ thuật bên trong có chí ít một nửa nội dung là hạn chế chấp chính quan tăng cường nguyên thủ quyền lực cũng chính là trước đó lý văn hạo điểm đầu k i u cây khoa học kỹ thuật có một chút cuối cùng nguyên thủ thậm chí có thể dùng một cái cực kỳ tùy ý lý do đến xử t ử chấp chính quan với tư cách chấp chính quan miệm mạnh mẽ vương giả đương nhiên là không vui cho dù đây chỉ là trò chơi hắn cũng không vui bằng cái gì hạn chế ta cho nên miệng mạnh mẽ vương giả mới hợp thời khởi s ư ớ n g phản kích tại giám sát quan không có t r a ra bất luận cái gì giấu g i ế m đếm số theo tình huống dưới mong muốn một lần bất và suốt đời nhản nhã cắt đứt đối phương đếm thử khả năng mà dùng đến lý do là hai cái đến một lần cái này sẽ gia tăng hai ta ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm tình huống thứ hai cái này cũng sẽ đối với tài nguyên tạo thành nhất định lãng phí nhưng là lý văn hạo lời nói này cũng không có trực tiếp phản bác hai câu này mà là thuận hai câu này dọc theo xuống dưới vừa đến thân chính không sợ bằng n ê n ngươi đã rất thẳng thắn vậy cái này chút biện pháp cũng chỉ sẽ gia tăng các ngươi hai cái ở giữa tin lẫn nhau làm sao có thể ảnh hưởng đâu thứ hai cái này chút tài nguyên đầu nhập đi vào cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng à, không nói đến cái kia chút quả thật có thể tăng lên dân ý tăng lên hiệu suất sinh sản khoa học kỹ thuật điểm hiệu quả còn có quan trọng hơn một đầu nguyên thủ đều nhờ gánh một chút trách nhiệm cũng có thể gánh b á c ngươi làm việc để ngươi nhẹ nhõm một chút với lại trò chơi này cơ chế bản thân liền không quá hợp lý nguyên thủ có rất lớn quyền lực nhưng đối với cụ thể công việc lại không có chút nào phụ trách từ trò chơi cơ chế đi lên nói điều này hiển nhiên là không quá hợp lý nguyên thủ gánh vác càng nhiều làm việc không chỉ có sẽ để cho trò chơi cơ chế càng thêm hợp lý cũng có thể để chấp chính quan hơi nhẹ nhõm một điểm đem còn lại làm việc làm được tốt hơn lời nói này tất nhiên chính xác phi thường xinh đẹp nhưng miệng mạnh mẽ vương giả lại không đốc cái đồ chơi này toàn bộ một cái dùng rượu tước binh quyền a đánh lấy ngươi quá mệt mỏi anh giúp ngươi chia sẻ điểm cơ hiệu trên thực tế đúng là cướp đoạt mình quyền lực cái này ai có thể nhẫn miệng mạnh mẽ vương giả đương nhiên là một triệu cái không tình nguyện đừng cho ta nói năng nói của a trò chơi cơ chế như thế phân phối làm việc tự nhiên có nó nói lý ta không có chút nào cảm thấy chấp chính quan làm việc nhiều ta thích thú người giúp ta gánh bắt làm việc ý tốt ta xin tâm lĩnh nhưng là nhiều khi càng nhiều người làm việc liền cằn l o ạ n ngược lại khả năng tạo thành làm việc hiệu suất hạ xuống không cần thiết thật không có tất yếu nói đi thì nói lại ta xác thực thân chính không sợ bằng nghiêng nhưng là vậy cũng không có nghĩa là ngươi một mực cha ta ta không sinh ký liền xem như ra cắt lượng lưu thiện nếu là đối với hắn khắp nơi đề phòng hắn cũng biết rất không cao hơn ta rất rõ ràng song phương đều không mắc câu đồng thời tại nghị trăm phương ngàn kế làm cho đối phương mắc câu dù sao lúc này người nào phụ mềm về sau sự tỉnh cũng biết trở nên rất khó xử lý bởi vì một mức nội bộ t ừ nếu g bước bộ. n như miệng mạnh mẽ vương giả lúc này đồng ý một đầu hạn chế hắn chương trình nghị sự như vậy về sau、so、đối phương nhắc lại ra càng nhiều hạn chế hắn cũng không tốt lại kịch liệt phản đối trái lại nếu như thành thị hóa lúc này từ bỏ tiếp tục thông qua hạn chế miệng mạnh mẽ vương giả chương trình nghị sự như vậy về sau、so、tự nhiên cũng không tốt lại chuyện xưa nhắc lại cho chuyện một chút song phương phát biểu cũng bắt đầu từ ban đầu lý trí trở nên có chút táo bạo thành thị hóa không phải ta liền không rõ ta giúp ngươi gánh vác làm việc đây là ý tốt ngươi làm sao lại không cho đâu ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ trong lòng không có chuyện ma quỷ vì sao a không cho ta giám sát miệng mạnh mẽ vương giả ta cần như ngươi loại này ý tốt sao ta không đều nói chính ta một cái người hoàn toàn làm được tới không cần ngươi trợ giúp sao ngươi nguyên thủ bên kia chuyện cũng không ít ngươi trước đem việc của mình làm xong lại nói được hay không còn trong lòng có quỷ trong lòng ta không có quỷ như thế nào có quỷ lại như thế nào chẳng lẽ không có quỷ ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả ngờ vực vô căn cứ ta sao mắt nhìn thấy song phương mâu thuẫn đã dần dần trở nên gay gắt lý văn hạ biết lại đến chính mình ra tay thời điểm hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có lên tiếng nguyên nhân cũng rất đơn giản chỉ có thể là giảm bớt mình cho người ta lưu lại ủy h ò a i ấn tượng nhưng là thời khắc mấu chốt phát biểu hắn là một m câu đều sẽ không để lọt tốt tốt hai vị ta tới nói lời công đạo mọi người đều biết là một cái người nói ta tới nói lời công đạo thời điểm hắn ẩn hàm ý tứ cơ bản cũng là ta muốn bắt đầu ra tay trợ giúp ta cảm thấy hai vị kiên trì đều rất có đạo lý nhưng là vì đ ạ t thành nhất trí mục tiêu chúng ta vẫn là đến cố tìm cái chung g ắ t lại cái bất đồng đúng không tại hai vị đều có lý trên cơ sở ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở lại ban đầu vấn đề từ trò chơi cơ chế bên trên xuất phát nói chuyện đến cái này miệng mạnh mẽ vương giả h à n g hái từ trò chơi cơ chế đi lên nói cũng nên là nguyên thủ phụ trách chế định kế hoạch chấp hành quan đến chấp hành a vậy ta yêu cầu tiếp tục chấp hành có vấn đề sao lý văn hạo vội và nói không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề nhưng là đây chỉ là trò chơi sơ kỳ cơ chế vì để cho hai tên người chơi có thể phối hợp đến càng thêm ăn ý khắc hít trò chơi trung kỳ cơ chế liền không đồng dạng ngươi nhìn trò chơi này người thiết kế cố ý gia nhập điều chỉnh chức quyền tây khoa học kỹ thuật cái này không phải liền là hy vọng người chơi có thể căn cứ từ mình nhu cầu đến hoạt động chính sao miệng mạnh mẽ vương giả càng thêm khâm phục vậy ta nhu cầu liền là không điều chỉnh không được sao lý văn hạo tiếp tục nói đương nhiên có thể nhưng vẫn là trở lại ban đầu trò chơi cơ chế bên trên tại trò chơi này bên trong nguyên thủ mới là cuối cùng đánh nhịp người đúng không cho nên ta cảm thấy tại ai đều không thể thuyết phục ai tình h u n g giới đương nhiên vẫn là hẳn là tận khả năng tôn trọng nguyên thủ ý kiến nghe xong lời này thành thị hóa cao hứng đúng a chính là như vậy dựa theo quy tắc trò chơi tới nói nguyên thủ vốn chính là cuối cùng đánh nhịp người ta là theo lễ phép mới cùng ngươi câu thông ngươi phải hiểu được điểm này nếu như ngươi không cao hứng lời nói vậy ngươi mở lại một bán mình làm nguyên thủ chẳng phải hết à lý văn hạo lời nói này rất rõ ràng làm ra phi thường mấu chốt nhắc nhở tác dụng thậm chí có thể nói là một câu điểm t ỉ n h người trong n ộ n g thành thị hóa đột nhiên ý thức được ta quản ngươi cái này cái kia ta là nguyên thủ vốn là nên ta quyết định à. từ đối với một vị khác người chơi tôn trọng ta mới thương lượng với ngươi những chuyện này kết quả ngươi ngược lại không biết tốt xấu cùng ta cưỡng đi lên trong này có ngươi nói chuyện phần sau nói gần nói xa trong lúc vô tình liền cường ngạnh rất nhiều lần này miệm mạnh mẽ vương giả càng thêm không thể tiếp nhận h á n n ộ khí triệt để bạo phát t ố t ta xem như thấy rõ tiểu tử ngươi chạy tới chính là vì bay dối đúng không không châm ngòi ly r á n ngươi liền không dễ chịu đúng không nhìn thấy ta muốn thông quan trò chơi ngươi liền toàn thân khó chịu đúng không lý văn h ạ n phát cái buông tay biểu lộ ta nói cái nào một câu không phải lời công đạo t h a n h thị hóa cũng lập tức hát định đúng a hắn nói cái nào một câu không phải lời công đạo ngược lại là ngươi anh em ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng a liên tùy tiện điểm một cái khoa học kỹ thuật điểm mà thôi ngươi chỉ cần chơi chấp chính quan khẳng định tránh không ra chuyện ngươi phá cái gì phòng a miệng mạnh mẽ vương giả triệt để bó tay rồi tràn ngập phẫn nộ mắng vài câu về sau trực tiếp biến thành nhỏ phờ lìn trạng thái hiện nhiên đây là nhổ dây lưới trong trò chơi nhổ dây lưới không nhất định là thật nhổ dây lưới cũng có thể là, là trực tiếp internet f bốn tối lui ra khỏi trò chơi lại hoặc là đẻ xuống nguồn điện khóa đóng lại máy tính tóm lại hắn cắt đứt quan hệ mặc dù id là miệng mạnh mẽ vương giả nhưng rất rõ ràng hắn cũng biết mình khẩu chiến bẩy nho là rất không có khả năng thắng hiện tại rõ ràng là đối mặt hai người phía bên mình chỉ có một cái người coi như tốc độ viết chữ lại nhanh cũng rất không có khả năng thủ hộ mình song thân t h ú n g chi trò chơi vẫn còn tiếp tục tiến hành nếu như hắn lưu lại như vậy thành thị hóa hoàn toàn có thể giống một ván trước lý văn hạo tiến lên cây khoa học kỹ thuật cuối cùng đối với hắn tiến hành thẩm phán sau đó tại cánh đồng tuyết bên trên cho hắn đứng đ ị a cho nên lưu lại căn bản không có chỗ tốt dứt khoát một k í c h thoát ly mắng xong liền chạy lần này thành thị hóa xem như bó tay rồi lúc đầu hắn đã dần dần nổi giận mong muốn cùng mạnh nhất vương giả b ạ tổ một phen kết quả đối phương một k í c h thoát ly tựa như là trên mạng cái kia chút mắng xong người l i ề n kéo lưới lên bạn để cho người ta rất là bất đắc dĩ quả nhiên là người cũng như tên a cái này miệng mạnh mẽ vương giả xương hào thực c h í danh quy mọi người đều biết miệng mạnh mẽ vương giả không có nghĩa là thủ hộ song thân tốc độ cũng không có nghĩa là phản bác cường độ chỉ đại biểu mạnh miệng trình độ nhưng bây giờ một cái mới gấp gáp vấn đề bày ở trước mặt trò chơi làm cái gì vốn chính là cần hai cái người cùng một chỗ tiến hành trò chơi hiện tại có cái anh em trực tiếp phá phòng cắt đứt quan hệ chỉ có thành thị hóa một cái người cũng căn bản chơi không đi xuống nhưng mà đúng vào lúc này lý văn hạo trên màn hình xuất hiện một cái đánh cung kiểm tra đến người chơi cắt đứt quan hệ phải chăng thay thế họ phờ l ì người chơi lấy tiếp tục trò chơi lý văn hạo kinh ngạc ân lại còn có loại thuyết pháp này hiển nhiên trò chơi này bản thân có b ổ vị cơ chế làm người chơi họ phờ lìn hoặc h là rời khỏi thời điểm đối c ụ c người đứng xem có thể bổ sung chỉ bất quá cái này cơ chế có nhất định hạn chế đầu tiên muốn hay không b ổ vị do ai b ổ vị đều là từ một vị khác người chơi đến quyết định nói cách khác nếu như một vị khác người chơi quyết định chờ đợi lại hoặc là vĩnh c ử u phong tồn cái này lưu trữ như vậy người chơi khác liền không thể b ổ vị tiếp theo bộ vị ưu tiên trình tự là đứng ngoài quan sát người chơi chủ động xứng đôi người chơi bị động xứng đôi người chơi cho nên lúc này lý văn hạo điểm kích xác định về sau liền tự động trở thành bình thường đối cục bên trong quyền trọng cao nhất b ổ vị người chơi mà thành thị hóa bên kia điểm kích đồng ý cái nút lý văn hạo liền tự động b ổ vị trở thành chấp chính quan bắt đầu tiếp tục trò chơi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh bốn nếu như ta hai nhân vật trao đổi chương năm trăm linh bốn nếu như ta hai nhân vật trao đổi a trò chơi này lại còn có loại công năng này lý văn hạo b ổ vị thành công có thể bắt đầu với tư cách chấp chính quan tiến hành thao tác về sau h ã n cùng thành thị hóa đều cực kỳ kinh ngạc dù sao trước đó phía chính phủ cũng không có sách qua cùng loại cơ chế tồn tại nhưng lúc này loại này cơ chế xác thực cho trước mắt cái này cục diện d ố i d á m cung cấp tốt nhất phương án giải quyết vậy ta trực tiếp bắt đầu xây dựng a có yêu cầu gì ngươi tùy thời sách lý văn hạo bắt đầu tiếp nhận miệng mạnh mẽ vương giả lưu lại từng cái chưa hoàn thành khu công nghiệp không thể không nói người với người mạch suy nghĩ xác thực khác biệt rất lớn lại thêm miệng mạnh mẽ vương giả cực kỳ thích đến chỗ loạn xây loạn đóng rất nhiều khu công nghiệp đều ở và có thể chạy là được trạng thái muốn từ đầu đốt thuận lên xác thực tương đương khó khăn nhưng cái này cũng không làm khó được lý văn hạo hắn dù sao cũng coi là kinh nghiệm phong phú đầu tiên đối với miệng mạnh mẽ vương giả cái kia chút chưa hoàn thành xây dựng khu lý văn hạo dùng ba loại khác biệt phương pháp chỉ có chút ít kiến trúc có thể hủy đi liền hủy đi xây một nửa hủy đi lên cực kỳ p h i ề n phước liền tận khả năng ốn nắn quy hoạch đem nó cho xoay trở về về phần đã kiến thiết thành một đoàn gây dối cũng chỉ là đưa nó với tư cách một khối cố định tài nguyên sinh khu không còn tiến hành bất luận cái gì ốn nắn tránh khỏi lãng phí mình tinh lực trừ cái đó ra lý văn hạo lựa chọn bắt đầu từ số không trực tiếp ở phía xa tài nguyên phong phú địa phương một lần nữa quy hoạch vùng mới giải phóng dựa theo mình phương án đến tiến hành thao tác vừa kéo mấy đầu dây chuyển sản xuất thành thị hóa cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng tựa như là dùng nước sạch rửa con mắt toàn bộ người đều dễ chịu a anh em người cái này sinh dây xây đến có chút đ ồ v ậ ta cực kỳ hợp quy tắc vừa xem hiểu ngay a người chơi giả dặn kinh nghiệm đúng không lý văn hạo giải thích nói trò chơi này cũng là mới vừa lên tay vất quá cùng loại trò chơi chơi qua một chút thành thị hóa không khỏi tán thưởng t r á c không được cái này dây chuyển sản xuất kéo đến quá đẹp số liệu cũng tính được vừa vặn thực như b ấ rất rõ ràng Thành thị hóa cũng là biết hàng. Hán mặc dù không đạt được lý à hàng. biết đạt Hán không mặc được dù l văn hạo mới xây khu công nghiệp các loại tài nguyên cùng khai thác cùng phối cho đều trải qua nghiêm mật tính toán hoàn toàn dựa theo cuối cùng sản phẩm các hạng tài nguyên tỷ lệ đến tiến hành khai thác gia công cũng thông qua băng chuyển tốc độ các loại thủ đoạn tiến hành động thái điều chỉnh từ đó để mỗi đầu băng chuyển đô cương chỗ tốt tại đại khái đẩy nhanh vận hành trạng thái không đến mức xuất hiện loại kia một đầu băng chuyển bên trên vật tư trồng chất mà đổi thành một đầu băng chuyển dân lễ không nên cầu cục diện đương nhiên lý văn hạo cũng còn không chơi qua thái hậu mặn nội dung đối với rất nhiều sản phẩm mới cụ thể tài nguyên tỷ lệ cũng không hiểu rõ cho nên không có khả năng l ĩ n h viễn làm được như thế h à a mỹ nhưng hắn tại kiến tạo quá trình bên trong phi thường hiểu được cho mình có lưu c h ỗ t trống cũng t ỷ như nếu như lúc này hắn cần xây dựng một đài máy chế tạo mà đài này máy chế tạo cần ba loại tài nguyên nếu như là miệng mạnh mẽ vương giả lời nói hắn sẽ tùy ý để cho ba loại tài nguyên băng chuyển từ máy chế tạo tùy ý phương hướng trải qua có thể là hai đầu ở trên một đầu tại hạn cũng có thể là là một đầu ở trên một đầu tại h ạ một đầu ở bên trái hoặc là phải máy chế tạo bốn phương tám hướng đều có nhập hàng hoặc là xuất hàng lỗ hồng với lại căn cứ máy chế tạo đẳng cấp khác biệt lỗ hồng cũng có ba đến năm cái không giống nhau bởi vậy hắn loại này xây pháp cũng không thể nói sai cũng có thể duy trì vận chuyển bình thường thế nhưng một khi cần gia tăng sản lượng cần phải ở chỗ này mới tăng một đài máy chế tạo thời điểm lập tức liền lộn xộn miệng mạnh mẽ vương giả liền phải tại hắn d ố i bởi đi dây bên trong lại móc ra một cái máy chế tạo vị trí nhưng là lý văn hạo tuyệt đối sẽ không như thế làm hắn chọn để ba đầu dây toàn bộ từ máy chế tạo một cái phương hướng trải qua cũng dự lưu đủ đủ g i i độ cứ như vậy làm cần mới tăng máy chế tạo thời điểm hắn chỉ cần thuận nguyên bản máy chế tạo phương hướng tiếp tục hướng xuống xây là có thể căn bản không cần điều chỉnh tuyến đường quy hoạch thời điểm có lẽ cần tốn một chút thời gian chỉ khi nào quy hoạch tốt đến tiếp sau phát triển lên liền sẽ rất dễ dàng mà hai loại xây dựng phương pháp là có thể trực quan nhìn ra lý văn hạo loại này xây dựng phương pháp tựa như là tại trên địa đồ vẽ xuống từng đạo ô l ư ớ i các loại lớn lớn nhỏ nhỏ kiến trúc sen vào nhau tinh tế tựa như là quy hoạch rất tốt nội thành hoặc là nhà máy dây chuyển sản xuất lại hoặc là cpu v vân loại này đẹp là chung cho nên thành thị hóa một chút liền có thể nhìn ra trình độ cũng từ đ ấ y lòng phát ra tán thưởng lại nhìn miệng mạnh mẽ vương giả trước đó xây cái kia chút chỉ có thể nói là cay con mắt thậm chí bệ bộn nhiều việc vây xem lý văn hạo thao tác hắn đều trong lúc nhất thời quên đi làm mình nguyên thủ bản chức làm việc không có việc gì anh em ngươi không cần xoắn suýt cây khoa học kỹ thuật bên kia ngươi muốn làm sao điểm liền làm sao điểm ngươi là nguyên thủ loại chuyện này ngươi đến quyết định là được rồi lý văn hạo còn tưởng rằng thành thị hóa là đang xoắn suýt muốn hay không tiếp tục điểm khoa học kỹ thuật điểm hạn chế chấp chính quan quyền lực cho tới quên đi tiến hành nguyên thủ thông thường thao tác thế là mở miệng nhắc nhở hắn lời nói này đại thể vẫn là ở vào bản ý đương nhiên muốn nói lý văn hạo hoàn toàn không ngại mình với tư cách chấp chính quan quyền lực bị hạn chế sao thế thì cũng không đến mức là nguyên thủ là cái não tàn thời điểm nếu như một mực hạn chế hắn hắn khẳng định cũng biết cực kỳ b ộ i nhưng luôn tới nói hắn không giống miệng mạnh mẽ vương giả dễ dàng như vậy phá phỏng bởi vì lý văn hạo đối với mình thủ pháp rất có tự tin hắn tin tưởng vững chắc mình với tư cách chấp chính quan đã tận lực thậm chí tiến một bước mở rộng mình q u y hạn đối chỉnh thể lợi ích tới nói mới là tối ưu dài mà nguyên thủ nếu như hạn chế hắn quyền lực cuối cùng tạo thành nghiêm trọng kết quả cái kia lý văn hạo cũng cảm thấy không thẹn với lương tâm cho nên căn bản không quan trọng nhưng thành thị hóa hiển nhiên không có nghĩ như vậy qua không có việc gì ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết điểm cái này chút khoa học kỹ thuật điểm dù sao ta coi như tự thân lên khẳng định cũng không bằng người xây xong ngươi tùy tiện làm là được rồi ta cố gắng phối hợp ngươi thành thị hóa bên này vậy mà trở nên ra ngoài ý định dễ nói chuyện lý văn hạo ý thức được lúc này hai người bọn họ quan hệ đã cùng trước đó thành thị hóa cùng miệng mạnh mẽ vương giả quan hệ hoàn toàn khác biệt tiến vào một loại nào đó chính hướng tuần hoàn hai cái người chơi không tin lẫn nhau thời điểm nguyên thủ vì tự bảo vệ mình sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế chấp chính quan quyền lực thế là lại sẽ tiến một bước gia tăng loại này không tin lẫn nhau mà khi hai cái người chơi ngay từ đầu liền tương đối lẫn nhau tín nhiệm thời điểm tự nhiên không cần đi đầu nhập tài nguyên thăng cấp cái này chút khoa học kỹ thuật điểm mà kệ có cái dạng gì mâu thuẫn chỉ cần thương lượng đi là có thể như vậy tại loại này chính hướng tuần hoàn bên trong tin lẫn nhau liền sẽ dần dần làm sâu sắc lúc này lý văn hạo mặc dù là nửa đường tiếp b à n nhưng hắn cùng thành thị hóa tin lẫn nhau đã thành lập đến không tệ một mặt là bởi vì lý văn hạo lúc trước xem cuộc chiến quá trình bên trong mấy lần phát biểu đều thập phần lý tính khách quan đồng thời bao nhiêu đứng ở thành thị hóa bên này thắng được hào cảm một phương diện khác thì là bởi vì lý văn hạo xác thực có năng lực kiến thiết đến rất không tệ thế là thành thị hóa tự nhiên cũng liền không tốt làm ý tứ đẩy ra tiến cái này chút khoa học kỹ thuật điểm hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp đến vẫn rất an ý tuy nói ở giữa cũng biết không thể tránh né xuất hiện mâu thuẫn cùng khác nhau nhưng lý văn hạo lúc đầu cũng tương đối tốt nói chuyện hắn sẽ cho ra bản thân đề nghị cho nên mâu thuẫn sẽ không t h ă n g cấp lý văn hạo chỉ là bình thường cho ra mình đề nghị nếu như thành thị hóa vẫn là không đồng ý vậy liền dựa theo thành thị hóa ý từ đến dù sao dựa theo trò chơi cơ chế hắn mới là nguyên thủ cứ như vậy hai cái người phối hợp mười mấy phút sao trổi phát triển s á t thực b ả y biện ra một mảnh vui vẻ phồn bình trạng thái mà đúng lúc này hệ thống tin tức không bên trên bắn ra một đầu báo tin miệ mạnh mẽ vương giả tiến vào gian phòng người đứng xem người chơi danh sách một cột thình lình xuất hiện miệng mạnh mẽ vương giả id t h a n h thị hóa cũng không nung chiều trực tiếp một cái dấu chấm hỏi lên tay miệng mạnh mẽ vương giả cũng phát huy bản sắc dùng một cái dấu chấm hỏi đáp lại chỉ bất quá hai người dấu chấm hỏi rõ ràng có khác biệt h ẳ n nghĩa t h a n h thị hóa đặt câu hỏi hào ý là vừa rồi trực tiếp một lời không hợp chạy trốn có ý tứ gì ngươi còn có mặt mũi trở về đặt ở trên chiến trường tới nói đào binh vĩnh viễn so kẻ thất bại muốn càng thêm đáng thật dù sao kẻ thất bại có thể nói là năng lực không đủ mà ném đồng đội chạy trốn đào binh còn muốn điệp ra một cái đạo đức thấp mà miệng mạnh mẽ vương giả ý tứ nhưng thật ra là trò chơi này đối cục làm sao còn lại rất rõ ràng hắn đây là đem tinh thần kế hoạch xem như là mộ bạ trò chơi cơ chế nếu là hai người hợp tác trò chơi như vậy người chơi chạy trốn về sau hẳn là có hai loại tình huống một loại là chờ cái kia a ba phút không có nặng ngay cả lời liền trực tiếp đối cục phán thua kết thúc sau đó tại đối kẻ chạy trốn tiến hành nhất định trừng phạt một loại khác liền là một lần nữa xứng đôi khác người chơi đến hoàn thành đối cục bất quá loại thứ hai khả năng cũng không cao bởi vì bộ phận lớn người chơi cũng không thích đi đánh cho tàn phế cục bọn hắn vẫn là càng ưa thích bắt đầu lại từ đ ầ u cho nên xứng đôi tới người chơi rất có thể tiếp tục chạy từ đó tạo thành t u ầ n hoàn á c tính nhưng bất kể nói thế nào miệng mạnh mẽ vương giả đều cảm thấy cắt đứt quan hệ đã lâu như vậy trò chơi cũng nên kết thúc cả hắn vừa lên mạng hẳn là có thể sung sướng bắt đầu mới đối cục đi nhưng mà để hắn cảm thấy chân kinh là trận này trò chơi còn đang tiếp tục tiến hành chỉ bất quá chấp chính quan ứng cử viên biến thành lý văn hạo mà hắn ngược lại biến thành người đứng xem trong lúc bối miệng mạnh mẽ vương giả đầu tiên là ở trên màn ảnh tìm một cái sau đó tìm được rời khỏi gian phòng cái nút còn tốt tinh thần kế hoạch tại điểm này bên trên còn tính là tương đối là người nếu như trực tiếp thiết lập thành nửa đường rời khỏi người chơi lại đổ bộ vẫn là sẽ tiến vào đối cục đồng thời không cách nào rời khỏi lời nói cái k i a miệng mạnh mẽ vương giả coi như lung túng khi thật lý lý sớm nhất là cân nhắc qua loại này phương án nhưng cuối cùng từ bỏ bởi vì cái này biện pháp chỉ có thể ở trong thời gian ngắn sinh ra chút ít tâm tình tiêu cực trên thực tế không thể tiếp tục bởi vì người chơi không có khả năng bị ép giành nhìn lấy bọn hắn khẳng định sẽ lần nữa rời khỏi trò chơi thậm chí dứt khoát không đùa liên v ị điểm ấy tâm tình tiêu cực trực tiếp đưa tiễn một tên người chơi là không có lời nhìn thấy rời khỏi cái nút miệng mạnh mẽ vương giả thở phào một cái vô ý thức liền muốn điểm kích rời đi nhưng mà một giây sau hắn lại cải biến chủ ý ta vì sao a đi hiện tại ta là người đứng xem đây không phải là mang ý nghĩa ta cũng có thể tùy ý làm vậy chỉ điểm ra sơn châm mọi ly g i á n sao ta không thể đi a hiện tại là ta sân nhà h ừ nếu như ta hai nhân vật trao đổi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm lẻ năm cái kia có thể giống nhau s a o chương năm trăm linh năm cái kia có thể giống nhau s a o miệng mạnh mẽ vương giả vậy mà không đi lý văn hạo cùng thành thị hóa cũng thật bất ngờ hắn còn giữ làm gì à? rất nhanh bọn hắn liền hiểu bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả bắt đầu chỉ điểm giang sơn không phải anh em ngươi mới vừa rồi còn nói ta đây ngươi cái này dây chuyển sản xuất chẳng lẽ xây rất tốt ngươi nói ta không có quy hoạch vậy ngươi lại quy hoạch cái gì nơi này ngươi hàng cái xây dựng nhà máy hay là làm lồng rõ ràng khoảng cách phụ cận khu mỏ q u n đều xa như vậy đánh xong những chữ này miệng mạnh mẽ vương giả dương dương đắc ý thể nghiệm được trước đó lý văn hạo chỉ điểm giang sơn vui sướng rất tốt ra hiện tại là tại giá đảng có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bao phục đối hai cái này người phát động công kích quả thực là đứng ở nơi bất bại nhưng mà miệng mạnh mẽ vương giả rất nhanh phát hiện tình huống tựa hồ cũng không như hắn trong dự liệu tiến triển bởi vì trong trò chơi hai cái người đối với hắn châm ngỏi ly dán căn bản là thờ ơ lý văn hạo căn bản không nói chuyện bởi vì hắn đang bận bịu thao tác nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trả lời hắn dùng hành động thực tế giải thích mình hành vi sở dĩ tại chống trải khu vực trước đập một tòa chế tạo nhà máy là bởi vì hắn đang tại nơi này quy hoạch một cái mới khu công nghiệp sở dĩ khoảng cách tài nguyên mỏ rất xa là bởi vì cái này khu công nghiệp không phải từ cấp thấp nhất tài nguyên bắt đầu sản xuất mà là trực tiếp lợi dụng trong kho hàng cấp cao tài nguyên tiến hành sản xuất nó là ba cái cấp thấp khu công nghiệp đầu cuối bởi vậy xây ở khoảng cách ba cái khu công nghiệp đều tương đối gần địa phương theo không tất yếu băng chuyển cùng dư thừa d ư ờ n g ra kiến trúc bị dỡ bỏ càng nhiều thiết bị lấy đổi mới phương thức bù đắp đi lên rất nhanh mới tinh khu công nghiệp bắt đầu vận hành hết thể xem ra đều là như vậy đâu vào đấy mà tương đối thanh nhàn thành thị hóa liền không ngông c h i ề u hắn dù sao tại hoàn thành nguyên thủ sau khi làm việc hắn còn có dư lực đánh chữ không phải anh em ngươi muốn chỉ điểm giang sơn cũng trước xem h i ể u chúng ta muốn làm gì a ngươi nói ngươi như bây giờ không cảm thấy xấu hổ sao đồ ăn liền luyện nhiều vẫn là đừng tại đây vây xem chúng ta ngươi nắm chặt mình chơi đi trước đem trò chơi chơi rõ ràng lại đến chỉ điểm giang sơn miệng mạnh mẽ vương giả sửng sốt không đúng lúc trước hắn chỉ điểm ta thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy à. khá lắm hai ta không phải ban đầu cộng sự sao làm sao nhanh như vậy ngươi liền ngã qua không đúng không đúng hẳn là mở ra phương thức không đúng miệng mạnh mẽ vương giả suy nghĩ một chút hẳn là mình vừa rồi phát biểu có chút thiếu suy tính rất rõ ràng lý văn hạo cái này khu công nghiệp quy hoạch là có đạo lý chỉ là vừa bắt đầu miệng mạnh mẽ vương giả không nhìn ra đội bang phát biểu cho nên mới loạn e sợ lần sau tìm một cái rõ ràng vấn đề bệnh hẳn là liền ok nghĩ tới đây miệng mạnh mẽ vương giả tạm thời không có lại nói tiếp mà là yên tĩnh chờ đợi cơ hội cũng may cơ hội rất nhanh liền tới tước chừng hơn mười phút về sau miệng mạnh mẽ vương giả nhìn thấy lý văn hạo bắt đầu đối một cái dối bởi bán thành phẩm khu công nghiệp bắt đầu kiến thiết tựa hồ là mới khu công nghiệp cần dùng đến một loại nào đó đặc thù khoáng sản sản lượng mà cụ khu công nghiệp vừa vặn quá thừa thế là lý văn hạo muốn từ cụ khu công nghiệp bên này một lần nữa đi một lượt dây chuyển sản xuất đem dư thừa sản lượng cho vận chuyển đi ra miệng mạnh mẽ vương giả lập tức ý thức được đây là một cái lấy răng đối răng tuyệt hảo cơ hội người xem một chút n g ư ờ i nói ta dây chuyển sản xuất xây loạn n g ư ờ i đây không phải xây cũng rất loạn sao dành giật từng d â y thời điểm cái này dây chuyển sản xuất căn bản liền không khả năng xây xinh đẹp như vậy tôi ta nhưng mà một giây sau thành thị hóa lại lần nữa phát tới một cái khó kéo căng biểu lộ ngươi làm mất trí nhớ có đúng không đây chính là ngươi trước đó lấy ra cục diện dối dáng a mình xây ngươi đều quên miệng mạnh mẽ vương giả sửng sốt ân chính ta x â y hắn mang theo không hiểu ra sao cẩn thận quan sát tựa h ồ thật đúng là mơ hồ nhìn ra một chút quen thuộc cái bóng đây là làm sao mập sự tình đâu rất đơn giản bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả đang kiến thiết thời điểm lúc đầu cũng không có cố định chưng p h á t phần lớn thời gian đều là thích làm gì thì làm xây dựng cho nên lý văn hạo xê mỗi cái cụ công nghiệp đại khái đều có thể nhìn thấy hắn đặc biệt một chút thói quen có thể phân biệt ra được đây là tay mình mút nhưng miệng mạnh mẽ vương giả liền không đồng d ạ n g hắn băng chuyển có đôi khi từ bên này qua có đôi khi lại phân tán ra từ một bên khác qua kiến thiết lên tương đương tùy bởi vậy cũng không có cái kia chút cao nhận ra độ đặc t h ủ hắn đã rời khỏi trò chơi một đoạn thời gian ký ức liền càng thêm mơ hồ đương nhiên còn có rất trọng yếu một điểm liền là lý văn hạo tại tiếp thủ cái này cục diện r ồ i d á m về sau hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nó tiến hành nhất định cải tạo cho tới cùng nguyên bản bộ dáng lại phát sinh biến hóa rất lớn cho nên miệng mạnh mẽ vương giả không có ý thức đến khối này cục diện rối rắm sớm nhất liền là hắm làm ra đến cái này lung túng miệng mạnh mẽ vương giả cực kỳ k h ô n g phục cũng cực kỳ sinh khí chẳng lẽ ngươi đang kiến thiết thời điểm liền không có tùy ý bày ra tình đ ú n sao tìm nhưng mà vây quanh bản đồ tìm bài vòng miệng mạnh mẽ vương giả lại lâm vào trầm mặc kỳ thật hắn là tìm được một chút xem ra kiến thiết đến không tốt lắm khu vực trong này hư hư thực thực cũng có chính lý văn hạo xây bộ phận nhưng vấn đề là hắn không phân rõ bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả trước đó xây dựng khu công nghiệp cũng không phải là tập trung ở một cái địa phương mà là phân tán tại từng cái tài nguyên mỏ trung banh còn có một ít là đơn giản thô bạo dùng băng truyền liên tiếp lý văn hạo tiếp nhận về sau vẫn là chỉ có thể đại khái tại cái này đại giản giáo bên trên bắt đầu k i ế n thiết mặc dù cũng xây một chút mới khu công nghiệp nhưng toàn bộ già khu công nghiệp bên này vẫn là rắc rối phức tạp tình huống miệng mạnh mẽ vương giả căn bản không phân rõ cái kia chút là hắn xây cái nào là lý văn hạo xây cái này chẳng phải lúng túng sao rất rõ ràng công kích lý văn hạo kiên trì hoặc là công kích lý văn hạo sinh thức đo đường kính bằng kim loại vẽ hai lần nếm thử đều thất bại miệng mạnh mẽ vương giả càng thêm khâm p h ụ bằng cái gì đã như vậy vậy cũng chỉ có thể vận dụng càng thêm cực đoan biện pháp dựa theo trò chơi cơ chế tới nói nguyên thủ cùng chấp chính quan ở giữa vốn là tồn tại mâu thuẫn chấp chính quan có thể giấu di ê báo mà nguyên thủ cũng có thể đối chấp chính quan tiến hành đủ loại chính sách hạn chế trước đó lý văn hạo liền là lợi dụng điểm này triệt để dẫn nổ miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa ở giữa mâu thuẫn miệng mạnh mẽ vương giả cảm thấy hắn có thể làm ta tự nhiên cũng có thể làm ờ số liệu này cao nhiều như vậy a phía trước mấy lần mục tiêu toàn bộ thuận lợi hoàn thành thật sự là rất khéo a tới trước cái thử nghiệm đao châu miệng mạnh mẽ vương giả câu nói này ý tứ kỳ thật rất rõ ràng l i ê n lại ám chỉ lý văn hạo cũng giấu diếm đ ế m số căn cứ bằng không giải thích thế nào số liệu so với hắn trước khi rời đi tăng lên nhiều như vậy chứ với lại mỗi lần mục tiêu đều thuận lợi hoàn thành cái này cực kỳ không khoa học dù sao mục tiêu nhà tại đã định thời điểm lại so với bình thường giá trị định đến cao một chút dựa theo miệng mạnh mẽ vương giả ý nghĩ không dựa vào dấu diếm báo rất khó làm đến nhưng mà lời nói này nói ra về sau rất nhanh liền như là t r â u đất xuống biển không có âm thanh lý văn hạo cùng thành thị hóa bên này đều không có cho hắn cái gì đáp lại lý văn hạo đương nhiên không cần phải nói hắn hiện tại loay hoay cực kỳ còn tại không ngừng kiến thiết mới kiến trúc xử lý mới công việc mà câu nói này chủ yếu châm n g o à i đối tượng thành thị hóa cũng trước tiên không có phát biểu qua một đoạn thời gian về sau mới đương nhiên nói anh em không có hiểu lợi này của ngươi có ý tứ gì cái kia không phải đâu ngươi chuẩn đi về sau chúng ta mới xây nhiều như vậy dây chuyển sản xuất vật tư khẳng định cao rất nhiều a lại nói mục tiêu thuận lợi hoàn thành đây không phải rất bình thường chuyện à ngươi cho rằng đều giống như ngươi kiến thiết lên không có chút nào quy hoạch dối tinh dối mù đâu miệng mạnh mẽ vương giả trần kinh thứ đồ gì không đúng sao ngươi trước đó cũng không phải dặn này làm sao p h ả i giám sát quan giám sát ta liền là thiên kinh điệm nghĩa chính là vì ta chia sẻ làm việc p h ả i giám sát quan giám sát hắn liền không hề đề cập tới miệng mạnh mẽ vương giả ấn mở cây khoa học kỹ thuật phát hiện cái này cây khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ ngoại trừ trước đó hắn tại thời điểm điểm một cái giám sát quan chế độ bên ngoài cái khác một mực không có điểm không phải anh em song đánh dấu đúng không ngươi trước đó nói muốn giúp chấp chính quan g á n h vác làm được đâu miệng mạnh mẽ vương giả cảm thấy khó mà tiếp nhận t h a n h thị hóa có lý chẳng sợ đáp lại ta xác thực có thể giúp chấp chính quan gánh vác làm việc nhưng là hắn làm được rất tốt rõ ràng không cần gánh vác cả miệng mạnh mẽ v ư ơ n g giả, ngươi không phải nói cái này chút khoa học kỹ thuật điểm sẽ chỉ làm hợp tác càng thêm trong suất hiệu suất cao có thể lẫn nhau tốt hơn thành lập tin lẫn nhau tiêu trừ ngờ bực vô căn cứ sao ngươi không phải nói không tiếp thụ giám sát là trong lòng có quỷ sao làm sao cái này sẽ cũng không phải t h a n h thị hóa à đúng à không tiếp thụ giám sát đúng là trong lòng có quỷ nhưng không phải hắn không tiếp thụ giám sát mà là ta cảm thấy giám sát không cần thiết đây là không giống nhau khoa học kỹ thuật điểm s á c thực có thể cho hợp tác càng thêm trong suất hiệu suất cao nhưng là ta cảm thấy hiện tại chúng ta hợp tác đã đầy đủ trong suất hiệu suất cao cho nên khoa học kỹ thuật điểm trợ giúp đã không lớn huống chi chính hắn làm chấp chính q u a n sống làm được rất tốt hoàn toàn không cần ta trợ giúp ta với tư cách nguyên thủ bản thân còn có rất nhiều chuyện làm liền không n h ú n g bảo miệng mạnh mẽ vương giả càng thêm chấn kinh hắn nói tất cả đều là ta tự a rất rõ ràng lúc này miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa hoàn toàn là nhân vật thay đổi bọn hắn hoàn toàn là dựa theo đối phương trước đó lập trường đang tiến hành tranh luận miệng mạnh mẽ vương giả từ chấp chính quan lập trường biến thành nguyên thủ lập trường mà thành thị hóa thì vừa vặn tương phản từ nguyên thủ lập trường biến thành chấp chính quan lập trường nhưng vấn đề là thành thị hóa hiện tại vẫn là nguyên thủ a miệng mạnh mẽ vương giả người trước đó cũng không phải nói như vậy a cái kia vì sao a ta làm chấp chính quan cùng hắn làm chấp chính quan người thái độ hoàn toàn khác biệt thành thị hóa cái kia có thể giống nhau sao miệng mạnh mẽ vương giả đơn giản chân kinh khá lắm kinh điển song đánh dấu phát biểu tới nhưng thành thị hóa hiển nhiên cũng không cảm thấy đây là song đánh dấu bởi vì các ngươi xác thực không giống nhau a người cái tia dây chuyển sản xuất xây là thứ lộ gì dối bời không có một điểm quy hoạch ta nghi ngờ ngươi trình độ không được sao về phần hắn trình độ một chút liền có thể nhìn ra ngưu bức hai chữ ta còn lẫn vào cái gì ta cho tới bây giờ đều chỉ có một cái tiêu chuẩn liền là nhìn chấp chính quan trình độ như thế nào trình độ cao ta liền mặc kệ trình độ thấp ta liền quản chỉ đơn giản như vậy rất khó lý giải sao p h e n này giận hận thế nhưng là đem m i ệ n g mạnh mẽ vương giả cho tức giận đến quá sức nếu như là người bình thường nhìn thấy bọn hắn phát biểu khẳng định cảm thấy thành thị hóa nói đến rất có đạo lý nhưng miệng mạnh mẽ vương giả không phải người bình thường hắn cũng không cảm thấy đối phương có lý có cứ chỉ cảm thấy hắn s o n g đánh dấu mà cái này lại để miệng mạnh mẽ vương giả phẫn nộ tăng gấp mấy lần giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh sáu điều dân tạo phản chương năm trăm linh sáu điều dân tạo phản ta vẫn thật là không tin các ngươi rõ ràng cũng là lần thứ nhất cùng nhau chơi lụa bạn trên mạng chẳng lẽ lại còn có thể bền chắc như thép miệng mạnh mẽ vương giả không hề từ bỏ hắn tiếp tục nếm thử chân n g i hai cái người quan hệ một hồi tại trên địa đồ điểm một điểm dấu chấm hỏi dấu chấm than một hồi đánh chữ chất vấn một cái lý văn hạo tuyên chỉ vấn đề thường thường lại thử nghiệm để cho hai người tiến lên một cái thể chất hạn chế một cái chấp chính quan quyền lực nhưng mà hắn hành vi tựa như tôn k é p ngay nhép căn bản là không cách nào đạt được bất luận đáp lại lý văn hạo từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý đến hắn bởi vì chấp chính quan chuyện tương đối nhiều mà t h a n h thị hóa đâu vừa mới bắt đầu thời điểm còn tức giận đến mức không thể chịu nổi về hận hai câu nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại nhìn thấy miệm mạnh mẽ vương giả trên nhảy dưới tránh đã không có phản bác lựa g ậ n chỉ còn lại có muốn cười tâm tình thường thường về cái khuôn mặt t ư ơ i cười đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ phản ứng miệng mạnh mẽ vương giả một bộ công kích tựa như là đánh vào t r ê n đông đá chìm biển lớn cái này khiến hắn càng khó chịu hơn ta vẫn thật là không tin hắn bắt đầu ở trên bản đồ không ngừng đánh ra các loại tiêu ký mong muốn quấy nhiều hai người hành động. Nhưng mà một giây sau, trên màn hình hai giây sau, mà một bắn ra nhắc nhở ngươi đã bị bỏ phiếu rời ra khỏi phòng hai hai chấp chính quan cùng nguyên thủ hai phiếu tán thành lúc này bị đá miệng mạnh mẽ vương giả s ử sốt hắn vô ý thức mong muốn lại điểm đi vào nhưng thất bại người đã bị gia nhập sổ đen không cách nào tiến vào kết thúc bán trò chơi b u ồ n cười miệng mạnh mẽ vương giả nghĩ tới lúc trước hắn cũng muốn đem lý văn hạo đá ra đi tới nhưng thành thị hóa không đồng ý đầu phiếu trống mà bây giờ hắn bị đá theo lý thuyết lúc này miệng mạnh mẽ vương giả chỉ có thể tiếp nhận hiện thực lại đi mở lại một bán trò chơi nhưng là hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này khó chịu à? nhưng là lại vào không được lý văn hạo cùng thành thị hóa đối cục làm cái gì đâu chỉ có thể s i n k h mà nhìn chằm chằm vào đối cục đằng sau trong trò chơi nhãn hiệu cùng trò chơi thời gian trong lòng yên lặng đầm tiểu nhân mềm rửa hy vọng bọn hắn mau mau thất bại khổ đ ợ i hơn mười phút đối cục trạng thái rốt cục thay đổi từ trong trò chơi biến thành thất bại phục trong mâm ý vị này trò chơi đối cục đã tiến vào kết cục hình tượng cũng chính là phục bàn câu thú vị là tinh thần kế hoạch trò chơi này lại còn sẽ ở cái này giao diện bên trên biểu hiện trò chơi đối cục kết quả có thể là thất bại phục trong mâm cũng có thể là là thành công chiếu lại bên trong hai người này sẽ có hết sức rõ ràng khác biệt ví dụ như thất bại là màu đỏ đưa đến bắt mắt nhắc nhở tác dụng miệ mạnh mẽ vương giả trong nháy mắt lại tới tinh thần ân rất tốt quả nhiên ác có á c báo hắn không hiểu có một chút thoải mái cảm giác vốn là con điểm lo lắng v ạ n nhất hai người này thật đánh thông quan làm cái gì thật cho sao trổi bên trên máy si l ị ệ t tiểu nhân tìm tới mới gia viên làm cái gì miệng mạnh mẽ vương giả cùng lý văn hạo tổ đội thất bại miệng mạnh mẽ vương giả cùng thành thị hóa tổ đội lại thất bại nhưng mà lý văn hạo cùng thành thị hóa tổ đội thành công đây không phải biến thành hoàn mỹ không chế lượng biến đổi pháp sao cũng chi lý văn hạo vẫn là nửa đường tiếp thủ miệng mạnh mẽ vương giả cục diện rồi dám lần này càng nói không rõ nếu quả thật phát sinh tình huống như vậy vậy đối với miệng mạnh mẽ vương giả tới nói đơn giản liền là không thể tiếp nhận chỉ có thể s á m xịt chạy trốn cũng không thấy nữa nhưng lúc này nhìn thấy lý văn hạo cùng thành thị hóa trò chơi rốt cục cũng thất bại miệng mạnh mẽ vương giả thở phào một cái cho nên hiện tại hẳn là tiến vào điểm n ố i khâu đi ha ha chờ cái này hai người riêng phần mình lại mới mở một ván trò chơi ta liền đi vào thật tốt chào phúng một phen miệng mạnh mẽ vương giả kích động đang mong đợi tinh thần kế hoạch kết thúc một ván trò chơi về sau sẽ tự động chiếu lại toàn bộ quá trình lúc này hai cái người chơi liền có thể lấy bắt đầu kéo lấy thanh tiến độ tiến hành điểm nổi lại hội nhìn xem đến cùng là ai vấn đề tương đối lớn nói như vậy quá trình này hẳn là sẽ khá dài cũng tỉ như trước đó miệng mạnh mẽ vương giả cùng lý văn hạo cãi cỏ ầm ĩ khung không sai biệt lắm liền phải ẩ m ý ước chừng mười phút đồng hồ cho nên miệng mạnh mẽ vương giả cũng không nóng nảy bởi vì cái này đối cục trạng thái duy trì đến càng lâu liền mang ý nghĩa hai người làm cho càng kịch liệt chờ bọn hắn ầm ĩ xong khẳng định cũng không có khả năng cùng một chỗ tiếp tục trò chơi đến lúc đó hai cái người diên phần mình mở một ván trò chơi mới miệng mạnh mẽ vương giả kéo hát trạm trạng thái liền không tồn tại liền có thể lấy tiến vào hai người diên phần mình mới mở trong trò chơi lại đi quấy rối đơn giản hoàn mỹ miệng mạnh mẽ vương giả vui vẻ chờ đợi nhưng mà một giây sau hắn nhìn thấy đ ố i cục chữ thay đổi từ thất bại phục trong mâm lại biến thành trong trò chơi ý vị này lý văn hạo cùng thành thị hóa lại bắt đầu một vòng mới trò chơi miệng mạnh mẽ vương giả hắn vội ý thức địa điểm kích trên màn hình lại xuất hiện quen thuộc nhắc nhở người đã bị gia nhập sổ đen không cách nào tiến vào kết thúc ván trò chơi mặc dù là mới một ván trò chơi nhưng bởi vì tiến hành trò chơi vẫn là cái tia hai cái người cho nên hệ thống phán định miệng mạnh mẽ vương giả như cũ ở vào sổ đen trạng thái miệng mạnh mẽ vương giả không khỏi cứng đờ hắn cảm giác được trong lòng mình t ự hồ có cái gì đổ vật t ầ m vang s ụ đổ mà tại đối cục bên trong lý văn hạ o một bên bình thường triển khai kiến thiết một bên nhìn xem tin tức khung bên trên mới bắn ra báo tin tin tức một người miệng mạnh mẽ vương giả nếm thử đi vào phòng đã tự động tự tuyệt không thể không nói chỉ là nhìn thấy hàng chữ này đều để tâm tình của hắn thật phần thoải mái miệng mạnh mẽ vương giả còn tưởng rằng hắn trộm đạo muốn đi vào gian phòng chuyện làm được thần không biết quỷ không hay nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tinh thần kế hoạch trò chơi này kỳ hoa trình độ tại trò chơi lối cục bên trong lại là có thể nhìn thấy cái khát nhân vật xin đi vào phòng về sau bị cự tuyệt nhắc nhở mặc dù cũng không rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả nội tâm chi tiết nhưng vẫn là rất dễ dàng liền có thể não bổ đi ra vì sao a mới một ván trò chơi vừa mới bắt đầu miệng mạnh mẽ vương giả liền điểm rất rõ ràng đây là tức dẫn đến hắn không có mở trò chơi mới một mực đang bên ngoài trông coi mà có thể nghĩ lần nữa bị cự tuyệt về sau miệng mạnh mẽ vương giả biểu lộ nhất định cực kỳ đặc sắc c h ỉ t i ế c không nhìn thấy lúc này lý văn hạo cảm thấy trước đó trong lồng ngực phiền muộn quả thực là quét sạch sành xanh không hiểu địa tâm tình tốt lên đâu hiện tại hắn đã có thể quên mất trước đó cái lộn chuyên tâm tiến hành trò chơi cho tới bây giờ mặc dù còn không có chính thức thông quan tinh thần kế hoạch nhưng lý văn hạo đã cùng thành thị hóa đem tiến độ tiến lên đến trò chơi hậu kỳ đến giai đoạn này có thể hay không thông qua trò chơi liền có nhất định tính ngẫu nhiên bởi vì lúc này chính trị thể chất một chút mặt trái hiệu quả tụ tập bên trong hiện hiện ra trở thành chấp chính quan nguyên thủ nội đấu t à i nguyên tiêu hao vây chết sao trổi bên ngoài lớn nhất nguyên nhân thất bại mà điều này cũng làm cho lý văn hạo không thể không một lần nữa xem kỹ trò chơi này bên trong chính trị thể chất cây khoa học kỹ thuật tác dụng nguyên bản lý văn hạo coi là trò chơi này chính trị thể chất vẹn vẹn vì ngăn được chấp chính quan hoặc nguyên thủ quyền lực là một loại nào đó g ờ vờ g ờ động thái cân bằng cơ chế nhưng rất rõ ràng không chỉ như vậy tại trò chơi hậu kỳ tại trước tờ mờ sáng h tám cái này chút máy xi l ị c lũ tiểu nhân sẽ đại quy mô thức tỉnh quần thể ý thức cũng b ộ c phát ra khác biệt quần thể tính sự kiện cái này kỳ thật cực kỳ hợp lý bởi vì toàn bộ sao trổi trên thực tế cho tới nay đều là cao áp trạng thái cực hàn k h ô nóng lại hoặc là nguyên thủ cùng chấp chính quan vì hiệu suất chế tạo cực quyền xã hội đều mang ý nghĩa cái này chút máy xì lịp tiểu nhân chỉ có thể với tư cách mồ hôi và máu nô lệ trải qua khó khăn gian khổ mà cuộc sống bi thảm mà sao trổi bên trên văn minh càng là phát triển bọn hắn thức tỉnh trình độ liền càng cao tự nhiên cũng biết buộc phát ra đủ loại vấn đề mới nói cách khác điều dân tạm phản cụ thể vấn đề hoàn toàn là căn cứ lúc này chính trị thể chất đến quyết định ví dụ như nếu như là tại cùng loại với phong kiến vương triều chuyên chế chính thể như vậy cái này chút máy xì l ị p tiểu nhân khả năng sẽ phát động đại quy mô khởi nghĩa đến vừa ra vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh mà nếu như là tuyển cử thể chất lời nói cái này chút máy xì l ị p tiểu nhân bên trong khả năng sẽ xuất hiện mới dân ý lãnh tụ cũng bắt đầu cùng người chơi tranh đoạt phiếu bầu căn cứ trước mắt chính trị thể chất khác biệt người chơi khả năng gặp được vấn đề cũng khác biệt bất quá luôn tới nói nếu như chính trị thể chất tiến lên trình độ tương đối cao lời nói nhất là nguyên thủ quyền lực bị hạn chế đến tương đối nhiều thời điểm cái này chút máy xì l ị c tiểu nhân tạo phản độ chấn động cũng biết tương ứng đến giảm xuống dù sao tại phong kiến b ư ơ n g triều loại kia chuyên chế thể chất dưới song phương cũng chỉ có người chết ta sống hai loại kết quả mà nếu như là tranh đoạt phiếu bầu lời nói liền tương đối thể diện một chút đương nhiên đối người chơi mà nói xử lý không tốt kết quả đều là thất bại lý văn hạo cùng thành thị hóa là bởi vì lần thứ nhất chơi đến giai đoạn này cho nên bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì bọn hắn trước đó trên cơ bản không có tiến lên bất luận cái gì chính trị thể chất khoa học kỹ thuật điểm dẫn đến máy xỉ lịch tiểu nhân phản kháng độ chấn động mạnh song p ư ơ n g mâu thuẫn khó mà điều hòa cuối cùng lý văn hạo bốn phía cứu hỏa cũng không thể cứu được cuối cùng bị lật đổ mà thất bại đến tận đây trò chơi liền kết thúc về phần cái này chút còn lại máy xì lịp tiểu nhân có thể hay không tiếp qua di sản chạy ra sao trổi cái này không được biết rồi bởi vì trò chơi cũng không có bày ra điều này lý văn hạo cùng thành thị hóa đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc thế là tại đơn giản phục bàn về sau lúc này quyết định nặng hơn nữa mở một ván trò chơi lần này thật tốt phối hợp vốn năng trước đó sai lầm nhất định có thể thành công thông quan d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm lẻ bảy giảng sư ta là ngươi người hâm mộ chương năm trăm lẻ giảng sư ta là người người hâm mộ cùng lúc đó đinh giảng sư bên này cũng đang chơi tinh thần kế hoạch chỉ bất quá so với lý văn hạo đinh giảng sư cũng không phải là đặc biệt am hiểu loại này loại hình trò chơi tại đơn giản thử một chút chấp chính quan thân phận cũng tức khí mà chạy hai tên nguyên thủ người chơi về sau đinh giảng sư có chút bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một cái thực tế các anh em nếu không được rồi chúng ta vẫn là truyền bá cái khác trò chơi a tiểu đình ta là thật không thích hợp loại trò chơi này chơi đến không tốt chúng ta nếu không thử một chút cái này mới nhất đem bán lgbt rất phi thường để tài fts trò chơi máy liệt mọi người cùng ta cùng một chỗ phân biệt một cái cái này đóng hoàn toàn mới ngoại quốc sử là mùi vị gì nhưng rất rõ ràng đinh giảng sư loại này đề nghị tại phòng trực tiếp bên trong căn bản liền không cách nào thông qua xoa đỏ đá tiên nhân là a muốn ăn mình ăn cũng đừng mang lên chúng ta không được trò chơi này xem xét trang b i ệ a đều cảm thấy c a y con mắt ngươi muốn chơi đương trường lấy quan tiếp tục chơi tinh thần kế h o à c đi mới từ cái khác dẫn chương trình cái kia trở về trò chơi này kỳ thật chơi thích hơn rất có tiết mục hiệu quả không am hiểu không quan hệ ngươi có thể đóng vai nguyên thủ a nhìn thấy mưa đạn người xem phản ứng đinh giảng sư đành phải khuất phục được thôi vậy ta lại chơi một cái đã thật lâu đều không có vừa lúc nghịch tiên đường cơm cái này khiến đinh giảng sư cảm thấy rất khó qua nhưng không có cách khán giả vẫn thật là thích xem hắn trực tiếp trò chơi nghịch tiên đường dù là trò chơi này không phải f t s trò chơi cũng không quan hệ đinh giảng sư nguyên bản còn tại cân nhắc muốn hay không t r u y ề n bá mấy cái thương đơn trò chơi vừa chút c gạo nhưng nhìn người xem bộ dạng này trong ngắn hạn hẳn là không có đi bất quá có người xem nói đến có lý không am hiểu cái này trò chơi cũng có thể đóng vai nguyên thủ mà trước đó đ i n h giảng sư cảm thấy trò chơi này phải tự mình tự mình kiến thiết mới có ý tứ cho nên khăng khăng muốn lấy chấp chính quan thân phận đến xứng đôi hiện tại đã không còn xoắn suýt lựa chọn lần nữa nguyên thủ thân phận xứng đôi thành công tiến vào trò chơi đ i n h giảng sư phi thường lễ phép cùng đối phương chào hỏi người tốt nhưng m à vị này ai đi là lạc thủy tam thiên người chơi trực tiếp tới một câu giảng sư ta là người người hâm mộ thoạt nhìn là bị phòng trực tiếp người xem nhầm đến đây cũng là không thể tránh được chuyện dù sao đinh giảng sư trực tiếp sẽ không mở rất cao trì hoãn nếu như đám f a n hâm mộ trợ lấy cùng hắn cùng một chỗ xứng đôi lời nói vẫn là có rất lớn s á t suất sẽ đứng vào cùng một cục trò chơi đinh giảng sư cũng không thèm để ý dù sao bất kể có phải hay không là người hâm mộ trò chơi này đều chơi là người hâm mộ lời nói còn có thể ít điểm cãi cọ n g ư ơ i chơi loại trò chơi này thế nào có thể mang ta bay sao đinh giảng sư hỏi lạc thủy tam thiên lòng tin tràn đầy yên tâm ổn ngươi liền không làm mà chị liền xong việc trong trò chơi chuyển toàn bộ giao cho ta đinh giảng sư có chút kinh ngạc vui mừng không làm mà chị là được rồi Tốt, vậy ta liền nhìn n g ư ơ i biểu diễn cái gọi là thánh thiên tử không làm mà chị đây thật ra là cái trong lịch sử thuyết pháp đơn giản tới nói liền là thiên tử hai tay một đ á m cái gì đều mặc kệ thiên hạ liền quản lý tốt vậy cụ thể là thế nào quản lý tốt đâu hiển nhiên là dùng hiền nam à cũng tỉ như tề hoàn g công liền là tiêu chuẩn mô bản đem tất cả mọi chuyện đều ném cho quan trọng về sau sắp thực đem tề quốc quản lý rất khá thuộc quốc hẳn là cũng thuộc về tiêu chuẩn chính diện điển hình lưu thiện cũng không cần quản quá nhiều chuyện quản lý quốc gia quá trình bên trong c h ỉ cần hô một tiếng cha đến liền sẽ đổi mới một cái vạn năng ra cắt lượng đến giải quyết hết thể vấn đề rất rõ ràng vị này lạc thủy tam thiên cũng hướng đinh giảng sư làm ra không sai biệt lắm c ă m đoan chỉ là hắn đến cùng có hay không quan trọng cùng ra cắt lượng tài năng vậy liền khác nói rồi đinh giảng sư đối với cái này rất là mong đợi rất nhanh trò chơi bắt đầu lạc thủy tam thiên vừa ra tay p h ò n g trực tiếp khán giả liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng là cái người luyện võ phía trước hai ván bị đinh giảng sư thao tác a y con mắt về sau cái này l ạ thủy tam thiên thao tác quả thật làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng đi dây khảo cứu kiến thiết quy hoạch cũng rất c ó chữ pháp kiến thiết tốc độ cũng không chậm xem ra hẳn là một cái kinh nghiệm phong phú người chơi giả dặn kinh nghiệm đinh giảng sư thật cao hứng cảm giác mình giống như là bắt lấy một ngọn cỏ cứu mạng hôm nay tiết mục hiệu quả có chỗ r ử a rồi để cho người khác mang bay đối với dẫn chương trình tới nói không phải cái gì đặc biệt hào q u a n chuyện nhưng luôn luôn làm não tản thao tác kéo cao người xem huyết áp cũng không phải chuyện gì bất kể nói thế nào trước đem trò chơi này thông quan nhìn xem thông quan h o ạ hình cũng không tệ v ừ a vặn cũng cùng cái này chút kinh nghiệm phong phú người chơi giả dặn kinh nghiệm học tập một chút học được về sau liền có thể lấy mình đảm nhiệm chấp chính quan anh em chỉ tiêu định bao nhiêu phù hợp đinh giảng sư trực tiếp đánh chữ hỏi đối phương cũng là một điểm nghiêm túc ba loại khoáng sản lượng tạm thời định mười nghìn một mười n g h n một ba mươi n g h n là có thể tiếp theo giai đoạn định ba mươi nghìn một ba mươi n g h n một một trăm n g h n m ỗ i một giai đoạn ước chừng tăng trưởng hai đến ba lần tương đối phù hợp về phần số lượng dự trữ trước định hai trăm n g h n một hai trăm n g h n một năm trăm n g h n đi cũng không cần tồn chữ quá nhiều cân đối một điểm đinh giảng sư được rồi thật vui vẻ đi làm theo đối với đinh giảng sư mà nói hắn đã hoàn toàn là một bộ nằm ngửa phối hợp tư thái dù sao xoắn suýt cụ thể sản lượng số lượng cũng không có ý nghĩa hắn cũng đều không hiểu kiến thiết tự nhiên cũng không biết nên định bao nhiêu mục tiêu phù hợp đùi nói là bao nhiêu liền là bao nhiêu a làm sao cái ý tứ toàn bộ nhờ đùi mang bay a thiểu đinh từ bỏ suy nghĩ ngươi là dẫn chương trình ngươi đến chi lăng đứng dậy a được rồi được rồi nhỏ đinh nhất suy nghĩ địch thiên đường liền phát lời ngươi vẫn là thành thật làm lăn lộn điểm bạo bạo các loại đại lao mang bay đi hiển nhiên có rất nhiều người xem cũng không quá hài lòng dù sao mọi người là tới thăm ngươi trực tiếp ngươi trực tiếp đổi công c â u người là mấy cái ý tứ nhưng đinh giảng sư cũng không thèm để ý dù sao hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu liền là thắng đánh trước cái kết cục đi ra lại nói mà theo thời gian c h u y ể n rời các hạng chỉ tiêu đều thuận lợi đã thành không thể không nói là thủy tam thiên tên này người chơi vẫn là rất mạnh quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng n ử a đường xuất hiện mấy lần tình huống ngoài ý muốn cũng bị rất nhanh giải quyết thuận lợi vượt qua giai đoạn trước chính trị thể chất cây khoa học kỹ thuật giải tỏa cái này cũng không cần điểm a đinh giảng sư hỏi từ trước hắn hai lần trò chơi kinh nghiệm đến xem cái này thể chất cây khoa học kỹ thuật tác dụng lớn nhất liền là hạn chế chấp chính quan quyền lực đinh giảng sư trước đó làm chấp chính quan liền ghép nhất cái này chút điểm khoa học kỹ thuật hiện tại suy bụng ta ra bụng người lại cân nhắc đến đùi tâm tình đương nhiên là không muốn điểm nhưng lạc thủy tam tiên hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy khắc đến điểm a bất quá không phải điểm hạn chế chấp chính quan cái kia một cột đến điểm hạn chế nguyên thủ cái kia một cột bằng không phía sau điêu dân náo lên khẳng định liền không cách nào thu thập đinh giảng sư sửng sốt một chút còn có hạn chế nguyên thủ cây khoa học kỹ thuật đâu nhìn kỹ t h ậ t đúng là cây khoa học kỹ thuật rõ ràng có hai cái đại phân tri một cái chi nhánh là nghiêm ngặt hạn chế chấp chính quan quyền lực cuối cùng sẽ thành lập một cái nguyên thủ nói một không hai thể chất mà đổi thành một cái chi nhánh thì là nghiêm ngặt hạn chế nguyên thủ quyền lực cuối cùng sẽ thành lập một cái quân chủ lập hiến thể chất đem nguyên thủ biến thành vật biểu tượng đương nhiên đây là hai loại cực đoan nhất tình huống trên thực tế ở n g ư ờ i chơi điểm điểm khoa học kỹ thuật quá trình bên trong hoàn toàn có thể điều chỉnh các loại quy tắc chi tiết động thái cân bằng quyền lực cũng cuối cùng tìm tới một cái thích hợp nhất hai vị người chơi thể chất hạn chế ta đinh giảng sư mặc dù không có trực tiếp tại công bình phong bên trên đánh ra câu này chất vấn nhưng vẫn là rõ ràng lên lòng nghi ngờ đây là người bản năng làm tự thân quyền lực bị hạn chế thời điểm vô ý thức liền sẽ cảm giác được cảm giác nguy cơ lại thế nào trì đ ộ người cũng sẽ không không có chút nào phát giác mà ở đinh giảng sư do dự quá trình bên trong là thủy tam thiên còn nói thêm à không có việc gì chỉ là cái đề nghị ngươi nhìn xem đến là được đinh giảng sư cũng không rõ ràng muốn làm sao xử lý chỉ có thể nhìn hướng mưa đạn nhìn một chút phòng trực tiếp người xem phát biểu về sau đinh giảng sư mới quay đầu cho nên nói cái này thể chất xác thực sẽ ảnh hưởng về sau trò chơi độ khó mưa đạn đúng a tiến đúc đinh g i n g sư lúc này mới chợt hiểu nguyên lai、like、cái này l à thủy tam thiên thật đúng là cái tương đối lợi hại người chơi trò chơi vừa mới tiếp cận không bao lâu liền chơi đến như vậy dựa vào sau địa phương dựa theo người xem bên trong mây các người chơi phản hồi trò chơi này đến cuối cùng sẽ có rất nhiều điều dân tạo phản càng là có khuynh hướng tập quyền thể chất điều dân nhóm phản kháng liền càng bị liệt lắng lại độ khó cũng liền càng cao trái lại thì độ khó sẽ giảm xuống trước đó lý văn hạo bên kia liền là ăn không hiểu cái này cơ chế thua thiệt không chút điểm chính trị thể chất điểm khoa học kỹ thuật cho tới cuối cùng huyên náo không thể văn hồi thì ra là thế đó là ta hiểu lầm đùi hiểu lầm giải trừ đinh giảng sư cuối cùng vẫn là điểm x u ố n g mở rộng chấp chính quan quyền lực hạn chế nguyên thủ quyền lực cái này cũng cực kỳ hợp lý bởi vì đinh giảng sư lúc đầu cũng không có phát huy nguyên thủ quyền lực ngay cả chỉ tiêu định ra cũng đều là chấp chính quan quyết định dưới loại tình huống này hạn chế không hạn chế nguyên thủ quyền lực khác nhau ở chỗ nào sao không hạn chế cũng không dùng được a huống chi điểm đầu này cây khoa học kỹ thuật còn có thể để chấp chính quan hiệu suất tăng lên giảm bớt không tất yếu chứng lại giảm xuống tương lai điều dân tạo phản phong hiểm cùng nguy hại tại đinh giảng sư cùng l ạ thủy tam tiên dạng này quan hệ bên trong không điểm cái này chút điểm khoa học kỹ thuật mới là thừa thiệt cái thứ nhất điểm khoa học kỹ thuật điểm xuống đi về sau đằng sau điểm khoa học kỹ thuật cũng liền không có cái gì gánh nặng trong lòng theo kiến thiết h g ừ n g hực khí thế tiến hành c h ấ p chính quan quyền lực cũng bắt đầu không ngừng mở rộng vừa mới bắt đầu thời điểm phòng trực tiếp người xem mặc dù t r o phúng đinh dạng sư liền sẽ ôm đủi nhưng đại thể tán thành hắn quyết sách nhưng chậm rãi bắt đầu có người cảm thấy không thoải mái c á c loại không sai biệt lắm a ngươi là nguyên thủ bao nhiêu cũng phải cho mình chừa chút quyền lực không thể thật toàn bộ giao ra a ngừng một chút xem hắn thái độ gì nhưng là phía sau cái này chút điểm khoa học kỹ thuật nhìn xem ban thường thật là phong phú điểm a điểm i lưu lông gà đã để đùi đến c liền cho người ta đầy đủ tín nhiệm cùng tôn trọng một bên ôm đùi còn vừa muốn phòng bị rất trọc cười trong màn đạn bắt đầu xuất hiện bất đồng thanh âm mặc dù có một bộ phận người xem bản năng cảm giác được nguy hiểm nhưng ủng hộ tiếp tục để độ quyền lực cũng không ít bởi vì phía sau cái này chút điểm khoa học kỹ thuật xem ra thật rất hữu dụng cụ tỷ như đ i n h giảng sư lúc này đang tại xoắn suýt một cái mấu chốt tiết điểm khẩn cấp quân đội pháp làm ở vào tình huống khẩn cấp lúc chắc chính quân có thể điều động bộ phận quân đội tiến hành đột kích kiến thiết hoặc cứu tế các loại hành vi cái này điểm khoa học kỹ thuật có thể tăng lên trên diện rộng đột kích kiến thiết cùng cứu tế hiệu suất đồng thời còn có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên xem ra rất nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ mê người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh tám chỉ sao trổi thề chương năm trăm linh tám chỉ sao trổi thề đinh giảng sư rơi vào trầm tư cái này dự luận hiển nhiên là rất hữu dụng bởi vì tại trò chơi này bên trong thường xuyên gặp được đột phát tình huống lúc này liền cần đột kích kiến thiết hoặc là cứu tế ví dụ như tại giá lạnh hoặc là khô nóng tiến đến trước đó Đột đại thiết kích kiến lúc này khẩn cấp quân đội dự luật liền biến thành một cái rất tốt lật tẩy biện pháp phải biết tại trò chơi này bên trong bất luận là cơ sở kiến thiết đột kích kiến thiết vẫn là cứu tế cũng phải cần người cũng chính là cái kia chút máy xỉ l ị c tiểu nhân mà máy xỉ l ị c tiểu nhân hiệu suất là có hạn nếu như điểm cái này dự luật liền có chút cùng loại với quân quản hoặc là quân đồn một loại biện pháp dùng quân đội tới làm những chuyện này hiển nhiên là hiệu suất càng cao dù sao quân đội có tốt hơn tính tổ chức cùng tính kỷ luật nếu như không điểm cái này điểm khoa học kỹ thuật liền không hưởng thụ được những chỗ tốt này không hưởng thụ được vậy thì đồng nghĩa với là thua lỗ đương nhiên đinh giảng sư cũng ý thức được cái này điểm khoa học kỹ thuật kỳ thật rất nguy hiểm bởi vì quân sự quyền vĩnh viễn là một cái văn minh bên trong mẫn cảm nhất trọng yếu nhất quyền lực tựa như trong lịch sử cái kia chút phát động chính biến âm lưu ra mấu chốt nhất một b ư ớ c vĩnh viễn là lấy được quân đội quyền khống chế nếu như không có đầu này vậy liền không bàn gì nữa mà đầu này dự luật hoàn toàn là để chấp chính quan có được quân đội quyền khống chế tuy nói dựa theo dự luật nội dung chỉ là bộ phận quân đội quyền khống chế cũng không phải là toàn bộ nhưng nếu như chấp chính quan thật n g h ị kiếm chuyện lời nói cũng hoàn toàn có thể tìm một chút cớ đem những quân đội khác đi sau đó trực tiếp dùng mình khống chế chi quân đội này đến hoàn thành chính biến tóm lại cái này mấu chốt tiết điểm dự luật đến cùng muốn hay không phổ biến số g ư ớ i là cái phi thường đáng giá để ý vấn đề linh giảng sư rất nhanh liền từ bỏ suy nghĩ bởi vì hắn ý thức được suy nghĩ ý nghĩa không lớn bởi vì đầu này dự luật có thể hay không điểm kỳ thật không có cái gì đặc biệt phức tạp ảnh hưởng yếu tố chỉ lấy quyết tại nguyên thủ có thể hay không tín nhiệm chất chính quan không tin vậy liền không điểm tin vậy liền điểm chỉ đơn giản như vậy nghĩ tới đây linh giảng sư đánh chữ hỏi là thủy t a m tiên ta có thể tín nhiệm ngươi sao cái này quân cần cho đến trong tay ngươi ngươi hẳn là sẽ không làm cản rỡ đúng không lạc thủy tam thiên lúc này tỏ thái độ đương nhiên giảng sư ta thế nhưng là ngươi người hâm mộ a lại nói hai ta đây không phải phối hợp thân mật vô danh à ta cho đến bây giờ cũng không có dấu diếm báo cũng không mù làm đi tất cả mọi người là nghĩ kỹ chơi vui thông quan trò chơi cái này có cái gì tốt nghi ngờ đinh giảng sư khẽ gật đầu vừa nhìn về phía mưa đạn dùng ngươi thì không nghi ngờ người nghi ngươi thì không dùng người cho a nhưng là ta thế nào cảm giác hắn cái này phát biểu đã phát nổ đâu có vấn đề không thể cho mẹ nó đại lao mang bay ngươi nhiều như vậy phê lời nói làm gì a hiển nhiên mưa đạn cũng căn bản không quyết định chắc chắn được cái kia chút không tín nhiệm là thủy tam thiên người cũng không bỏ ra nổi cái gì có lực chứng cứ đinh giảng sư thở dài ai liền biết các ngươi những người này là một điểm tác dụng đều không có cuối cùng vẫn là cho ta đánh n h i ệ m đi vậy liền cho quân thần không nghi ngờ ta lựa chọn tín nhiệm đinh giảng sư suy nghĩ một chút đang nói chuyện không đánh chữ là thủy tam thiên không phải không tín nhiệm ngươi à mấu chốt là chuyện này chuyện này rất quan trọng ngươi có thể hay không lại biểu cái trung tâm kiên quyết một điểm loại kia để cho ta tin tưởng phó thác đúng người lạc thủy tam thiên lúc này đánh chữ ta đối sao trổ thể nếu có bất nghĩa tiến hành liền để ta ăn mì tôn không còn có gói gia vị lời vừa nói ra phòng trực tiếp mưa đạn cũng đều bị thuyết phục thật tốt tốt không sai bị lắm không có vấn đề gì đâu dù sao cũng là chỉ vào sao trổ thể thành ý xác thực còn có thể lấy Tốt, vậy chúng ta liền quân thần không nghi ngờ ở trong đêm tái hiện chiêu liệt đế cùng ra cắt võ hầu cảm động sự tích rất nhanh điểm khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hoàn thành chấp chính quan trực tiếp thu được một chút quân đội quyền t h ố n g chế cái này chút máy xì lịp tiểu nhân t r u n g quân người rõ ràng so máy xì lịp tiểu nhân càng có tổ chức độ cũng càng có hiệu suất khát nước ba ngày cũng không có phụ lòng đ i n h giảng sư mong đợi hãn trên cơ bản đem những n à y máy xì lịp tiểu nhân cho lợi dụng đến cực hạn không có bất kỳ cái gì hiệu suất bên trên lãng phí toàn bộ sao trổi bên trên sản nghiệp phát triển khách quan t r ư ớ c đó lại có rõ ràng tăng lên bởi vì cần làm thao tác càng ngày càng ít đ i n h giảng sư cái này nguyên thủ cũng càng lúc càng giống cái vung tay trừng q chỉ cần tùy tiện làm đơn giản một chút làm việc sau đó liền có thể lấy thưởng thức từng mảnh từng mảnh c h ỉ n h tể khu công nghiệp đột ngột từ mặt đất mọc lên mặc dù mình không chút xuất được đi nhưng thấy cảnh này vẫn là rất tự hào rất nhanh trò chơi đi vào hậu kỳ quả nhiên như bắn mà nói sao trổi bên trên bắt đầu tấp nập xuất hiện đủ loại điều dân sự kiện có ôn hòa cũng có cấp tiến nhìn xem trên bản đồ không ngừng xuất hiện đủ loại sự kiện đinh giảng sư cảm giác mình đau cả đầu đây là bởi vì chính thể suy yếu quá mức đến tăng cường qua điều dân sự kiện lời nói đến áo thành dạng gì đinh giảng sư đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng nhưng rất nhanh cái này chút điêu dân sự kiện đều bị từng cái lắng lại khát nước ba ngày phương thức xử lý hiển nhiên cực kỳ thành thục cũng rất chú đáo hắn có thể rất tốt phân ra cái này chút điêu dân sự kiện nặng nhẹ cũng áp dụng phù hợp thủ đoạn xử lý nhất là đối với cái kia chút tương đối kịch liệt bạo động trực tiếp không chút do dự động dùng quân đội chấn áp mặc dù vừa mới bắt đầu đánh cho s á t thực cực kỳ thảm nhưng cũng bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết đinh giảng sư không khỏi cảm t h á i quả nhiên đem một bộ phận quân đội giao cho hắn là đối nếu như khát nước ba ngày không thể khống chế chi quân đội này như vậy cùng loại sự kiện phát sinh về sau hắn chỉ có thể dùng những phương thức khác đến giải quyết tình huống rất có thể sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản thậm chí tạo thành càng thêm nghiêm trọng phản ứng dây chuyền nhưng bây giờ bộ phận lớn đ i ê u dân sự kiện đều không có nguy hiểm bình địa hơi thở đi xuống sao t r ổ i phát triển như cũ đi tại quỹ đạo bên trên ai nha trò chơi này không phải dễ như t r ở bàn tay mà đinh giảng sư trầm t ĩ n h lại dỗi lưng một cái mưa đạn cũng là bất lực t r â m trọng khá lắm tiểu đinh hiện tại biểu lộ hiển nhiên một cái nằm thắng phế vật muốn chút mặt đem ngươi đổi thành một con lợn sẽ có cái gì khác nhau sao có ngươi không có ngươi một cái dạng không vẫn là không giống nhau dù sao không có hắn không mở được trò chơi tranh thủ thời gian thông quan đi có chút nhàm chán ngươi dạng này chuyển bá về sau a i còn nhìn a nói cái gì cũng có đinh giảng sư cũng biết mình một mực dạng này chơi khẳng định không được để đại lao mang bay một lần mất được nhưng không thể một mực bị mang bay nói như vậy cái kia còn có tiết mục gì hiệu quả a lần sau được bản thân tự thân lên tay ngay tại lúc hắn coi là trò chơi đã muốn thuận lợi thông quan thời điểm tình huống ngoại ý muốn phát sinh hắn nhìn thấy chi kia quân đội đang tại có chút kỷ k h á i hướng lấy mình chỗ chấp chính sành tiến、lên. cái này rất kỳ quái bởi vì c h ấ p chính sảnh bản thân là một cái rất lớn kiến trúc nó là không cần kiến thiết cũng không cần thăng cấp với lại c h ấ p chính sảnh t r u n g quanh cũng chỉ là một cái giả khu công nghiệp đã không có cái gì thăng cấp tất yếu nó sản xuất cùng tiêu hao đại thể cân bằng vậy cái này nhánh quân đội chạy tới là mà đinh giảng sư liền xem như ngu ngốc đến mấy cũng nên ý thức được không được bình thường hán vội vàng tại trên địa đồ đánh cái dấu hỏi nhưng mà cái này dấu chấm hỏi cũng không có đạt được bất luận đáp lại đinh giảng sư vội vàng thử nghiệm triệu tập những quân đội khác nhưng cái này chút quân đội lại đều ở phía xa khu vực trong thời gian ngắn căn bản là đổi không đến chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chi quân đội này tiến vào chấp chính sảnh sau đó đinh giảng sư trước mặt tất cả cây khoa học kỹ thuật lựa chọn cùng có thể thao tác lựa chọn đều biến thành màu xám càng kỳ quái hơn là thể chất cây khoa học kỹ thuật bên trên điểm khoa học kỹ thuật bắt đầu tự động nghiên cứu đinh giảng sư trong lúc nhất thời khó mà tin được mình con mắt hắn thậm chí còn bút bớt nhưng cuối cùng xác nhận cái kia chút điểm khoa học kỹ thuật đúng là tại mình nghiên cứu phát minh tuy nói cây khoa học kỹ thuật bên trên có hai đầu điểm khoa học kỹ thuật phân biệt dẫn hướng chấp chính quan cùng nguyên thủ cao nhất quyền lực nhưng đinh giảng sư cũng không có ngu như vậy hắn cũng không có trực tiếp đem chấp chính quan quyền lực cái k i a m ộ t cột có một chút cao nhất tại điểm qua khẩn cấp quân đội pháp cái này mấu chốt tiết điểm về sau linh giảng sư lại điểm hai cái điểm khoa học kỹ thuật nhưng khoảng cách điểm cao nhất số còn có sáu cái điểm khoa học kỹ thuật khoảng cách hắn không có ý định lại điểm bởi vì từ cái này chút dự luật nội dung đến xem cho chấp chính quan quyền lực đã xa xa lớn hơn thực tế ích lợi đã cực kỳ không có lời linh giảng sư vốn cho là thế cục còn tại mình trong k h ô n g chế từ quyền lực đi lên nói mặc dù chấp chính quan quyền lực rất lớn nhưng đ i n h giảng sư với tư cách nguyên thủ còn nắm b u ố t như vậy ba bốn đầu trọng yếu nhất quyền lực không có thả mà từ quân đội đi lên nói chấp chính quan cũng chỉ nắm giữ lấy một chi tương đối cường đại quân đội mà nguyên thủ nắm giữ quân đội nhân số ước chừng là g ấ p ba này làm sao nhìn đều là ưu thế tại ta mà dưới loại tình huống này đ i n h giảng sư cảm thấy đối phương không đáng cùng mình cá chết lưới rách bởi vì cá chết lưới rách về sau cái này cục diện rối r á m rất khó thu thập nhưng hắn nhìn tính vạn tính cũng không có tính tới chấp chính quan tại phát động t r ì biến ngăn cách trong ngoài về sau vậy mà có thể trực tiếp tự mình điểm cái này chút dự luật đây không phải song con b sao với lại cái này chút dự luật nghiên cứu đến còn đều cặn cặp nhanh lập tức liền xong việc đinh giảng sư bên này còn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản hắn chỉ có thể có chút phẫn nộ đang nói chuyện không bên trên đánh c h ứ không phải anh em ý gì a ngươi không phải ta người hâm mộ sao ngươi còn chỉ vào sao t r ổ i thế nữa nha lạc thủy tam tiên thật xin lỗi khả năng đây chính là lòng người hiểm ác a k dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh chín bị xóa đi nguyên thủ chương năm trăm linh chín bị xóa đi nguyên thủ đinh giảng sư mờ mịt hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy những bất lực bởi vì cửa sổ trò chơi bên trên tất cả thao tác bảng đều đã biên sám ý vị này hắn chính lệnh căn bản không ra chấp chính sảnh không chuẩn xác hơn mà nói là hắn liền chính lệnh chế định quyền cũng không có bởi vì những quyền lực này đã bị chấp chính quan cho toàn diện tiếp quản sao trổi bên trên kiến thiết hay là tại hừng hực khí thế tiến hành bên trong thậm chí ngay cả cuối cùng đại di rời kế hoạch đều đã nâng lên n h ậ n t trình tại sao trổi xúp u n anh vô số vũ trụ thang máy đang tại đem vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến trạm không gian mà tại không gian đứng chung quanh một chi to lớn vũ trụ hạm đội đang tại kiến thiết bên trong làm sao trổi trải qua một chút vụ cận hành tinh lúc còn sẽ có trước đó đi lên thu thập tài nguyên hạm đội liên tục không ngừng trở về xem ra rất là hữu n g h ĩ sao trổi bên trên kiến thiết thành quả cũng tương đương khả quan lít n h a lít nhít khu công nghiệp cơ hồ từ trong tới ngoài đem chọn cái sao trổi cho m ắ c sạch máy x í lít lũ tiểu nhân kiến thiết đã đạt tới cực h ạ n nhưng mà đây hết thể đã đều cùng đinh giảng sư đóng vai nguyên thủ không có quan hệ vừa mới bắt đầu thời điểm còn có rất nhiều người xem không có phản ứng kịp nhưng rất nhanh bọn hắn cũng ý thức được phát sinh cái gì mưa đạn lượng trong nháy mắt nổ mạnh tình huống như thế nào trò chơi này còn có thể phát động trình biến vừa còn nói không tiết mục hiệu quả đâu tiết mục này hiệu quả không liền đến sao thiên thọ a thừa tướng xoắn bị rồi tiểu đinh thật đúng là cái mũi h e o a để ngươi không cần cho nhiều như vậy quyền lực không cần cho nhiều như vậy quyền lực trả lại hiện tại tốt đi chết cười cái gì chỉ sao trổi vì thế chỉ cần giao ra binh quyền còn có thể làm ông nhà giàu sách lịch sử đến chương cái này gọi là bị đánh cắp cách mạng trái cây lấy ở đâu cách mạng trái cây từ đầu tới đuôi không đều là người ta công lao sao đối với khán giả tới nói đây cũng là một kiện tương đương có chuyện vui sự tình nhất là chỉ sao trổi vì thế cái này k h â u càng là tiết mục hiệu quả kéo căng cái này là thủy tam thiên từ đầu đến cuối đều biểu hiện được tương đương đáng tin cậy một chút cũng không có biểu lộ ra mình d i tâm hoàn toàn là một bộ giúp đỡ người nghèo tư thái thậm chí có thể nói ván này trò chơi tiến hành đến bước này còn không s ợ bàn chủ yếu là hắn công lao có thể càng là như thế hắn thật xoán vị lúc cũng liền càng có tiết mục hiệu quả ta sát anh em không đến mức ta ta cái này nguyên thủ vốn là cái gì đều mặc kệ người đang giá vẽ vừa cho thêm chuyện ra xoán bị một chút không đinh giảng sư cực kỳ không nói nhưng đối phương hiển nhiên đã không có ý định cùng hắn tiếp tục giao lưu chỉ là tiếp tục điều động sao trổi bên trên hết t h ể tài nguyên hoàn thành cuối cùng trò chơi mục tiêu tỉnh táo tỉnh táo tình huống tự hồ còn chưa tới không thể v ã n hồi tình trạng hắn dù sao vẫn chỉ là trên danh nghĩa chấp chính quân mà không phải nguyên thủ ta tại cây khoa học kỹ thuật bên trong tìm xem có lẽ có, thể có khác biện pháp làm hắn làm sao còn có thể tiếp tục điểm nguyên thủ bên kia điểm khoa học kỹ thuật a đinh giảng sư còn muốn lấy hơi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái nhưng rất nhanh vô tình hiện thực liền đánh nát hắn với tưởng lạc thủy tam thiên không chỉ có thể lấy điểm mở rộng chấp chính quan quyền lực đầu kia cây khoa học kỹ thuật còn có thể lấy tiến thêm một bước đem chấp chính quan cùng nguyên thủ chức vị hợp hai là một sau đó tiếp tục điểm nguyên thủ đầu kia cây khoa học kỹ thuật cứ như vậy lạc thủy tam thiên liền có được cơ hội vô hạn quyền lực mặc dù chức vị vẫn là gọi chấp chính quan nhưng so với nguyên bản chấp chính quan quyền lực đã có chất biến trước đó lý văn hạo cũng thử qua với tư cách nguyên thủ hoàn thành tập quyền nhưng hắn có thể tùy ý giết chấp chính quan cũng vô dụng bởi vì hắn không thể trực tiếp thay thế chấp chính quan đến hoàn thành tương quan thao tác chấp chính quan không phối hợp giết lại nhiều lần cũng vô dụng hoàn m ị xuất hiện lại phong kiến vương triều hậu kỳ tình huống nhưng mà lạc thủy tam thiên bên này tình huống hoàn toàn khác biệt coi như vì chấp chính quan người chơi thành công phát động chính biến cũng không không nguyên thủ về sau hắn không chỉ có thể lấy tiếp tục hoàn thành cụ thể kiến thiết thao tác còn có thể đem nguyên thủ quyền hạn toàn bộ c ư ớ đi nói cách khác hoàn toàn có một mình hoàn thành bán này trò chơi năng lực về phần linh giảng sư đóng vai nguyên thủ đã là không người để ý đinh giảng sư còn đang mong đợi phát sinh chút ngoại ý muốn tình huống dẫn đến trò chơi thất bại nhưng lạc thủy tam thiên không có phạm bất kỳ sai lầm nào vẫn là thành công đặt thành trò chơi mục tiêu ra lệnh một tiếng vũ trụ hạm đội bắt đầu lên đường phun ra lóa mắt đ u ô i lửa mà cái kia chút máy x ì lịp lũ tiểu nhân sớm đều đã leo lên vũ trụ hạm đội cùng lúc xuất phát tìm kiếm mới gia viên nhưng cũng có một nhóm máy x ì lịp tiểu nhân bị lưu tại sao trổi bên trên dù sao hạm đội bên trên vị trí là có hạng ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm đinh giảng sư vai trò nguyên thủ sao trổi bên trên tài nguyên đã bị tiêu hao sạch sẽ t chỉ còn lại có cực ít lượng tài nguyên miễn cưỡng duy trì lấy nhiệt độ ổn định hệ thống điều khiển vận chuyển nhưng theo thời gian chuyển rời sao trổi bên trên còn sót lại máy xì lịt lũ tiểu nhân cũng chỉ sẽ nên đón hủy diệt vận mệnh trò chơi tiến vào kết cục hình tượng một bên là âm u lầy tử khí bị từ bỏ sao trổi mà đổi thành một bên thì là hướng về tinh tế lên đường to lớn hạm đội mà nương theo lấy trên màn hình xuất hiện tổng kết tính chữ viết toàn bộ kiến thiết quá trình cũng bị chọc phóng dễ dàng cho người chơi p h ụ bàn đang chấp chính quan giới sự lãnh đạo vĩ đại chúng ta rốt cục hoàn thành tinh thần kế hoạch rời đi hành tinh mẹ tiến về tinh thần đại hải mặc dù chúng ta hành tinh mẹ chỉ là một viên tại trong vũ trụ nhỏ bé như hạt bụi sao trổi nhưng nó cũng dựng dục chúng ta văn minh tại một cái ngẫu nhiên nhiệt độ thích hợp trong hoàn cảnh chúng ta văn minh ra đời sau đó liền là không có tận cùng gặp chắc trở chúng ta đã trải qua giá lạnh k h ô nóng đồ ăn thiếu nội bộ tranh đấu nhưng chấp chính quan quyết định chính xác phương hướng chấp chính quan tiến hành hoàn mỹ quy hoạch lợi dụng có hạ n tài nguyên hoàn thành kiến thiết đang không ngừng bạo phát dối loạn bên trong chấp chính quan lắng lại dối loạn để văn minh cố gắng không đến mức thất bại trong căn tấp cuối cùng đang chấp chính quan dẫn đầu dưới chúng ta mang lên hành tinh mẹ toàn bộ hy vọng tiến về mới ra viên đ ư ơ n g theo lấy khí thế rộng rãi bối cảnh âm nhạc trò chơi xem như nên đón một cái tương đối viên mãn kết cục nhưng mà đối với đinh giảng sư tới nói cũng không phải là có chuyện như vậy bởi vì cái này kết cục bên trong căn bản liền không có sách lần kia chính biến chuyện thậm chí tại tương quan trong miêu tả lợi b ộ g bạch đã hoàn toàn không còn đề cập nguyên thủ cái này từ mấu chốt chỉ còn lại có chấp chính quan như thế nào như thế nào đây là bởi vì nguyên thủ cũng sớm đã bị ra không với lại chấp chính quan còn sửa chính trị thể chất đem sở hữu quyền lực toàn bộ tập trung ở trên người mình từ cái kia về sau Chấp、chính ấ p c h quan liền là toàn bộ văn minh bên trong lãnh đạo tối cao nhất người về phần nguyên thủ đây chẳng qua là một cái lịch sử danh tử thậm chí liền lịch sử danh tử cũng không tính là nói cách khác đinh giảng sư với tư cách nguyên thủ công tích cơ hội tất cả đều bị xóa đi mà phía sau mấy câu càng là thẳng đâm trái tim hắn đao đao bạo kích trước đó những nội dung kia là toàn cục trò chơi tổng kết mà phía sau nội dung thì là đối với một cái người chơi tổng kết với tư cách nguyên thủ ngươi vốn là cái văn minh này người thống trị cao nhất nhưng quá dễ tin chấp chính quan để ngươi bỏ ra thảm trọng đại giới một lần chỉ biến để ngươi trước đó toàn bộ cố gắng đều thay đổi chạy về hướng đông cuối cùng ngươi chỉ có thể bị vứt bỏ tại sao trổi bên trên nên đón cô độc tử vong nhưng không có cách đây chính là quyền lực đấu tranh nếu có lần sau nguyên thủ vẫn là đem quyền lực nắm giữ ở trong tay mình cho thỏa đáng đoạn nội dung này nương theo lấy hoang vu sao trổi mặt đất cùng thảm đạm âm nhạc để đinh giảng sư tương đương p h á phỏng thật sự là buồn cười đinh giảng sư k e m chút một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài tinh thần kế hoạch thật đúng là chuyên môn làm đặc thù kết cục a chỉ có thể nói kết cục này quả thực là làm được lớn nhất lực sát thương phía trước tiêu chuẩn kết cục điệu lên được rất cao khí thế rộng rãi rất có sử thi cảm giác để hoàn thành loại này sự nghiệp to lớn người chơi có thể cảm thấy rõ r à n g nhưng tại cụ thể trong miêu tả lợi b ộ t bạch lại yên lặng đem nguyên thủ cho xóa bỏ trực tiếp biến mất trong lịch sử mà phần sau đoạn người chơi kết cục thì là trực tiếp tiên thi đem lần này sai lầm lựa chọn lần nữa trần c h u ụ i lắc tại đinh giảng sư trước mặt không cố ý làm tuyệt đối không có dạng này hiệu quả đáng giận ta thật sự là nhìn lầm ngươi đinh giảng sư phẫn nộ ở trên màn ảnh đánh chữ nhưng mà lạc thủy tam thiên đã thối lui ra khỏi kết thúc bán trò chơi chỉ có thể nói đây chính là chính trị tuổi nhỏ đinh giảng sư đắp lên bài học tiểu đinh ngươi đây có thể chịu đuổi giết hắn mưa đạn có người cấp ra tính kiến thiết ý kiến trong trò chơi cùng nhau chơi đ ù a qua người đều có thể tìm tới đ i chép còn có thể nhìn thấy đối phương đối cục trạng thái đồng thời có ưu tiên xứng đôi lập quyền nói cách khác nếu như đinh giảng sư mong muốn truy sát lạc thủy tam thiên lời nói là có thể đi b ả o đinh giảng sư lòng đầy căm phẫn gật đầu tốt cái này truy sát nhưng mà một giây sau hắn hơi do dự một chút còn nói thêm làm sao truy sát ta giống như chơi bất quả hắn chơi đến bây giờ mọi người cũng đã trên cơ bản m ò thấy tinh thần kế hoạch trò chơi này cơ bản cách chơi đóng vai chấp chính quan cùng nguyên thủ mong muốn thắng được đến đều là có cứng nhắc yêu cầu đầu tiên cho hết thành sao trổi kiến thiết đối kháng thiên hai bằng không chơi tới chơi đi vậy chỉ là sông thua lãng phí mọi người thời gian mà thôi đinh giảng sư cố nhiên có thể tiến vào lạc thủy tam thiên trò chơi về sau liền trực tiếp lời mò cá không hợp tác hoặc là hạn chế đối phương hết thẻ quyền lực nhưng vậy không có bất cứ ý nghĩa gì mong muốn xả cơn giận này liền phải rõ ràng so với đối phương cao nhất cái đẳng cấp mới được nhưng đinh giảng sư cao hơn lạc thủy tam thiên một cái đẳng cấp sao hiển nhiên không có đinh giảng sư rất có tự mình hiểu lấy lấy mình bây giờ trình độ đi chỉ sợ cũng chỉ có bị lần nữa năm phần được rồi ta vẫn là t r ư ớ c cố gắng tăng lên mình trò chơi trình độ quân tử báo thủ mười năm không muộn đinh giảng sư yên lặng đem lạc thủy tam thiên ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên chỉ là hắn không n g ờ tới ván này trò chơi sẽ sinh ra loại nào sâu xa ảnh hưởng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười ảnh hưởng sâu xa lạc thủy thể chương năm trăm mười ảnh hưởng sâu xa lạc thủy thể ban đêm đinh giảng sư ngáp một cái hôm nay tinh thần kế hoạch trực tiếp trước hết tới đây còn có ba giờ bên dưới truyền bá chúng ta lại hơi chơi một lát fps trò chơi hơi nghỉ ngơi một chút đầu óc tại cung lạc thủy tam thiên ân đoán cục kết thúc về sau đinh giảng sư lại tiến hành một ván trò chơi bất quá ván này trò chơi ngược lại là không có sinh ra cái gì quá lớn ân đoán hắn đóng vai chấp chính quan mà đóng vai nguyên thủ vị t i ê m người chơi cũng là gạc bay hai cái cờ dở cái sọn đánh cờ mặc dù sẽ càng rơi xuống càng tối h nhưng dù sao song phương đều biết mình cực kỳ cãi bắp cho nên cũng không có công kích lẫn nhau cuối cùng thật vui vẻ cùng đi hướng về m ẹ vờ lúc này linh giảng sư cảm giác mình đã đầu có chút lớn liên tục cường độ cao chơi một chút buổi chưa thêm nửa cái ban đêm về sau mặc dù hắn đối với tinh thần kế hoạch cơ sở quy tắc cách chơi đã đại thể hiểu rõ nhưng lượng tin tức quá nhiều cũng biết để hắn đại não có chút quá tải cho nên liền nghĩ lại chơi một cái không quá dùng động nào fts cho chơi điều hòa một cái nhưng không nghĩ tới m ư a đạn người xem lại cũng không muốn nhìn fts cho chơi nghỉ ngơi một chút đi s á t thực mệt mỏi chúng ta cũng nhìn mệt mỏi khát chơi fts cho chơi mỗi ngày đều đánh hôm nay ngừng một ngày a nhưng là còn có ba giờ bên dưới truyền bá đâu dù sao cũng phải để tiểu đình làm chút cái gì à đúng giảng sư nhanh đi nhìn người cắt miếng phát hỏa đinh giảng sư sửng sốt một chút ân cắt miếng phát hỏa như thế để hắn thật bất ngờ thậm chí trong lúc nhất thời không cách nào xác định đến cùng là lúc nào trò chơi gì cắt miếng là tinh thần kế hoạch cắt miếng sao không giống a bởi vì trò chơi này cho tới bây giờ đem bán không bao lâu đinh giảng sư cũng không có nhớ kỹ mình làm ra cái gì đặc biệt tốt tiết mục hiệu quả thậm chí còn có chút lo lắng đêm nay cắt miếng kéo cái gì như loại này tương đối lớn út chủ đinh ề u chuyên u sẽ mình môn n ô một cái hoặc là bao b ê ngoài một cái biên tập đoàn cái đội, một tập k ả n n ă giảng đoàn đ ộ người sẽ không rất nhiều, nhiều nhất người, tiền lương cũng sẽ không lắm, chủ yếu liền là biên tập mình trực tiếp cắt miếng, dùng đến dẫn、lưu. Đinh g lưu. tiếp i sẽ sẽ chủ rất trực tập cắt yếu lắm, là cao sư đương nhiên cũng có một cái hai người biên tập đoàn đội bất quá cụ thể kéo cái nào một đoạn nội dung là từ đinh giảng sư mình quyết định ngoại trừ cái này chút út chủ mình biên tập đoàn đội sẽ kéo trực tiếp c ắ t miếng bên ngoài cũng sẽ có không ít người hâm mộ tự phát đi kéo trực tiếp c ắ t miếng có đôi khi thậm chí so bản t ô phát ra lượng còn cao chẳng lẽ là người hâm mộ chia cắt phiến phát hỏa dù sao đinh giảng sư cái kia đoàn đội trực tiếp cắt miếng bình thường là trực tiếp kết thúc về sau mới có thể phát ra đến nghĩ tới đây đinh giảng sư dựa theo mưa đạn chỉ dẫn lục x o á t một cái kết quả có chút khó có thể tin à. lại là cái này cắt miếng sao từ nhiệt độ nhìn lại cái này cắt miếng nhiệt độ xác thực coi như không tệ vừa mới phát ra tới hơn nửa giờ liền đã hết mấy bạn phát hình với lại đồng thời đang nhìn nhân số thậm chí đã đạt đến năm nghìn đây là một cái tương đương không hợp thói thường số liệu mà c ắ t miếng nội dung chính là đinh giảng sư cùng lạc thủy tam tiên cái kia cục trò chơi biên tập bản thân cũng không đặc biệt tinh xảo dù sao thời gian có hạn bất quá kéo đến còn tính là tưởng hơi thỏa đáng ở giữa thêm đặc hiệu mặc dù không nhiều nhưng đều vừa đúng thêm tại tương đối có tiết mục hiệu quả vị trí tiêu đề người tiên đinh giảng sư gặp phải tinh thần kế hoạch bản lạc thủy thể đinh giảng sư có chút khó hiểu a kỳ quái đơn giản như vậy các miếng cũng có thể lựa sao rõ ràng biên tập không tính đặc biệt tinh xảo tiêu đề muốn nói hấp dẫn người đi bao nhiêu cũng hấp dẫn một điểm nhưng cũng không tính là đặc biệt nổ tung a cái này khiến đinh giảng sư người trong cuộc này đều cảm thấy có chút khó có thể lý giải được lạc thủy thể lại là cái gì đổ vật đinh giảng sư đối với lịch sử giải so phổ thông bạn trên mạng c ò n ít hơn bởi vậy nhìn không ra cái này tiêu đề nguy cơ nhưng rất rõ ràng cái video này sở dĩ có thể nhanh chóng truyền bá ra chính là bởi vì đám dân mạng có thể trong nháy mắt ghét đến nó điểm lúc này trần thính tuyển cũng tại có chút hăng hái nhìn cái video này cắt miếng bởi vì bản thân liền đối lịch sử có tương đối sâu vào g i ả i bởi vậy hắn xa so với đinh giảng sư càng có thể rõ ràng cái này cắt miếng l ử a cháy đến nguyên nhân hỏng loại này trên trời rơi xuống phú quý làm sao để tiểu tử này cho tiếp nhận ta không p h ụ ca các bạn yêu quý bằng cái gì chân tính tuyển quả thực là đau lòng như g ó hôm nay hắn là buổi tối mới phát sóng mặc dù cũng hơi chơi một chút tinh thần kế hoạch nhưng cũng không có đặc biệt dụng tâm lúc này phát hiện chính mình bỏ qua lớn như vậy cái tiết mục hiệu quả mới cảm thấy hối hận không kịp rất rõ ràng lạc thủy tam tiên làm chuyện này chậm nhìn không có cái gì nhưng nếu như tế phẩm liền sẽ phát hiện cái này tất nhiên sẽ trở thành tinh thần hướng kế hoạch bên trong một cái mang tính tiêu chí sự kiện cái gọi là lạc thủy thể trong lịch sử là cái rất nổi danh sự kiện đơn giản tới nói ban đầu là lưu tú chỉ lạc thủy vì thể miễn xá giết chết hắn huynh trưởng lạc dương thủ tướng chú vị sau đó quả nhiên tuân thủ hứa hẹn phong chu vị vì hầu trở thành c a tụng nhưng lần thứ hai lạc thủy vị thể là tư mạng ý lấy ba triệu lao thần thân phận mấy chục năm danh vọng đối lạc thủy thể hứa hẹn lần này chỉ vì binh quyền kẻ thù chính trị tào sảng như cũ có thể làm ông nhà giàu kết quả lại tại tào sảng giao ra binh quyền về sau trực tiếp nổ còn nổ tận gốc hành động này trực tiếp dẫn đến lạc thủy thanh danh đều xấu đồng thời mở ra quân chủ cùng thần tử lẫn nhau không còn tín nhiệm khơi dòng đương nhiên tư m ạ ý lần này lạc thủy thể đến cùng có hay không lớn như vậy ảnh hướng trái chiều bản thân cái này là cái mỗi người một ý vấn đề có người cho rằng nó ác liệt ảnh hưởng bị phóng đại cũng có người cho rằng từ t r i ề u tấn về sau vương t r i ề u thay đổi trên cơ bản đều muốn đem tiền t r i ề u quân chủ đổi tận giết tuyệt cũng là bởi vì tư mã ra mở cái này lỗ hổng nhưng bất kể nói thế nào là thủy thể thuyết pháp này tại hiện đại internet bên trên quả thật có ảnh hưởng rất lớn bởi vì cùng loại hành vi để chính trị uy tín nghiêm trọng phá sản từ đó làm cho cả xã hội không cách nào lại duy trì phải có chung nhận thức mà loại này đất lợi thường truyền thường nọc độc sâu xa đằng sau chỉ sẽ càng ngày càng kém càng ngày càng không tin lẫn nhau mà mong muốn một lần nữa thành lập loại này tin lẫn nhau cơ hồ là rất không có khả năng có lẽ tư mạng ý lạc thủy thể cũng không phải là đoạn thời gian kia duy nhất nội bạc sự kiện nhưng dù sao ảnh hưởng rất lớn bởi vậy là một cái mang tính tiêu chí sự kiện trên lưng toàn bộ nổi cũng là chưa nói tới van mà có ý tứ là đinh giảng sư cùng lạc thủy tam thiên ván này trò chơi cũng tương tự nghiêm trọng phá hủy chấp chính quan cùng nguyên thủ ở giữa tin lẫn nhau nguyên bản có hay không chấp chính quan cùng nguyên thủ ở giữa lẫn nhau tín nhiệm đương nhiên là có với lại không ít trong hiện thực bạn cũng không cần nói cho dù là trên mạng người xa lạ cùng nhau chơi đuổi trò chơi thời điểm cũng là lẫn nhau k i ê m lượng đều nghĩ đến đồng tâm hiệp lực đem trò chơi cho đánh thông quan nhưng linh giảng sư cái này cắt miếng rất rõ ràng cho tất cả mọi người phô bày một cái rất xấu tấm gương cái kia chính là một cái chơi đến rất tốt chấp chính quan thật đúng là sẽ ở vào một loại nào đó cực kỳ nhàm chán lý do độc quyền để trò chơi biến thành độc thắng nguyên bản các người chơi đều không có ý thức được điểm này bọn hắn sẽ bản năng cảm thấy trò chơi cùng hiện thực là khác biệt tại trong hiện thực tư m a ý chiếm hoàng v ị về sau xác thực có thể cho nhà mình n ắ m chính quyền làm hoàng đế cùng làm t h ầ n tử mặc kệ là tại quyền lực bên trên vẫn là trên sinh hoạt đều hoàn toàn không cách nào giống nhau mà nói cho nên tuy nói tư mạng ý lạc thủy thể bị ổi một chút nhưng đứng tại cực đoan tư tưởng ích kỷ người góc độ đến xem hắn làm như vậy vẫn là có thể lý giải thế nhưng là tại tinh thần kế hoạch trò chơi này bên trong đâu chấp chính quan phế đi như vậy lớn sức lực cuối cùng cũng đơn giản liền là đem nguyên thủ ra không ném ở sao trổi bên trên tự sinh tự d i ệ t cùng bình thường thông quan so sánh cũng chỉ là phần cuối hình tượng khác biệt trên thực tế phía trước chín mươi chín nội dung trò chơi đều là dù vậy chấp chính quan vậy mà cũng không biết xấu h ổ như vậy làm cái chính biến đến xoan quyền cái này có chút ngã mặc đạo đức là danh nhưng vấn đề tới loại tình huống này có biện pháp tránh cho sao thật đúng là không có cách nào tránh cho bởi vì bản thân cái này liền là trò chơi cơ chế chỗ cho phép cách chơi một khi bị chấp chính quan nắm giữ quân đội như vậy chấp chính quan cái gì thời điểm muốn dùng quân đội phát động chính biến đều có thể cần chủ động liền triệt để nắm giữ trong tay hắn đương nhiên đối với nguyên thủ t ớ i nói có thể lựa chọn không cho chấp chính quan bất luận cái gì quân đội quyền khống chế nhưng nói như vậy liền không cách nào hưởng thụ được cái này điểm khoa học kỹ thuật mang đến tài nguyên tiết kiệm cùng kiến thiết hiệu suất tăng lên với lại nguyên thủ đối chấp chính quan khắp nơi đề phòng lại rất có thể tạo thành chấp chính quan sinh g i a n g lịch phản tâm lý làm không bạo lực không hợp tác thậm chí hai người quan hệ triệt để b ỡ tan liền sẽ tiến vào nguyên thủ cho chấp chính quan đứng địa sao trổi ngừng dạng này trung cực khó giải khôn c ụ đinh giản g sư cái này sự kiện nếu như khái quát mà nói liền là nói cho tất cả mọi người một vấn đề một cái chấp chính quan dù là trước đó biểu hiện được lại thế nào đáng tin cậy lại thế nào không tranh quyền đoạt lợi tại thời khắc sống còn cũng có khả năng đột nhiên phát động chính biến cướp đoạt quyền lực cái này rất khó kéo căng mặc dù chỉ là một cái kết cục hoạt hình khác nhau nhưng bất luận là đối với chấp chính quan người chơi vẫn là nguyên thủ người chơi trên tâm lý đều là thập phần để ý có bất kỳ một phương không thèm để ý cái này đều không đến mức biến thành một vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác mọi người đều để ý như vậy vấn đề này liền sẽ biến thành một loại xoan ốp sẽ để cho song phương không tín nhiệm không ngừng làm sâu sắc rất rõ ràng từ ngày đầu tiên tình huống đến xem lúc này liền khẳng định chấp chính quan cùng nguyên thủ cuối cùng sẽ cùng hại ở chung vẫn có chút vo đoán hiện tại không ai có thể đoán được trò chơi này cuối cùng sẽ phát triển đến một loại gì hình ái giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười một ngừng lại chương năm trăm mười một ngừng lại ban đêm lý lịch tựa như c ự long tuần tra lãnh đ ị a bình thường đi và cố phản phóng khách bắt đầu nghiêm túc xem xét trên internet đối với tinh thần kế hoạch phản hồi h Hồ, ô còn tốt không có nguy hiểm mà rất rõ ràng từ lý l ị thị giác đến xem tinh thần kế hoạch cung cấp tâm t ì n h tiêu cực giá trị từ vừa mới bắt đầu liền b ả y biện ra kịch liệt chấn động dấu hiệu đây là trò chơi bản thân tính chất đặc biệt chỗ quyết định bản thân nó xem như dây t r u y ề n sản xuất loại xây dựng mô phỏng loại trò chơi từ góc độ này tới nói đ ố i cái kia chút ưa thích cái này như lúc thức người chơi mà nói tất nhiên là chính diện cảm xúc nhiều hơn tâm tình tiêu cực mà trò chơi này sơ kỳ tâm tình tiêu cực nơi phát ra chủ yếu có hai cái một cái là không quá quen thuộc cái này du lịch đùa dẫn loại hình người chơi cái này chút người chơi trước đó không chút chơi qua loại này trò chơi u ố t thuận dây t r u y ề n sản xuất bày ra các loại kiến trúc cách chơi không cách nào làm cho bọn hắn sinh ra quá bao nhanh vui ngược lại sẽ cảm thấy bực vội những người này sở dĩ tiến vào trò chơi vẹn vẹn hướng về phía nghịch thiên đường tên tuổi đến lúc đầu bọn hắn hẳn là tốc độ ánh sáng chuẩn đi mới đúng nhưng bởi vì là hai người trò chơi tốc độ ánh sáng rời khỏi trò chơi đối một vị khác người chơi lại không quá hữu h ả o cho nên những người này cũng chỉ có thể nắm l ô mũi chơi tiếp tục cân nhắc đến trò chơi nghịch thiên đường phá vòng trình độ trò chơi này dẫn tới người qua đường người chơi thật đúng là không ít bởi vậy cũng c ô n g hiến khách quan tâm tình tiêu cực một cái khác thì là người chơi ở giữa bởi vì phối hợp sai lầm mà sinh ra tâm tình tiêu cực tại sơ kỳ mọi người cũng không quá sẽ chơi thời điểm hai cái người chơi rất dễ dàng lẫn nhau ghét bỏ như vậy tâm tình tiêu cực tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra nhưng là qua mấy giờ về sau tâm tình tiêu cực liền có một lần kịch liệt trượt cái này khiến ly l ị t h ơ i luôn cuốn một cái về phần nguyên nhân đương nhiên là bởi vì trải qua sơ kỳ rèn luyện về sau rất nhiều người chơi phối hợp trở nên ăn ý giống ra các quân cùng hầu tập dạng này người chơi có thể chung sức hợp tác như vậy vượt qua thiên hai bay ra sao trổi thời điểm tự nhiên là có thể thu được không sai chính diện cảm xúc vất quá ly l ị t bối rối cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì rất nhanh tâm tình tiêu cực lại xuất hiện một cái tăng trưởng nhỏ đỉnh cao trong khoảng thời gian này mang tính tiêu chí sự kiện liền là đinh giảng sư sao trổi thể sự kiện trải qua phía trước hai cái giai đoạn tìm tòi một chút game thủ hàng đầu đã đại khái làm do trò chơi này cách chơi nếu như nói trước đó hai cái người chung sức hợp tác là vì tốt hơn thông quan lời nói như vậy lúc này những đại lão này người chơi tại hoàn toàn có thể mang một cái công cụ người thông quan tình huống giới liền tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một chút tao ý nghĩ cũng tỉ như thử nhìn một chút có thể hay không lấy chấp chính quan thân phận thuận lợi hoàn thành trình biến đáp án là có thể thế là trước đó mọi người cùng cam chung đắng quá trình bên trong tạo dựng lên hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật tâm tình tiêu cực lại lần nữa đại lượng sản sinh đối với cái này lí l mặc dù hoàng đến một nhóm nhưng vẫn là phi thường kiêu ngạo tuyên bố hết thể đều tại ta trong tính toán cố phạm ở một bên ngồi an cọc khoai t ớ y hỏi ly tổng lần này đinh giảng sư xem như một cái công lớn đi ngoài sáng không thể thưởng điểm cái gì nếu không ngầm thưởng điểm cái gì lí lường l hắn một cái thưởng thưởng cái g i ắ m chứ hắn hố ta nhiều như vậy tâm tình tiêu cực chuyện ta còn không cùng hắn tính sổ sách đâu lần này hắn chẳng qua là đánh bậy đánh bạn làm ra tới một cái sao trổi thể tiết mục hiệu quả mà thôi coi như không có hắn tại ta lý lịch đại nhân anh minh thần võ thiết kế phía dưới cũng hầu như sẽ có người k h á c tiến vào cái này cái bấy tóm lại gặp gì biết nấy không sai biệt lắm có thể nhìn thấy tinh thần kế hoạch trò chơi này tâm tình tiêu cực thu thập q u y hướng lần này xem như tình thế một mảnh tốt đẹp trừ phi khu khu được rồi không có trừ phi mặc dù trò chơi chỉ lọ dìn một ngày nhưng chính như trò chơi có thể từ ngày đầu tiên thu nhập tình huống đại khái suy đoán đằng sau xu thế lý lịch cũng học được dùng ngày đầu tiên tâm tình tiêu cực biến động xu thế đến phân tích về sau tâm tình tiêu cực thu thập tình huống có thể nghĩ tinh thần kế hoạch đến tiếp sau tâm tình tiêu cực biến động cũng biết đại khái tuân theo cao thấp cao quy luật mà theo đại lượng người chơi toàn diện hiểu rõ trò chơi cách chơi phần lớn người đều có mang theo vướng víu cũng thông quan trình độ các người chơi ở giữa chân chính hát cám rừng rậm mới sẽ tới đến lúc đó liền là vô số cái chấp chính quan cùng các nguyên thủ đều đang điên cùng lục đục với nhau ngẫm lại đều cảm thấy kích thích đương nhiên cái này hoàn mỹ kế hoạch có một cái tiền đề liền là trò chơi bản thân đừng lại ra cái gì kỳ q u á i bụt u ai không thể nhận thấy đều đã cái giờ này chúng ta có phải hay không nên trở về phòng ngủ cũng không thể chơi cái trò chơi này còn suốt đêm à? mặc dù trò chơi này xác thực rất thú vị nhưng nói ra ít nhiều có chút mất mặt cà phê internet bên trong hầu tập nhìn đồng hồ đã là ban đêm mười giờ ba mươi phút từ tinh thần kế hoạch chính thức giải cấm bắt đầu hai người bọn họ một mực tại nơi này phân đấu trong lúc đó cũng thất bại hai lần nhưng cũng may lần này bọn hắn tổng kết kinh nghiệm hấp thụ giáo hấn cuối cùng là thấy được thắng lợi ánh g i đông bọn hắn cũng không có gặp phải giống đinh giảng sư lạc thủy thể sự kiện dù sao hai người là trong hiện thực bạn tin lẫn nhau vẫn là cực kỳ kiên cố điều này cũng làm cho bọn hắn có hy vọng trở thành ngày đầu tiên liền thông quan số ít người chơi ra các quân còn tại hết sức chăm chú thao tác đừng nóng n ộ i chúng ta bay ra sao trổi về sau lập tức tới ngay kế tiếp tinh cầu đó mới là chúng ta thi thố tài năng thời điểm hình cầu trên màn hình đã không có nguyên bản biển kia sao trổi mà là biến thành một mảnh mẫu đen đặc tựa như là một viên lỗ đen trên thực tế đây cũng không phải là lỗ đen mà là đại biểu cho vũ trụ tinh không tinh thần kế hoạch bên trong căn cứ kết cục khác biệt các người chơi có khả năng chơi đến đến tiếp sau nội dung cũng khác biệt giống đinh giảng sư như thế chấp chính quan xoán bị kết cục đóng vai nguyên thủ người chơi sẽ bị bách lưu tại nguyên bản sao trổi bên trên đến lúc này trò chơi liền kết cục nhưng là nếu như hai người cũng không có tiến vào chấp chính quan xoán bị kết cục mà là tiến vào nguyên thủ cùng chấp chính quan cùng tồn tại bình thường kết cục như vậy kết cục hình tượng liền sẽ trễ một chút xuất hiện chính như lúc này trạng thái tại thành công thành lập tinh tế hạm đội về sau ra các quân cùng hầu tập liền rời đi sao trổi hướng về vũ trụ m ị mờ bay đi tìm kiếm mới gia viên rất nhanh đang phi hành ước chừng hai ba phút về sau bọn hắn rốt cục đi tới trong giấc ngộng thích hợp cư ngụ tinh cầu xa xa nhìn lại đây là một khắc màu lửa đỏ tinh cầu mặc dù không phải xanh thẳm tinh cầu xem ra không quá thân thiết nhưng cân nhắc đến trong trò chơi đều là một đám máy xì lịp tiểu nhân cái tinh cầu này hiển nhiên càng phù hợp bọn hắn sinh tồn cần thiết theo hạm đội tại tinh cầu mặt ngoài hạ xuống phình cầu màn hình cũng tự nhiên mà vậy biến thành viên tinh cầu này mặt đất đừng nóng đội lại cho ta mười phút đồng hồ ta đem cái thứ nhất khu công nghiệp dựng tốt chúng ta liền đi ra các quân vừa nói một bên tăng thêm tốc độ thao tác tinh thần kế hoạch là ngầm thừa nhận sẽ lưu trữ nếu như hai cái người chơi đều thối lui ra khỏi trò chơi như vậy trước mắt trò chơi đối cục trạng thái sẽ ngầm thừa nhận bảo tồn lại thượng truyền đến người chơi mây lưu trữ bên trong lần sau liền có thể lấy tiếp lấy chơi nguyên bản hầu tập lúc này liền muốn bảo tồn một cái sau đó rời đi nhưng ra các quân hiển nhiên có chút không nỡ thật vất vả đến một cái vật tư cực lớn phong phú tân tinh cầu bên trên không sai biệt l ắ m ước chẳng khác gì làm ở vô hạn tài nguyên treo cái này không được thật tốt sung sướng chơi g a m lâu như vậy còn không làm sao tho ả i mái qua đây cho dù ra các quân cùng hầu tập hai cái người hiểu rõ chung sức hợp tác nhưng sao trổi bên trên tài nguyên dù sao cũng có hạn nhiều khi vì giải quyết cái k i a một chút điểm tài nguyên liền phải thật xa kéo một đầu dây chuyển sản xuất không kéo còn không được bởi vì thiếu điểm ấy tài nguyên vẫn thật là có khả năng không bay ra được bây giờ thì khác tinh cầu này bên trên tài nguyên so sao trổi bên trên phong phú nhiều lắm đơn giản so mở ken còn vui sướng hơn cái này không được chinh phục toàn bộ vũ trụ mang theo dạng này tâm t ì n h ra các quân bắt đầu tiến hành hùng vĩ kiến thiết kế hoạch hắn đã quy hoạch tốt cái thứ nhất khu công nghiệp giàn giáo cũng bắt tay vào làm bắt đầu xây dự từ nơi này chạy về phòng ngủ lời nói nhanh một chút mười lăm phút hẳn là có thể đến cho nên g i a c á t quân cảm thấy mình còn có thời gian còn lại liền lưu trữ về sau c h ậ m g ã i chơi ngay tại lúc hắn mong muốn bung ô xuống một đầu mới sinh dây thời điểm ngoài ý muốn phát sinh hắn đột nhiên phát hiện hình tượng không bị k h ô n g chế mặc kệ là dùng con chuột vẫn là cảm ứng đều không dùng khi c ầ u màn hình dần dần biến thành đen phía trên xuất hiện từng hàng c h ữ a biết mà đợi đến màn hình một lần nữa sáng lên thời điểm đã biến thành trước đó tại sao trổi bên trên làm kiến thiết chiếu lại ai tình huống như thế nào à đây là ra các quân động này làm sao liền tiến vào kết cục h o ạ hình anh em ta thật vất vả từ sao trổi bên trên chạy ra còn chưa bắt đầu thoải mái đâu cái này kết thúc rồi n ị c h tiên đường không đến mức như thế nào tàn a cuối cùng để người chơi thoải mái một chút đều không được các loại cũng có thể là phát ra xong kết cục này hoạt hình về sau có thể tiếp tục trò chơi đâu g i a c á t quân còn mang theo cuối cùng một chút h u y ế tưởng hãy yên lặng xem hết toàn bộ kết cục hoạt hình sau đó trò chơi lui về phòng khách không có lưu trữ không cách nào tiếp tục là trước đó g i a c á t quân cùng hầu tập cực khổ đánh thông quan cái kê lưu trữ cứ như vậy kết thúc mặc dù có thể ấn mở xem xét toàn bộ quá trình nhưng không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác tương đương với biến thành tiêu bản bị bồi lên không thể lại đụng một p h â n một hảo mà nhất là để cho người ta sinh khí là nếu như đem cái này thu hình lại nhìn thấy cuối cùng lời nói còn có thể nhìn thấy ra các quân cuối cùng gỗ xuống cái k i a kiến trúc rõ ràng quy hoạch rất khá nhưng cứ như vậy ngừng lại không có một chút điểm phòng bị vậy tâm thần a đây là đều làm đến b ư ớ c này lưu cái vĩnh cửu lưu c h ữ để người chơi thoải mái một cái sẽ chết sao giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười hai tài nguyên quá ít làm cái gì chương năm trăm mười hai tài nguyên quá ít làm cái gì trở về phòng ngủ trên đường ra các quân vẫn là cảm giác có chút tức giận bất bình không phải bằng cái gì a vừa nghĩ tới mình hôm nay trò chơi trải qua cũng cảm giác có một bụng vô danh lửa đương nhiên loại này người gây nên hỏa hoạn nếu tới từ ở kết cục cuối cùng rõ ràng đều bông ra tài nguyên có thể tùy tiện xứng rồi kết quả trò chơi nhưng cố phần cuối không trò chơi cái này ai nguyên náo ở a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phía trước nội dung trò chơi kỳ thật cũng làm ra trợ giúp tác dụng không hiểu rõ lịch thiên đường tại sao phải như thế thiết kế theo lý thuyết đại đa số cùng loại trò chơi đều phải tại ban đầu lưu một cái tài nguyên phong phú trình độ lựa chọn a lịch thiên đường bên này không chỉ có không có cái này lựa chọn còn tại đằng sau trực tiếp đem trò chơi bóp cái kia chẳng phải mang ý nghĩa các người chơi chỉ có thể móc móc lục x o á t chơi sao v u ợ n cười ra các quân càng nghĩ càng giận bởi vì cái khác cùng loại trò chơi thường thường đều có ngay từ đầu liền điều chỉnh tài nguyên phong phú trình độ thiết lập nếu như là cao thủ mong muốn khiêu chiến bản thân có thể đem tài nguyên phong phú trình độ kéo đến thấp nhất mà t â n thủ người chơi lười nhác tính nhiều như vậy liền trực tiếp mở vô hạn tài nguyên dù sao mở rộng xây là được rồi nhưng tinh thần kế hoạch hiển nhiên ngay từ đầu liền không có cái này lựa chọn đối bất luận cái gì người chơi tới nói ban đầu tài nguyên đều là cố định ngẫu nhiên vân bố tại trên địa đồ tài nguyên bị g i a các quân vừa mới bắt đầu liền muốn nói cái vấn đề này nhưng hắn suy nghĩ một chút cũng có thể là cái này cùng cái kia chút độ khó cao động t á c loại trò chơi là bởi vì chỉ số hệ thống làm được tương đối tốt cho nên cố ý tại bắt đầu để mọi người ở vào cùng một cấp độ bên trên đâu có lẽ trò chơi đả thông về sau liền sẽ có cái hình thức cho các người chơi thoải mái một chút đi nhưng bây giờ hắn đã xác định không có hoàn toàn không có cứ như vậy ra các quân xem thỏa thích trò chơi toàn bộ quá trình lại đột nhiên phát hiện trò chơi này là thật không thế nào thoải mái a thậm chí có thể nói là rất hành hạ chơi thời điểm không có chú ý hiện tại mới tỉnh táo lại loại này tra tấn có rất lớn một bộ phận đến từ tài nguyên thiếu thốn làm kiến thiết vẫn phải bó tay bó chân khai hoang kỳ nam nhẫn nhưng nếu như thông quan còn muốn tiếp tục nhẫn vĩnh viễn không nhìn thấy ánh dạng đồng vậy thì có điểm nhịn không được cũng không thể người người đều mở vô hạn tài nguyên treo tới chơi a mặc dù phía chính phủ b ậ t hặc cùng người b ậ t hặc đều là b ậ t hặc nhưng đối với bộ phận lớn người chơi tới nói hai người này vẫn là có bản chất khác nhau nhìn xem mọi người nói thế nào ra các quân trên điện thoại di động xem xét các người chơi bình luận quả nhiên mặc dù trên bình đài đánh giá còn tính là không sai trước mắt vẫn như c ũ là hơn phân nửa khen ngợi nhưng nhóm đầu tiên người chơi danh tiếng đã có chút nhỏ sập rất rõ ràng ban đầu cho khen ngợi người chơi trò chơi thời gian cũng còn không dài bọn hắn vừa tiến vào trò chơi về sau nhìn thấy tinh mỹ hình tượng cùng chi tiết hơn nữa đối với trò chơi lịch thiên đường tín nhiệm trực tiếp liền trò khen ngợi nhưng chơi một ngày về sau đã có không ít người chơi tỉnh táo lại mà chứ r a l à thủy thể tương quan thảo luận bên ngoài người chơi đánh giá bên trong nhất có đại biểu tính đồng dạng tập trung ở trò chơi này tài nguyên phối trí không hợp lý vấn đề ta cảm thấy tinh thần kế hoạch tài nguyên thiết t r í thật không quá hợp lý đơn giản tới nói liền là quá ít phía chính phủ có thể là thông qua loại này thiết t r í đến c ư ơ n g ép thẻ người chơi trình độ hoặc là thể hiện trò chơi bản thân gian nan tựa như phi thăng loại động tác này loại trò chơi không thiết chí độ khó phân cấp nhưng cái này dù sao cũng là mô phòng kinh doanh loại trò chơi cùng động t á c loại trò chơi trải nghiệm không giống nhau loại thuyết pháp này đạt được rất nhiều người chơi đồng ý động t á c loại trò chơi không cho độ khó điều tiết lựa chọn mặc dù cũng không quá nhân tính hóa nhưng các người chơi phần lớn đều sẽ từ từ thói quen bởi vì độ khó cao các người chơi chiến thắng một khoái cảm cũng biết tăng lên trên diện rộng thậm chí còn có thể trở thành đề tài nói chuyện nhưng mô phỏng kinh doanh loại trò chơi liền không đồng dạng tài nguyên giảm bớt các người chơi kiến thiết thành thị khoái cảm sẽ không tăng lên ngược lại sẽ giảm bớt dù sao cũng không ai sẽ đi nói khoác ta dùng hai mươi phút xây thành tòa thứ nhất xây dựng nhà máy hoặc là ta dùng ít nhất tài nguyên dựng lên một cái dây chuyển sản xuất Mô p h ỏ nghe k i n doanh o l ạ đều không thế nào hăng hái bộ dáng ra các quân trở lại phòng ngủ hơi thu thập một chút chuẩn bị đi ngủ trước khi ngủ tùy tiện ấn mở trực tiếp trang web muốn tìm cái tinh thần kế hoạch trực tiếp thôi miên ân trần tính tuyền còn tại truyền bá xem hắn chơi như thế nào nhưng mà g i a c á t quân vừa mới ấn mở trần thính tuyển phòng trực tiếp liền nghe đến một cái lớn giọng thanh âm kém chút đem hắn dọa đến điện thoại rơi trên mặt đất còn tốt lúc này phòng ngủ vừa mới tắt đèn người khác cũng cũng còn không ngủ và không tránh không được một trận đánh đập đều nói tinh thần kế hoạch rất khó tài nguyên rất í ta t xem một chút làm sao chuyện gì g i a c á t quân vội vàng đ i ề u t h ấ p điện thoại âm lượng sau đó nhìn kỹ một chút phòng trực tiếp tên không sai a là trần thính tuyển phòng trực tiếp a làm sao thay người lại như kỹ lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、là trần thính tuyển cùng một cái khác dẫn chương trình cùng nhau chơi bỏ trò chơi cho nên liên mạch một cái khác dẫn chương trình tên gọi vườn khu chủ quản từ tự giới thiệu đến xem tựa hồ là một cái tương đối hứng thú với chơi kinh doanh mô phỏng loại trò chơi người chơi tuy nói trước mắt người hâm mộ số còn không phải rất nhiều nhưng cái này chút người hâm mộ dính tính xem ra cũng không thể lắm phát biểu cũng tương đối tích cực viên t r ư c n g tới trời xanh liền có vì máy xi lịch lũ tiểu nhân mặc n i ệ m một phút đồng hồ vườn khu muốn chạy đến sao trổi lên sao mong đợi làm nhanh lên ta đã, đã đợi ã đ không kịp ra c á t quân nhìn một hồi p h á Trần thính tuyền đã có nhất định trò chơi kinh nghiệm đóng vai nguyên thủ nhân vật mà vườn khu chủ quản lần thứ nhất chơi nhưng đối với cùng loại trò chơi mà nói là cái lao thủ tự nhiên là đóng vai chấp chính quan khán giả còn đều rất mong đợi g i a c á t quân ngược lại là có chút xem thường một cái dẫn chương trình mà tôi h còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến tinh thần kế hoạch bên trong tài nguyên đều hạn định chết rồi rất nhiều kinh nghiệm phong phú người chơi đều tại ngày đầu tiên đ ế m thử qua nhưng đều không thể giải quyết vấn đề này g i a c á t quân cảm thấy cái này vườn khu chủ quản hơn phân nửa cũng không thể viên anh a ta nói cho ngươi trò chơi này cùng cái khác mô phỏng kinh doanh loại trò chơi so vẫn là không giống sơ kỳ tài nguyên đặc biệt ít ta trước đó đã chơi qua hai b á n đều là bởi vì tài nguyên quá ít chơi không đi xuống ngươi phải cẩn thận ta với tư cách nguyên thủ phát triển mục tiêu trước định thấp một chút trần tính tuyền vừa nói vừa bắt đầu chế định phát triển kế hoạch mà vườn khu chủ quản thì là một bên học tập trò chơi cơ sở thao tác một bên quy hoạch kiến thiết tốt rõ ràng ta trước nghiên cứu một chút cái thứ nhất khu công nghiệp cùng khu cư trú có cứ như vậy x c vườn khu chủ quản bắt đầu mình thao tác các loại trần tính tuyền bên kia đại khái làm xong việc của mình lại xem xét tại chỗ quá sợ hãi ai viên anh ngươi làm sao như thế c vườn khu chủ quản cực kỳ không nói cái gì gọi là ta làm sao hẹn như vậy trần ca làm sao ngươi bắt đầu nhân thân công kích trần thính tuyền vội vàng giải thích không phải ta là ý nói ngươi không thể như thế xây a vườn khu chủ quản g trần thính tuyền phát hiện chính mình có chút càng bôi càng đen s u thế đành phải tiếp tục giải thích không phải ta nói là a hai cái này kiến trúc bày ra vị trí có rất lớn vấn đề a viên anh ngươi nhìn a cái này khai thác v ặ n đắp lên nơi này là không có t â m bệnh bao quát phía sau dã luyện nhà máy chế tạo nhà máy cái này chút đều không cái gì vấn đề quá lớn dù sao cũng là khu công nghiệp a nhưng là viên anh ngươi sớm như vậy đập một cái ở lại đơn nguyên làm gì a còn đập vào dã luyện nhà máy bên cạnh cái đồ chơi này không cần thiết sớm như vậy xây giai đoạn trước cái này chút máy xỉ l ị p tiểu nhân hoàn toàn có thể đi chấp chính sảnh nghỉ ngơi trần thính t u y ề n dù sao cũng chơi qua hai ván trò chơi đối một chút cơ sở bắt đầu phương pháp vẫn là rất rõ ràng với khu chủ quản lúc này bắt đầu phạm vào hai cái sai lầm đương nhiên hai cái này sai lầm đều có thể quy kết đến ở lại đơn nguyên bên trên cái gọi là ở lại đơn nguyên có thể hiểu thành khu dân cư chính là cho máy xỉ l ị p lũ tiểu nhân ở địa phương tại tinh thần kế hoạch trò chơi này bên trong ban đầu là không cần xây dựng ở lại đơn nguyên bởi vì chấp chính sảnh làm một cái phi thường to lớn ban đầu kiến trúc bản thân liền có chịu tại nhất định nhân khẩu năng lực đang chấp chính sành có thể dung nạp nhân khẩu hạn mức cao nhất đầy trước đó căn bản không cần ngoài định mức xây dựng ở lại đơn nguyên không chỉ có như thế chấp chính sành còn có một số đ ặ c tính trong đó có một hạng liền là có thể tại nội bộ tịnh hóa hết thẻ ô nhiễm nhưng ở lại đơn nguyên không được nhất định phải nguyên bộ chuyên môn tịnh hóa thiết bị mới có thể lấy như vậy tịnh hóa ô nhiễm có gì hữu dụng đâu trò chơi này bên trong máy xì lịt i ể u nhân cũng đều là có tuổi thọ mà khoáng sản giã luyện cùng ra công quá trình bên trong chỗ sinh ra ô nhiễm sẽ để cho bọn hắn nhiễm lên một chút mãn tính tập bệnh từ đó giảm xuống bọn hắn tu bởi vậy đại đa số người chơi sẽ làm như vậy ngay từ đầu trước không xây dựng ở lại đơn nguyên khiến cái này máy xỉ lịp tiểu nhân ở chấp chính sảnh đám người đừng nói nhiều về sau lại chọn một khoảng cách khu công nghiệp xa xôi hướng đầu gió xây dựng khu dân cư cũng chính là đại lượng ở lại đơn nguyên tụ quần cứ như vậy cho dù không xây dựng tịnh hóa thiết bị cũng có thể đại khái cam đoan cái này chút máy xỉ lịp tiểu nhân khỏe mạnh mà nếu như khu cư trú tu được cùng khu công nghiệp tương đối gần lời nói vậy thì phải xây dựng tịnh hóa thiết bị đây là một bút ngoài định mức chi tiêu phi thường không có lời cho nên vườn khu chủ quản cái này thao tác theo trần tính h tuyển có vấn đề rất lớn nhưng cái thứ nhất ở lại đơn nguyên đều đã vô xuống hiện tại dỡ bỏ lời nói còn muốn chiếm dụng một chút nhân lực tổn thất một chút tài nguyên tại sơ kỳ vẫn có chút khó chịu nhưng mà vườn khu chủ quản lại không thèm để ý chút nào trần ca ngươi là chấp hành quan hay ta là chấp hành quan ngươi liền nghe ta trần không sai ta liền cố ý xây ở cái này trần tính h tuyển sửng sốt cố ý xây ở cái này đây đúng là để cho người ta có chút khó có thể lý giải được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý giáp cấp tù chiến tranh chương năm trăm mười ba giáp cấp tù chiến tranh mặc dù vẫn là rất không hiểu nhưng đã vườn khu chủ quản nói đến như thế chắc chắn trần thính tuyển cũng liền không tốt nói thêm nữa cái gì chỉ là tiếp tục thực hiện mình với tư cách nguyên thủ chức trách mặc dù ra các quân đều đã thông quan trò chơi nhưng cũng vẫn là không nghĩ ra vườn khu chủ quản đây là muốn làm gì cái này ngược lại khơi dậy hắn lòng hiếu k ỷ tiếp tục xem xung ố dưới rất nhanh mảnh này khu công nghiệp dựa theo vườn khu chủ quản kế hoạch thành ngập lên c h ậ n nhìn nó thật hợp lý từ khai thác q u n đến giá luyện nhà máy đến chế tạo nhà máy lại đến nhà kho những t i ế n trúc này tất cả đều bị vớt thuận đến ngay ngắn rõ ràng vườn khu chủ quản không hổ là loại trò chơi này người chơi giả dạng kinh nghiệm dây chuyển sản xuất vớt đến không thể bắt b ẻ thậm chí có thể nói là có một loại công nghiệp hóa mỹ cảm nhưng mà từ một phương diện khác tới nói nó lại xem ra vô cùng thê thảm bởi vì ngay tại đầu này dây chuyển sản xuất bên cạnh là nguyên một hàng cho máy xì lịp lũ tiểu nhân chuẩn bị ở lại đơn nguyên mà cái này chút ở lại đơn nguyên vừa vặt liền xây ở dây chuyển sản xuất ô nhiễm phạm vi bên trong theo lý thuyết cái này chút ở lại đơn nguyên là có thể chống xếp có thể đóng thành mấy tầng lầu lại hoặc là hơi xây xa một chút rời đi dây chuyển sản xuất ô nhiễm phạm vi nhưng vườn khu chủ quản tựa như là cố ý toàn bộ dán chặt lấy xây cũng không có trồng xếp mặc dù chỉ xây tầng thứ nhất không hướng bên trên trồng xếp lời nói cái này chút ở lại đơn nguyên phí t ổ n rẻ nhất nhưng cũng lãng phí không gian a không cần thiết liền điểm ấy đều tính a ra các quân cảm giác mình càng thêm xem không hiểu không chỉ có như thế vườn khu chủ quản không hợp thói thường thao tác vẫn còn tiếp tục h á n tại chung quanh nơi này lại bắt đầu xây dựng bệnh viện mộ địa cùng nơi hỏa táng mà những kiến trúc này hiển nhiên cũng không phải sơ kỳ hẳn là xây người chơi chỉ sẽ xây dựng một cái nhỏ nhất cơ sở nhất bệnh viện đủ là được về phần mộ địa cùng nơi hỏa táng thì hoàn toàn không cần thiết bởi vì cho dù không có mộ địa người chơi cũng có thể lựa chọn trực tiếp đem những n à y máy xì lịp tiểu nhân kéo tới ngoài thành tìm một chỗ trôn hoặc là đốt cháy tại sao trổi sơ kỳ sáng lập giai đoạn cái này chút máy xì lịp tiểu nhân dễ dàng tha thứ độ phi thường cao làm như vậy cũng không đến mức có cái gì ảnh hưởng xấu mà mộ địa cùng nơi hỏa táng dạng này kiến trúc bản thân cũng không có đặc biệt trọng yếu chức trách bọn chúng chỉ là sẽ tăng lên trong phạm vi nhất định máy xì lịp lũ tiểu nhân cảm giác hạnh phúc cùng độ hài lòng mà máy x í lít lũ tiểu nhân cảm giác hạnh phúc cùng độ hài lòng lại sẽ ở trình độ nhất định quyết định bọn hắn đối với chấp chính quan cùng nguyên thủ ủng hộ độ luôn tới nói bộ phận lớn người chơi đều đem hai loại kiến trúc coi là một loại nào đó tăng lên ủng hộ độ công trình mặt mũi bình thường đã đến trung hậu kỳ mới sẽ cân nhắc kiến thiết nhưng vườn khu chủ quản đồng dạng cũng là sơ kỳ l i ê n xê cái này khiến khán giả đều cực kỳ khó hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì a rốt cục theo thời gian c r u y ề n dời trần thính tuyền dần dần nhìn ra phía sau môn đạo chẳng lẽ nói viên anh ngươi chính là cố ý để bọn hắn sinh hoạt tại ô nhức u đây có phải hay không là có chút quá không hợp t h ó i thường trần thính quyền nhìn trước mắt phát sinh hết hạy chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải khu công nghiệp ô nhiễm s á t thực rất nghiêm trọng tại không có tỉnh hóa thiết bị tình huống giới cái này chút máy xỉ lịp tiểu nhân khỏe mạnh tình huống tiếp tục hạ xuống nhưng là loại này ô nhiễm cấp bậc lại không đến mức lập tức để thân thể bọn họ sụp đổ mất ở trong đêm máy xỉ lịp tiểu nhân cũng là có tuổi h ọ từ thanh niên trung niên đến già năm mỗi cái máy xỉ l ị tiểu nhân trưởng thành quỹ tích đều rõ ràng n h i ê m a cho nên như thế nào tốt hơn xúc tiến nhân khẩu tăng trưởng đối với người chơi tới nói cũng là một môn học vấn bởi vì máy xỉ l i ệ h tiểu nhân g i à n mua kỳ vẫn còn tương đối dài bởi vậy như thế nào giải quyết tuổi gia hóa vấn đề một mực để các người chơi tương đối đ a u đầu hoặc là thông qua dự luật để máy xỉ l i ệ h tiểu nhân ở g i à n mua kỳ tiếp tục ở trong xưởng đi làm hoặc là phát triển khoa học kỹ thuật đi cung cấp một chút g i à n mua kỳ cũng có thể làm việc hoặc là liền là dứt khoát đem những này máy xỉ l i ệ h lao nhân cấp dưỡng lên tại trại an dưỡng hoặc là viện dưỡng lao mặc dù không sáng tạo giá trị nhưng lại có thể tăng lên quần chúng độ hài lòng nhưng bất luận là loại nào phương thức xử lý đều sẽ có tương ứng vấn đề ví dụ như khiến cái này máy x ì lịch lao nhân vào xưởng lời nói bọn hắn làm việc hiệu suất sẽ khá chậm sản phẩm lương phẩm suất cũng có khả năng sau đó hàng không cần đi đám người này xử lý không tốt sức lao động cũng lãng phí dùng đi lại sẽ ảnh hưởng nguyên bản hiệu suất sinh sản tóm lại có điểm giống là trong hiện thực tuổi già hóa vấn đề mặc dù phương thức giải quyết có rất nhiều nhưng không có một loại là h o à n mỹ trước đó bộ phận lớn người chơi tại tính toán tỉ mỉ về sau chủ yếu vẫn là lựa chọn con đường thứ hai l i ề n l à c ố ý đi điểm một chút càng có thể phát huy máy xỉ lịch lao nhân sức sản xuất điểm khoa học kỹ thuật để bọn hắn thống nhất đi cái này chút trong xưởng làm việc mặc dù sơ kỳ đầu nhập cũng không nhỏ nhưng ổn định lại về sau mỗi một gốc dạ lão nhân đều có thể tiến tính ngược cũng vẫn là có lời nhưng rất rõ ràng vườn khu chủ quản mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt h ã n căn bản liền không có ý định nhìn thấy máy xì lịp lão nhân xuất hiện bởi vì khu công nghiệp ô nhiễm vấn đề cái này chút máy xì lịp tiểu nhân khỏe mạnh tình huống sẽ dần dần chuyển biến xấu nhưng loại này chuyển biến xấu tựa như là hút thuốc giai đoạn trước ảnh hưởng không có rõ ràng như vậy muốn tới chung lão niên mới sẽ hiển hiện ra mặc dù cái này chút máy xì lịp tiểu nhân ngay từ đầu ngay tại ô nhiễm khu làm việc cái này khiến bọn hắn độ hài lòng có r nhưng vườn khu chủ quản còn cho bọn hắn tu rất nhiều công cộng kiến trúc ca giống như là bệnh viện mộ địa nơi hỏa táng loại hình tại tinh thần kế hoạch trò chơi này bên trong trò chơi giai đoạn trước xây dựng cái này chút công cộng công trình sẽ có ngoài định mức thêm quyền bởi vì giai đoạn trước vật tư í m á y sĩ lịch lũ tiểu nhân yêu cầu cũng tương đối thấp cho nên tu một cái công cộng công trình nhất định có thể thu mua càng nhiều dân tâm nhưng là theo chung kỳ vật tư tăng nhiều m á y sĩ lịch lũ tiểu nhân ý thức dần dần đã thức tỉnh như vậy lại tu một cái công cộng công trình liền không thể để bọn hắn mắc ơn bọn hắn sẽ cảm thấy đây là chấp chính quan phải làm mà vườn khu chủ quản bắt lấy cái này một cơ chế tại giai đoạn trước liền xây dựng bệnh viện mộ đ ị a cùng nơi hỏa táng liền tăng lên trên diện rộng dân chúng độ hài lòng không chỉ có đền bù ô nhiễm tạo thành độ hài lòng t ố n thất thậm chí còn n g o à i định mức tăng trưởng một mảng lớn cho nên cái này chút máy xì l ị p h lũ tiểu nhân cũng không cảm thấy có vấn đề gì mà chờ cái này chút máy xì l ị p tiểu nhân qua tráng nghiên kỳ từng bước tiến vào g i à n mua kỳ về sau bọn hắn liền sẽ bắt đầu các loại sinh bệnh tuổi thọ rút ngắn thật nhiều sinh bệnh toàn bộ tiến bệnh viện có thể chị hết liền tiếp tục làm chị không hết liền trực tiếp kéo nơi hỏa táng sau đó trôn mộ đ i ệ như vậy vậy b i ệ n còn kiếm tiền nơi hỏa táng đốt cháy máy x ì lịp tiểu nhân chỗ sinh ra nguồn năng lượng cũng có thể lợi dụng toàn bộ sao trổi bên trên máy x ì lịp tiểu nhân tuổi tác kết cấu thập phần khỏe mạnh về phần phía trước nâng lên ba loại biện pháp tự nhiên cũng đều không cần lại đi cân nhắc dự luật điểm khoa học kỹ thuật trại an dưỡng cái này chút dùng tiền đ ổ vật cũng liền một cái đều không cần điểm thấy rõ đây hết thể trần thính tuyển quả thực là t r ậ n m ắ t há hớm ồn ai không phải viên anh còn có thể chơi như vậy trần thính tuyển cảm giác mình đại não đều quá tải phòng trực tiếp người xem cũng đồng dạng c h ầ n kinh nhưng đối với vườn khu chủ quản đám f a n hâm mộ tới nói ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc dù sao hắn trực tiếp cái khác trò chơi thời điểm cũng là dạng này náo mạch kín l ệ n h ra yêu yêu linh sao nơi này có cái giáp cấp tù chiến tranh nhanh lên bắt lại l i ê n ngươi làm chuyện này trên đèn đường nhất định phải có một chỗ của ngươi đường dị đèn trực tiếp xử bắn năm phút đồng hồ chủ quản đơn giản liền là một thiên tài ta liền nói tại đông nam á chỉ định là có chút nghề phụ cái này quản lý trình độ xác thực cùng vườn khu làm chuẩn một bộ này thao tác đơn giản hoàn mỹ à đề cao nhân khẩu lưu động Giảm đương tuổi hóa nhiên ể m cũng có thể là, là bởi vì cái này cách chơi quá thiếu đạo đức tương đương khiêu chiến nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng cho nên ra các quân căn bản liền không có hướng cái hướng kia suy nghĩ nhưng cái này còn không phải vườn khu chủ quản hạ n mức cao nhất theo trò chơi tiến trình tăng tốc hắn lại có tư tưởng mới tuy nói người già miệng so với người khác chơi thời điểm ít đi rất nhiều nhưng cũng vẫn là có theo sao trổi bắt đầu làm việc nghiệp khu càng ngày càng nhiều nhân khẩu cũng dần dần gia tăng những người lớn tuổi này miệng cũng vẫn là không thể tránh né chất đống lên mà lúc này vườn khu chủ quản cũng bắt đầu xây viện dưỡng lão tại giải quyết tuổi g i à hóa vấn đề rất nhiều lựa chọn bên trong viện dưỡng lao hiển nhiên thuộc về là rẻ nhất một loại bởi vì nó chỉ cần cam đoan cơ bản nhất sinh tồn cần là có thể mặc dù cái gì đều không sản xuất nhưng tiêu hao cũng thấp mà những biện pháp khác ví dụ như trại ă n dưỡng mặc dù gia tăng độ hài lòng cao nhưng tiêu hao cũng rất lớn mà chuyên môn vì máy xì l ị p lao nhân chuẩn bị chế tạo nhà máy mặc dù có thể ở một mức độ nào đó sản xuất vật tư nhưng giai đoạn trước đầu nhập cũng thập phần to lớn người chơi khác sẽ chiếu cố cái này mấy loại khác biệt kiến trúc sơ kỳ để thích hợp dùng tốt viện dưỡng lao làm chủ nhưng chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp đến những biện pháp khác bởi vì một mực xây viện dưỡng lao lời nói sẽ theo giả mua máy xì l ị c tiểu nhân gia tăng mà càng ngày càng chiếm chỗ với lại càng về sau tăng đầy ý hơn ít thậm chí còn khả năng nóc n g ư ợ c g i a các quân cũng nghiêm túc nhìn xem muốn biết vườn khu chủ quản đến cùng muốn làm sao xử lý viện dưỡng lao đều xây đến cực kỳ tới gần ân cũng là hợp lý dù sao dạng này thuận tiện thống nhất quản lý a các loại vì sao a tại cái này xây hỏa hoạn b à n h đai cách ly là sợ hai bạn nhất hỏa hoạn đốt tới những người này như thế rất không cần phải a các loại chẳng lẽ nói g i a các quân đột nhiên có một cái cực kỳ không hợp thói thường suy đoán quả nhiên tại vườn khu chủ quản xây rất nhiều viện dưỡng lao lại chờ bộ phận lớn tương đối giả máy xì l ị c tiểu nhân đều và o ở đi về sau sao trổi bên trên nhiệt độ cũng vừa lúc dần dần lên cao lên viện dưỡng lao phụ cận băng truyền bởi vì là kiểu cũ nhất băng truyền cũng không có đặc biệt hạ nhiệt độ biện pháp rất nhanh liền bởi vì mạnh mà thiêu đốt lên thế lửa còn tại không ngừng l à n tràn rất nhanh lửa lớn rừng rực đem tất cả viện dưỡng lao nước hết bất quá hỏa hoạn lại cũng không sẽ đốt tới những kiến trúc khác bởi vì vườn khu chủ quản ngay từ đầu liền tại phụ cận thành lập xong được đành đai cách ly nhìn bề ngoài là đang bảo vệ dưỡng lao khu nhưng trên thực tế lại là trái lại để dưỡng lao khu hỏa hoạn không đến m g i a c á t quân quả thực là thấy trận mắt há hôm m ồ t cái này mẹ nó cũng được dùng bốn chữ để hình dung cái kia chính là phát rộ một trận hỏa hoạn đốt rủi cái này chút viện dưỡng lao nhưng cũng giải quyết triệt để nhóm này dàn mua máy xì lịt cả người cả của chính ba phục h ỉ là thủ pháp không khỏi cũng có chút quá phản loại người đốt đốt đ u ồ n khu chủ quản đột nhiên bô ố lùi hối hận không tôi hô lên ai nha hỏng hỏng hỏng g i a c á t quân còn tưởng rằng hắn là lương tâm phát hiện kết quả nghe xong câu nói tiếp theo kém chút phun ra ngoài cái này chút tiểu nhân vậy mà có thể đốt lâu như vậy sớm biết hẳn là tại phụ cận lại quy hoạch cái nguồn năng lượng đứng nhiều như vậy nhiên liệu không phải toàn bộ hưởng công sao lãng phí a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười bốn tiểu mới nhiên liệu chương năm trăm mười bốn tiểu mới nhiên liệu phòng trực tiếp trong nháy mắt tung bay qua đại lượng mưa đạn xuất sinh a xuất sinh đã không đủ ta cần một cái càng có lực công kích từ ngữ quả nhiên cái khác dẫn chương trình đều là trò đùa trẻ con thật phản nhân loại vẫn phải nhìn chủ quản đỉnh cấp thao tác đỉnh cấp mạch suy nghĩ học tập Gia cắt q u â nhưng là thật đừng nói nếu như không cân nhắc bất luận kẻ nào đạo chủ nghĩa nhân tố lời nói hỏa long đốt kho biện pháp này xác thực dễ dùng mặc dù thiêu hủy viện dưỡng lao cũng lãng phí một chút tài nguyên nhưng bởi vì chỉ đóng phía dưới cùng nhất một tầng cho nên loại này lãng phí hoàn toàn ở có thể khống chế phạm vi bên trong bởi vậy mang đến chỗ tốt là sao trổi thượng nhân miệng tuổi g i à hóa s u thế đạt được rất tốt khống chế độ hài lòng cũng không có xuất hiện trên diện rộng hạ xuống tuy nói hỏa hoạn tạo thành nhân viên thương vong sẽ giảm b ứ t độ hài lòng nhưng cái này thuộc về là đau ít với lại tương đối có thể khống chế nếu như cái này chút tuổi g i à hóa nhân khẩu một mực còn sống bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng đưa ra yêu cầu không vừa lòng lời nói liền sẽ hàng độ thiệt cảm cái này ngược lại biến thành đau nhiều không vừa lòng đi độ tiện h cảm rơi để cho người ta bất đắc dĩ thỏa mãn đi đến tiếp sau đầu nhập tài nguyên lại biến thành không đáy hiện tại tốt trực tiếp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tuổi già nhân khẩu không có không cần lo lắng đến tiếp sau độ hài lòng thắt xuống cũng không cần lại đầu nhập bất luận cái gì tư nguyên duy nhất khuyết điểm là nếu như cái này thao tác là tại trong hiện thực cái kia làm chuyện này người thỏa đáng muốn bị phán phản nhân loại tội nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi chủ quản khu vườn loại này tiêu chuẩn thao tác mở ra rất nhiều người mạch suy nghĩ lại còn có thể chơi như vậy rất tốt lần sau ta cũng làm như vậy mà khởi đầu người bồi táng hắn thậm chí còn không hài lòng cảm thấy mình cũng không có làm đến tốt nhất còn có rất lớn ưu hóa không gian hòa hoạn vẫn là tổn thất có chút lớn cái này chút viện dưỡng lao cực khổ che lại mặc dù tiêu hao tài nguyên không phải rất nhiều đi nhưng đến tiếp sau nếu có càng nhiều tuổi già hóa nhân khẩu lời nói vẫn phải một lần nữa đóng không thể lặp lại lợi dụng lời nói vẫn có chút quá lãng phí làm cái gì đâu lần sau thử nhìn một chút chế tạo khác tai nạn cũng tỷ như nói nếu như đem những này ra máy xì l i ệ người toàn bộ chết có lời nói vậy cái này chút viện dưỡng lao có phải hay không liền có thể đại khái bảo tồn lại lặp lại lợi dụng còn có một chút ta mới phát hiện cái này chút máy xì lịp tiểu nhân bốc cháy về sau nóng hiệu suất so ta tưởng tượng bên trong cao hơn rất nhiều a vậy mà có thể đốt lâu như vậy như thế nói đến ta có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp lợi dụng một chút cái này nóng hiệu suất dù sao cùng đốt máy xì lịp tiểu nhân so sánh truyền thống s ở a ấm hệ thống vẫn có chút quá lãng phí nguồn năng lượng để cho ta n g ấ m lại hẳn là làm sao làm chủ quản khu v ư ờ n một bên tổng kết kinh nghiệm còn vừa nghiên cứu khoa học lên vừa v ạ n sao chổi bên trên sắp n i n đón lần tiếp theo dài giàn giặc giá lại kỳ hắn có cực kỳ đầy đ ủ thời gian tiến hành nghiên cứ hắn vẽ một khối khu vực với tư cách đi đầu thí nghiệm khu tại sao trổi chủ thể bộ phận vẫn là dựa theo sớm định ra phương án tiến hành quy hoạch nên thi công thi công nên giữ ấm giữ ấm nhưng là trước đây được thí nghiệm khu nơi này chủ quản khu vườn làm ra hoàn toàn khác biệt đan bài không có xây dựng bất luận cái gì giữ ấm công trình đồng thời lần nữa xây dựng số lớn viện dưỡng lao cái này chút viện dưỡng lao bố cục rõ ràng là có g i ả n g cứu trên đại thể là một cái hình cái vòng kết cấu trung ương là một mảnh to lớn đất trống ở trên không cùng viện dưỡng lao ở giữa xây dựng lên v à n đai cách ly phòng ngừa thế lửa khuế tán mà tại viện dưỡng lao cùng viện dưỡng lao ở giữa lại an bài phóng xạ công năng khuyết tán hệ thống cái hệ thống này công năng rất đơn giản liền là có thể đều đều hai cái khu vực khác nhau nhiệt năng ví dụ như nó hai đầu phân biệt tại a điểm cùng b điểm a điểm nhiệt độ rất cao mà b điểm nhiệt độ rất thấp cái hệ thống này liền có thể lấy liên tục không ngừng đem a điểm nhiệt lượng vận chuyển đến b điểm tới Bộ này hệ thống bản thân thuộc về trung cấp điểm khoa học kỹ thuật giai đoạn trước không thể dùng nhưng chu kỳ từng điểm đi ra về sau liền rất có hiệu quả bởi vì có thể đem khu công nghiệp thêm nhiệt đưa đến khu dân cư lại hoặc là thông qua bên ngoài giá lệnh đến cho mạnh khu công nghiệp hạ nhiệt độ tóm lại dùng pháp tướng làm đa dạng hóa nhưng chủ quản khu vườn lúc này hiển nhiên là một loại hoàn toàn khác biệt cách dùng nhưng là làm sao mới có thể đốt máy xì lịp tiểu nhân trò chơi này hẳn là không loại công năng này mới đúng chứ ra các quân mơ hồ đoán được chủ quản khu vườn muốn làm cái gì nhưng lại không biết cái mục tiêu này muốn thế nào đi thực hiện rất rõ ràng chủ quản khu vườn là muốn tại viện dưỡng lao ở giữa làm một cái có thể tùy thời cung cấp nóng tùy thời đình chỉ cung cấp nóng thiết bị lại thông qua đốt máy xì lịp tiểu nhân đến đặt thành cung cấp nóng hiệu quả nhưng trò chơi dù sao không có nghịch thiên đến cho phép người chơi trực tiếp tiêu chết máy xỉ l ị c tiểu nhân chức năng này đã thành cần một chút não đậu chủ quản khu vườn hiển nhiên đã có ý nghĩ chuẩn bị đến không sai biệt lắm về sau hắn bắt đầu thao tác đầu tiên thử nghiệm đem những lao nhân kia trực tiếp đưa vào viện dưỡng lão nhưng cái này chút máy xỉ l ị c lão nhân không đi vào bởi vì viện dưỡng lao cung cấp nóng điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn lúc này sao trội đã tiến vào giá l ạ h kỳ máy xỉ l ị c lũ tiểu nhân cũng không nguyện ý tiến vào cung cấp nóng không đủ khu vực bởi vì cái kia cơ hổ ngang n g a với chịu、chết. chủ quản khu vườn đ ố i kết quả này cũng không có quá ngoài ý muốn hắn trực tiếp tại viện dưỡng lao khu vực trung tâm trên đất trống vỗ xuống một tòa cơ bản nhất tài nguyên giá luyện lô còn có một tòa nguồn năng lượng nhà kho đây đều là cơ sở kiến trúc tiêu hao tài nguyên trên cơ bản có thể bỏ qua không tính ngay sau đó chủ quản khu vườn trực tiếp thao tung chất chính quan cơ giáp dùng tay hướng trong kho hàng lấp chút ít nguồn năng lượng có nguồn năng lượng có giá luyện lô liền có thể lấy bình thường khai công giá luyện lô nhiệt lượng thừa cũng đủ để kéo theo giá luyện trong lọ bộ nhiệt độ tiến vào thích hợp khu ở giữa có thể bình thường tiến vào đi làm nhưng chỉ là một tòa giá luyện lô mong muốn kéo theo phụ cận toàn bộ dưỡng lao khu cung cấp nóng là không thể nào tất cả viện dưỡng lao còn đều ở và o vô cùng giá lạnh bên trong chủ quản khu vườn trực tiếp lựa chọn một bộ phận nhỏ dàn mua máy x ì lịch người để bọn hắn tiến vào giá luyện lô làm công dàn mua máy x ì lịch người công việc hiệu suất mặc dù không bằng máy x ì lịch người nhưng bộ phận lớn công việc vẫn là có thể làm mà đợi đến cái này chút g i à n mua máy x ì lịch người toàn bộ tiến vào về sau chủ quản xi lịch người toàn bộ tiến vào bên liền ngầm thừa nhận có một đầu thua có thể đường ống đem giá luyện lô nhiệt năng chuyển thâu đến phụ cận tương ứng thiết bị nhưng là trò chơi này bản thân phá bỏ và xây lại công năng tương đương tự do cho nên chủ quản khu vườn có thể đem phụ tặng đầu này thua có thể đường ống cho trực tiếp hủy đi rất nhanh giá luyện lô liền bắn ra cảnh báo nhắc nhở h u n g bởi vì sinh ra nhiệt năng không có bại đưa ra ngoài bởi vậy toàn bộ giá luyện lô phát sinh mạnh tình huống nhưng chủ quản khu vườn lựa chọn không nhịn rốt cục theo tích xúc nhiệt năng càng ngày càng cao giá luyện lô phát sinh sự cố bên trong nhiệt độ đã cực cao trở nên không thích hợp nữa máy xỉ l ị tiểu nhân sinh tồn bọn hắn cũng không chạy ra được rất nhanh liền tại dưới nhiệt độ cao từng cái tự đốt mà cái này vẫn chưa xong máy xỉ lịp lũ tiểu nhân tự đốt lại tiến một b ư ớ c đốt lên giá luyện lô mà giá luyện lô lại đốt bên cạnh tài nguyên nhà kho thế là lửa cháy lừng ngực phóng lên tận trời trước đó chủ q u á n khu vườn liền đã chú ý tới cái này chút máy xỉ lịp tiểu nhân tiêu đốt hiệu s u ấ t phi thường cao t i ê u đốt thời gian rất dài về phần vì sao a sẽ xuất hiện dạng này thiết lập ra các quân suy đoán khả năng này là phía chính phủ vì cho người chơi ra tăng độ khó mới làm đặc thù thiết kế bởi vì máy xỉ lịp tiểu nhân dễ cháy lại một khi thiêu đốt liền có thể đốt thời gian rất lâu cái này đối người chơi đưa ra càng cao phòng cháy yêu cầu bởi vì một khi khu dân cư hoặc là khu công nghiệp xuất hiện như nhau máy xì lịp tiểu nhân thiêu đốt tình huống liền vô cùng có khả năng sinh ra phản ứng dây chuyền đem toàn bộ sao trổi toàn bộ cháy hết sạch nhưng lúc này loại này thiết lập lại trái lại tiện lợi chủ q u á n khu vườn bởi vì cái này chút máy xì lịp tiểu nhân tồn tại giá luyện l ô hỏa hoạn một mực đang đốt trong thời gian ngắn thậm chí không có dừng lại dấu hiệu nguyên bản xây xong vành đai cách ly đã ngăn cách thế lửa để chung quanh viện dưỡng lao sẽ không bị hỏa hoạn t u ấ n vệ mà nhiệt năng truyền thâu hệ thống lại liên tục không ngừng đem khu vực trung tâm t i ê u đốt chỗ sinh ra nhiệt năng cho truyền thâu đến xung quanh khu vực để viện dưỡng lao trở nên nhiệt độ thích hợp về sau còn lại cái kia chút máy xì lịp các lao nhân xem xét viện dưỡng lao nhiệt độ phù hợp tự nhiên cũng liền thật vui vẻ và ở ra các t u â n cảm thấy có chút khó kéo căng bởi vì hắn đã dự cảm được tiếp súng sẽ phát sinh cái gì nhiệt độ thích hợp chỉ là tạm thời mặc dù cái này chút máy xì lịp tiểu nhân cực kỳ chịu lửa nhưng không có đến tiếp sau nguồn năng lượng gia nhập giá luyện lô rất nhanh liền bị đốt cháy sạch sẽ sau đó vùng này liền có lâm vào giá lạnh bên trong v ề phần cái kia chút và ở viện dưỡng lao g i a máy x ì lịp mọi người chỉ có thể bị thảm bị đông cứng chết cứ như vậy chủ quản khu vườn thuận lợi hoàn thành một vòng thanh lý kế hoạch thậm chí so với lần trước còn muốn càng bổ trợ hơn công dù sao lần này tất cả viện dưỡng lao đều hoàn hảo bảo tồn xung dưới đến tiếp sau còn có thể lấy tiếp tục để càng nhiều g i a máy x ì lịp người và ở duy nhất tổn thất cũng chỉ có một tòa sơ cấp giá luyện lô cùng sơ cấp nguồn năng lượng nhà kho mà hai cái này chỗ tiêu hao tài nguyên rất ít thậm chí có thể bỏ qua không tính chủ quản khu vườn thật cao hứng tốt ta kế hoạch có thể đi tiếp xuống liền là toàn diện mở rộng tiên ti hắn bắt đầu bị làm cái sao trổi tiến hành cải tạo tại khu công nghiệp dần dần đào thải rơi cái kia chút tiên tiến cung cấp nóng hệ thống dù sao cái này chút hệ thống tiêu hao tài nguyên thực sự quá nhiều trước kia nắm l ô m ù i cứng rắn ngôi hiện tại không cần thiết toàn bộ thay thế thành loại này vành đai cách ly giá luyện lô hình thức x ê xong về sau trực tiếp đi đến nhét máy x ì l ị tiểu nhân nhất là cái kia chút giả máy xì l ị người nhồi vào về sau liền bóp rơi thua nóng đường ống để giá luyện trong l ò bộ nhiệt độ lên cao tự đốt cháy gừng ngực một đoạn thời gian xung quanh cung cấp nóng chẳng phải giải quyết sao đương nhiên biện pháp này có một vấn đề liền là cung cấp nóng không quá tiếp tục bởi vì đốt quá trình bên trong là không có cách nào lại đem càng nhiều máy xì lịp tiểu nhân đuổi đi vào không có cách nào chấm tuổi chỉ có thể chờ đợi giã luyện l ô triệt để đốt xong mới có thể an bài máy xì lịp tiểu nhân dỡ bỏ xây lại mà tại xây lại quá trình bên trong nó là không phát nóng bất quá cái này cũng không làm khó được chủ quản khu vườn phương án giải quyết rất đơn giản nhiều xây sau đó hình thành một cái ổn định cung cấp nóng hệ thống không được sao g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười lăm ta hành vi rất chính nghĩa a c h ư ơ n năm trăm m ư ơ i năm ta hành vi rất chính nghĩa a ví dụ như đem rất nhiều cùng loại cung cấp nóng đơn nguyên cho sâu trở lên đem nhiệt độ bình quân truyền tâu đến toàn bộ khu công nghiệp hoặc là khu cư trú dạng này một cái cung cấp nóng đơn nguyên đ ố t xong cái khác cung cấp nóng đơn nguyên còn tại tiếp tục cung cấp nóng nhiệt độ cũng như cũ có thể bảo trì lại chờ cái này cái cho nóng đơn nguyên xây lại hoàn tất lại lần nữa khôi phục cung cấp nóng thời điểm cái khác cung cấp nóng đơn nguyên lại đ ố t xong lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đương nhiên biện pháp này nhìn như đơn giản trên thực tế cần nhất định tính toán cùng quy hoạch cho nên chủ quản khu vườn cũng không có lập tức đem nguyên bản cung cấp nóng hệ thống toàn bộ đổi đi mà là từng chút từng chút đổi về phần viện dưỡng lao bên này thì càng đơn giản liền duy trì cái trạng thái này một mực b ậ n doanh xuống dưới tiến vào châm lửa và ở chết bóng tuần hoàn thậm chí về sau chủ quản khu vườn đều không thế nào dùng đến viện dưỡng lao nơi này đây cũng không phải bởi vì hắn lương tâm phát hiện chủ yếu là theo loại này t i ể u mới máy xì lịch p tiểu nhân càng ngày càng nhiều g i máy xì lịch người số lượng đã không còn quá thửa thậm chí đều có chút không đủ không cần lại dùng viện dưỡng lao tiến hành đại lượng xử lý tại chủ quản khu vườn xem ra cái này chút già máy xỉ liệt người đã trải qua không còn là vương hữu mà là trở thành quý giá có thể đốt tài nguyên đã như vậy viện dưỡng lao loại vật này liền có thể lấy chỉ với tư cách bài trí tồn tại dùng đến hơi gia tăng một cái độ t h i ệ t cảm mà không cần tái phát vùng cái gì thực tế công dụng một bộ này thao tác cho trần tính q u y ề n ra các q u ân cùng phòng trực tiếp khán giả toàn bộ nhìn nộp xuất sinh a súp bên trong súp nếu như là tại trong hiện thực loại người này chỉ sợ đến bị kéo ra ngoài xử bắn một trăm lượn đây đã là thỏa đáng phản nhân loại tội nhưng ở trong trò chơi lại không có chuyện gì xảy ra bởi vì tinh thần kế hoạch trò chơi này hệ thống mặc dù cực kỳ hoàn thiện nhưng cuối cùng không có khả năng chú đáo cũng tỉ như trước mắt loại tình huống này trò chơi hệ thống sẽ rất khó chính xác phán đoán loại hành vi này tính nghiêm trọng đến cùng như thế nào bởi vậy tự nhiên cũng liền không thể tại độ hài lòng phía trên chính xác hiện hiện ra đương nhiên độ hài lòng hàng vẫn là x ế hàng mặc kệ là g i ã luyện lô cháy vẫn là thiêu chết người cái này đều sẽ dẫn đến độ hài lòng giảm xuống nhưng bởi vì g i ã luyện lô bản thân không đáng tiền thiêu chết lại là già máy xì lên g ư ờ i với lại thiêu chết nhân số không tính quá nhiều cùng cái kia chút cỡ lớn hỏa hoạn hoàn toàn không cách nào đánh đồng lại thêm hệ thống hiển nhiên cũng không có phán đoán đây rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tâm mà một mực xem như chuyện n g o à i ý muốn xử lý bởi vậy khấu trừ độ hài lòng cũng chỉ tương đương với vi hình sự cố tại tinh thần kế hoạch trò chơi này bên trong chụp độ hài lòng địa phương thực sự nhiều lắm thậm chí giả máy xì l i ệ p người đưa ra một cái yêu cầu gì người chơi tại thời hạn bên trong không có làm đến đều sẽ chụp không ít độ hài lòng hai tướng so sánh phía dưới thiêu chết người khấu trừ điểm ấy độ hài lòng căn bản chính là mưa bụi cho dù đến tiếp sau đại lượng kiến thiết giã lửa lô đại lượng chế tạo tình hình hỏa hoạn cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn mặc dù độ hài lòng chụp nhiều nhưng tài nguyên tránh khỏi cũng nhiều a có tiết kiệm tới này chút tài nguyên chủ quản khu vườn hoàn toàn có thể tạo càng nhiều gia tăng độ hài lòng kiến trúc để sao trổi kiến thiết thủy t r u n g dẫn trước tại thời đại bất kể thế nào tính đều là lửa thậm chí không hiểu cảm giác tài nguyên có chút nhiều đến không có địa phương bỏ ra cùng người chơi khác chơi đến t r u n g kỳ phát hiện tài nguyên vô hạn túng q u â n tình hôn có cách biệt một trời mưa đạn người xem nhau nhau biểu thị học được cái này đi trong trò chơi thử một chút sáu vẫn phải là ngươi nguyên lai、like、chỉ cần quyết định làm xuất sinh trò chơi này vậy mà trở nên đơn giản như vậy khá lắm nguyên lai tốt nhất cung cấp nóng phương thức là trực tiếp đốt người xoa đây mới thực là nhân khẩu tiền lại đúng không đây cũng là có thể truyền bá sao nói cẩn thận nói cẩn thận thật đúng là đừng nói dạng này chơi game độ khó s ắ c thực thấp không ít ghi bút ký quay đầu c h í n h ta đi thử xem trần thính t u y ể n vội vàng tại phòng trực tiếp phủi sạch quan hệ cùng mọi người trịnh trọng tuyên bố a cái này chút phản nhân loại tội ác đều là chấp hành quan làm cùng ta cái này nguyên thủ không hề có một chút quan hệ a mọi người nếu là dự định sâu đèn đường a không nơi này không thể sâu đèn đường vậy liền ném giá luyện lô a mọi người nếu là dự định đem cái này phản nhân loại chấp hành quan ném giá luyện lô đốt thời điểm cũng đừng tác động đến ta ạ ta là vô tội sáng ngày thứ hai ra các quân ngủ đến tự nhiên tình lập tức đem hầu tập cũng cót lên chuẩn bị tiếp tục đi chơi tinh thần kế hoạch ngày hôm qua hắn nhìn trần tính tuyển cùng chủ quản khu vườn trực tiếp cũng không biết cái gì thời điểm ngủ bất quá chủ quản khu vườn cái kia thao tắc không ổn định hắn là nhớ kỹ hôm nay liền chuẩn bị đi thử một lần tuy nói biện pháp này có chút quá phản nhân loại nhưng nói như thế nào đây xem ra thật chơi rất vui khó mà kháng cự không chỉ có như thế ra các quân mở ra điện thoại vừa tìm mới phát hiện cùng loại nghịch thiên thao tác không ngừng cái này một cái càng ngày càng nhiều giống chủ quản khu vườn không làm người người chơi đứng dậy khai phát ra đủ loại không làm người cách chơi cầm máy xí lịch tiểu nhân làm t u ổ i bánh nướng không ngừng đây chỉ là cơ sở nhất thao tác trừ cái đó ra còn có đại lượng diễn sinh thao tác mỗi một cái đều cực kỳ bi thảm đều là đủ để dựa theo phản nhân loại tội phán xử trung cực v i ệ các nạn di nhìn đều muốn rơi lệ cùng cái này chút tội ác so sánh nguyên bản các người chơi chỉ là đơn giản làm điểm dấu di báo làm điểm không làm tròn trách nhiệm đều đã xem như nhân loại tròn sao long lãnh lúc thậm chí còn có yêu máy xỉ lịch nhân sĩ phát ra hô hào v a n cầu các ngươi vẫn là nghiên cứu một chút làm sao tranh quyền đoạt lợi đi, nghiên cứu một chút chấp hành quan cùng nguyên thủ làm sao lẫn nhau tính toán đi, đừng có lại giày vò cái này chút đáng thương máy xỉ lịch tiểu nhân dù sao chấp hành quan cùng nguyên thủ lại thế nào tranh quyền đoạt lợi nhiều lắm là cũng chính là hai người chơi lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn máy xỉ lịch lũ tiểu nhân sinh hoạt còn tính là miễn cưỡng không có trở ngại chỉ khi nào chấp hành quan cùng nguyên thủ bắt đầu cả loại chuyện lặt vật này máy xỉ lịch l tiểu nhân thật sự một điểm đường sống cũng không có mà đối diện với mấy cái này hô hào giáp cấp tủ chiến tranh nhóm xem thường. thậm chí còn đối với mình hành vi tiến hành biện hộ ta suy nghĩ ta hành vi rất chính nghĩa a cháy cùng giá lạnh lúc đầu cũng là thiên thai bởi vì chấp hành quan cùng nguyên thủ vô năng dẫn đến thiên thai chết bao nhiêu người hiện tại chúng ta chỉ là hy sinh hết một chút đối xã hội không có cái gì cống hiến nhưng chuyện lại nhiều già máy x ì lịch người nhưng cung cấp nóng giải quyết tài nguyên tiết kiệm cây khoa học kỹ thuật trèo lấy nhanh hơn từ lâu dài đến xem cứu nhiều người hơn chẳng lẽ đây không phải công đức vô lượng sao chẳng lẽ lại không nhìn kết quả chỉ nhìn quá trình một điểm không hợp tuyến tập trung tinh thần làm được tốt sau đó bởi vì tài nguyên không đủ cuối cùng tạo thành hỏa hoạn hoặc là giá lạnh giết chết một đám người lớn chẳng lẽ dạng này liền là đúng không thể không nói loại thuyết pháp này cũng rất có mê hoặc tính bởi vì dựa theo chơi như vậy s á c thực so thông thường cách chơi tỷ lệ sai số cao hơn cái này có chút biến thành tàu điện vấn đề khó khăn hy sinh một cái người cứu mười cái người đến cùng được hay không từ hiện đại đường đức hòa pháp trị quan niệm góc độ khẳng định là không được nhưng là tại sao trổi loại này tàn khốc hoàn cảnh dưới tùy thời gặp phải chủng tộc diệt tuyệt nguy cơ tựa hồ làm như vậy có thể dùng nhất định hợp lý tính chỉ có thể nói các người chơi cũng không nghĩ tới chơi cái trò chơi còn chơi suốt đạo đức k h ố n cảnh mặc dù là tình thế khó xử nhưng cũng xác thực thành tinh thần kế hoạch bên trong một cái phi thường trọng yếu điểm nóng chủ đề ban đêm l ý l i t nhìn xem trên mạng dư luận biến hóa biểu lộ có chút chấn kinh cố phàm chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta không hiểu l ý l i t phát hiện tâm tình tiêu cực đột nhiên biến mỹ đ ổ i căn tố nguyên mới phát hiện nguyên lai、like、là bởi vì đại lượng xuất sinh cách chơi xuất hiện nhưng là những người này vì sao a dùng loại này xuất sinh cách chơi sẽ sinh ra chính diện cảm xúc a l i l i t cảm giác sâu sắc lòng người hiếm ác cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng cái này tựa hồ là bởi vì máy xì lịp tiểu nhân tiêu h đốt tham số vấn đề với lại đây không phải một ly lịp mặt đen lên ta biết bởi vì cái này tiêu h đốt tham số lúc ấy liền là ly lịp thụ ý qua s á c thực như ra các quân phỏng đoán ly lịp sở dĩ muốn đem cái này tham số nâng cao chính là vì để sao t r ổ i phát h ỏ a t hai biến đến càng thêm không thể khống nếu như một cái máy xì lịp tiểu nhân đốt không được bao dài thời gian lời nói như vậy điểm ấy nhiệt lượng căn bản cũng không đủ để dẫn đốt phụ cận cỡ lớn kiến trúc hỏa hoạn tự nhiên cũng liền nào không lên nếu như chỉ là thiêu chết đại lượng máy x ì l ị c tiểu nhân nhưng khu công nghiệp lại thành công bảo toàn xuống tới như vậy người chơi liền có thể lấy rất nhanh nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí nhưng nếu như máy x ì l ị c tiểu nhân thiêu đốt thời gian dài sinh ra nhiệt lượng cao liền sẽ dẫn đốt bên cạnh dây chuyền sản xuất từ đó sinh ra phản ứng dây chuyền để cục diện trở nên không cách nào thu thập căn cứ vào loại này cân nhắc mới làm ra thiết kế chỉ là không nghĩ tới lúc này loại này thiết kế lại ngược lại bị người chơi lợi dụng biến thành một loại căn cứ vào máy xi l ị c tiểu nhân thiêu đốt đặc tính năng lực kém hao tồn cung cấp nóng hệ thống nghiên cứu nhưng bất kể nói thế nào đây cũng không phải là b ụ n tự nhiên cũng tìm không thấy vung nổi người thậm chí không có vung nổi tất yếu không có việc gì không có việc gì đã trò chơi này còn không ra b ụ n vậy liền vấn đề không lớn chí ít t r ô n lôi vẫn là v ữ n vàng lý lịch xác thực cũng không hỏi nhiều cũng không có thử nghiệm tìm người có nổi mặc dù tâm tình tiêu cực sản xuất hàng nhưng dù sao nguyên thủ c ũ n g chấp hành quan lẫn nhau tính toán cái này tâm tình tiêu cực sản xuất điểm vẫn còn hơn nữa còn chiếm đầu to huống chi còn có truy sát cơ chế chỉnh thể vẫn là ổn Lý lý lần i i l l nữa mở ra nền tảng phát sóng trực tiếp muốn nhìn một chút cái gì thời điểm n à n g thiết kế tỉ mỉ truy sát cơ chế có thể thật phát sinh kém tệ khu trục lương tệ phản ứng dây chuyển cái này truy sát cơ chế từ ban đầu chính là vì để người chơi ở giữa lẫn nhau tổn thương mà thiết kế làm bắt đầu khả năng còn không quá rõ ràng dù sao mọi người còn không có triệt để m ạ c h mặt có tố chất người chơi tương đối nhiều cũng đều được giả bộ nhưng theo thời gian c h u y ể n r ờ i càng ngày càng nhiều người bắt đầu bay nát liền sẽ tiến vào kém tệ khu trục lương tệ tuần hoàn thật tốt chơi đùa nhà bay nát người chơi càng nhiều sinh ra tâm tình tiêu cực tự nhiên cũng càng nhiều Lý Lý c h ư ớ n g đ a n g m o n g nợi. Dây trăm ắ n g chúc đạo mười đạo h á u yêu quý. Trương 516 bắt đầu lẫn nhau tổn thương chương 516, bắt đầu lẫn nhau tổn thương ban đêm lý văn hạo tiếp tục trực tiếp tốt các anh em hôm nay vẫn là trực tiếp tinh thần kế hoạch ra, ta cảm giác trò chơi này không sai biệt lắm cũng nhanh mọn ấy tranh thủ hôm nay có thể càng h o à n mỹ hơn thông quan một lần thử một chút có thể hay không đi t â n tinh cầu bên trên làm cái kỳ quan đi ra với tư cách cái này trò chơi tiến độ tương đối nhanh một nhóm người chơi lý văn hạo lúc này cũng đã thuận lợi thông quan hắn ngược lại là không có cái gì đặc biệt cố định trò chơi mối nối trước đó cùng thành thị hóa hợp tác cũng không t ệ lắm nhưng thông quan một lần về sau hai người trò chơi thời gian liền không nhất định mỗi lần đều có thể vừa v ặ n cùng tiến tới cho nên lý văn hạo cũng thường xuyên đi xứng đôi một chút tiểu hảo mang mang thành viên mới đối với người xem tới nói cũng có thể thay đổi khẩu vị làm làm những tiết mục khác hiệu quả chỉ là mặc dù trò chơi thông quan nhưng cũng trực tiếp nội dung còn có rất nhiều nhất là cuối cùng kết cục này đương nhiên cũng đem lý văn hạo cho tức giận đến quá sức làm sao vừa bay đến tân tinh cầu bên trên trò chơi liền kết thúc Tân、tinh cầu bên trên tài nguyên rất nhiều thậm chí có thể nhìn thành làm ở vô hạn tài nguyên hình thức các người chơi cũng còn coi là đây là khổ tận cam lai móc móc lục soát thời gian dài như vậy rốt cục có thể thật tốt thoải mái một chút lý văn hạo cũng là như thế lần thứ nhất thông quan thời điểm hàn q u ố ý tại viên này to lớn trên hành tinh tiến hành hùng bi quy hoạch có một cái trước đó chưa từng có to lớn khu công nghiệp còn quy hoạch một chi đủ để chinh phục toàn bộ vũ trụ to lớn t i n h tế hạm đội lúc ấy lý văn hạo ý nghĩ là vẫn chơi cái này lưu trữ dù sao như loại này xây dựng loại trò chơi chủ yếu thoải mái điểm liền là xây kỳ quan đã như vậy có lý do gì đi một mực mở mới ngăn đâu thật không nghĩ đến trò chơi dự đoán trước hắn dự phán tại hắn to lớn kế hoạch vừa đánh cái cơ sở thời điểm trò chơi kết thúc h ô n g vĩ kế hoạch tại chỗ đối nát tựa như là văn vật bị phong tồn tại trong viện bảo tàng để lý văn hạo tức giận đến nghiến răng hắn rất giận rất muốn làm trận không đùa nhưng cuối cùng vẫn là bình phục tâm tình lại mở một cái mới ngăn duy nhất tin tức t ố t là trò chơi này tại sao trổi giai đoạn trò chơi thời gian so với mô phỏng kinh doanh loại trò chơi vẫn tương đối ngắn vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người cũng không quá quen thuộc trò chơi cơ chế tài nguyên hoặc l à nghiêm trọng t i ế u h ố n hoặc là đọc lại nghiêm trọng bởi vậy không dám tấp nập sử dụng thời gian gia tốc công năng cho nên một ván trò chơi thời gian tương đối lâu khả năng sẽ có sáu đến chừng tám giờ nhưng theo người chơi độ thuần t ụ c tăng lên có thể tốt hơn tiến hành quy hoạch trò chơi thời gian dài tự nhiên cũng biết không ngừng áp xúc cũng tỉ như lý văn hạo hiện tại cho dù là mang một cái thành viên mới tại hắn tự mình cầm đao chấp chính quan tình hôn dưới cũng có thể tại bốn giờ trái phải thời gian bên trong thông quan thậm chí lại cực hạn một chút lời nói thời gian này còn có thể tiến một bước áp xúc về phần thông quan thời gian ngắn có chỗ tốt gì sao đó là đương nhiên cũng là có lý văn hạo phát hiện từ s a o trổi bên trên rời đi đến càng sớm đến tân tinh cầu bên trên có thể tiếp tục chơi thời gian cũng liền càng dài đương nhiên quy tắc này kỳ thật cực kỳ phức tạp giống như cùng lúc nhận trong trò chơi thời gian chân thật thời gian hai cái này nhân tố nhân tố ảnh hưởng với lại tại tinh cầu bên trên gia tăng thời gian cũng sẽ không đặc biệt nhiều trên cơ bản bình thường trò chơi thời gian gạt ra một giờ tại tinh cầu bên trên tối đa cũng liền mới tăng mười phút đồng hồ mà thôi có đôi khi thậm chí còn không đến mười phút đồng hồ cái này để lý văn hạo cảm thấy tương đương nghĩ hoặc đây rốt cuộc là cái cái gì kỳ hoa q u t ắ đến cùng là một vẫn sau đó trong đoạn thời gian này tận khả năng thông qua cực hạn quy hoạch tạo dựng một cái xem ra tương đối hoàn chỉnh công nghiệp căn cứ nói cách khác cho dù là lưu thi đấu bác mộ địa cũng tận lực lưu một khối hoàn chỉnh tảng đá đương nhiên cũng có người đối với cái này ôm lấy mong đợi vạn nhất sao trổi bên trên thời gian áp suất tới trình độ nhất định về sau liền sẽ giải tỏa vô tận hình thức đâu hoặc là khi đó tân tinh cầu vào trò chơi thời gian liền biến thành không hạn chế nữa nha mang đủ loại mong đợi các người chơi không ngừng bắt đầu trò chơi mới lý văn hạo cũng không ngoại lệ lúc này hắn chỉ là sơ bộ thăm dò rõ ràng tinh thần kế hoạch các chơi nhưng muốn nói rõ như lòng bàn tay cái kia còn kém xa bởi vậy còn muốn thử một chút cái khác phát triển tuyến đường thử một chút cùng cái khác nguyên thủ người chơi phối hợp tất chúng ta lại mở một ván trò chơi nhìn xem hôm nay là vị nào may mắn người xem đến đảm nhiệm vung tay trừng quỹ cái gì ra thế giới mới vô hạn thời gian một được rồi cái này một vẫn là trước đừng có dùng đi dù sao hiện tại trò chơi cơ chế cũng còn không hoàn toàn thăm dò rõ ràng đến cùng có hay không ẩn tặng cơ chế còn không xác định lại nói dùng cái này một sẽ ảnh hưởng online công năng lý văn hạo một bên cùng mưa đạn nói chuyện một bên chuẩn bị mới mở một bán trò chơi lúc này trong màn đạn đã có người đang nhắc nhở mới một chuyện cân nhắc đến trò chơi n g h ị c h thiên đường vĩnh viễn không bao giờ đổi mới đạt tính dưới cờ tất cả trò chơi một cộng đồng cũng cơ hội là toàn bộ lưỡi sinh động nhất tinh thần kế hoạch mặc dù mới vừa mới chính thức đem bán không bao lâu nhưng cũng đã có đại lão làm ra một trước mắt một công năng vô cùng đơn giản cũng chỉ là cưỡng chế gỡ ra cấp bậc cuối cùng đoạn bay đến tân tinh cầu bên trên thời gian hạn chế để người chơi có thể vĩnh viễn chơi tiếp tục cũng tương đương với biến tướng mở ra vô tận hình thức rất nhiều người chơi lập tức liền bạo loạn lựa chọn không nhận phía chính phủ khí ta dùng tiền mua trò chơi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nhưng lý văn hạo dù sao cũng là dẫn chương trình không đến mức không thể hắn vẫn là không quá muốn đánh một cũng chi tinh thần kế hoạch là một cái trò chơi trực tuyến online lúc song phương trò chơi phiên bản nhất định phải nhất trí bằng không liền qua không được kiểm tra tuy nói cái này không thời gian hạn chế một tác giả cũng tại online công năng bên trên đánh minh bá nhưng đánh một người chơi chỉ có thể xứng đôi đến đánh cùng một phiên bản một người chơi nếu như cùng người chơi bình thường cưỡng ép online lời nói liền dễ dàng ra các loại kỳ quái bụt dẫn đến trò chơi sụp đổ cho nên cái này một còn chưa thành t h ủ lý văn hạo tạm thời không có ý định sử dụng cùng mưa đạn hàn huyên một hồi lý văn hạo điểm kích trên màn hình bắt đầu cái nút mới mở một trò chơi đôi cục một giây sau đã có người tế bảo t u t với một ván trò chơi ân các loại đây không phải vậy a y sao lý văn hạo đột nhiên phát hiện cái này tiến đến người chơi id có chút quái mắt tập trung nhìn vào đây không phải miệng mạnh mẽ vương giả sao khá lắm kẻ thù gặp mặt lúc đầu lý văn hạo đều nhanh bắt hắn cho quên lúc ấy mặc dù cùng miệng mạnh mẽ vương giả có ma sát nhưng về sau cùng thành thị hóa tổ đội về sau lý văn hạo đã là suy nghĩ thông suốt không tức giận kết quả không nghĩ tới hôm nay miệng mạnh mẽ vương giả lại mình tìm tới cửa đến trước đó lý văn hạo cùng thành thị hóa tổ đội cùng nhau chơi lụa thời điểm miệng mạnh mẽ vương giả ngược lại là cũng muốn đi vào quấy dối nhưng không có cách hắn bị hai người kéo đen lý văn hạo cùng thành thị hóa đối cục miệng mạnh mẽ vương giả chỉ cần xin liền sẽ tự động bị cự tuyệt nhưng bây giờ lý văn hạo không có cùng thành thị hóa tổ đội miệng mạnh mẽ vương giả liền có thể lấy ưu tiên tiến vào chiếm vị trí người muốn làm cái gì lý văn hạo trong nháy mắt cảnh r ắ t lên không có cái gì m ở a miệng mạnh mẽ vương giả xem ra rất bình thường nhưng lý văn hạo mới sẽ không mắt l ử a h ã n quả quyết nói ra vậy ta tới làm nguyên thủ miệng mạnh mẽ vương giả không đồng ý vậy không được vẫn là ta làm nguyên thủ người coi chấp chính quan lý văn hạo trong lòng ha ha được rõ ràng cái này rõ ràng là tới quấy dối trải qua trong khoảng thời gian này trò chơi các người chơi cũng đều phát hiện nếu quả thật muốn tại trò chơi này bên trong chơi vờ, vờ vờ hình thức lời nói như vậy bắt đầu tuyển nguyên thủ mới có thể đứng ở nơi bất bại bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm nguyên thủ quyền lực lớn tại chấp chính quan nguyên thủ chỉ cần cưỡng ép tiến lên điểm một đống mở rộng tự thân quyền lực điểm khoa học kỹ thuật liền có thể đem chấp chính quan đệ xuống đất ma sát tại cánh đồng tuyết bên trên không ngừng cho chấp chính quan đứng đ ị a mà trái lại chấp chính quan mong muốn xử lý nguyên thủ lời nói cũng chỉ có thể đi ở giữa vị tuyến đường từng bước một lén lút không, không nguyên thủ nếu như hai người hàng hiệu muốn đánh vờ vờ như vậy làm chấp chính quan là cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì có thể thao tác không gian lý văn hạo ý nghĩ rất đơn giản nếu như miệng mạnh mẽ vương giả nguyện ý làm chấp chính quan vậy hắn còn nguyện ý b ồ i tiếp chơi vừa nhưng miệng mạnh mẽ vương giả chỉ chơi nguyên thủ lời nói rõ ràng liền là đến báo thù hắn cũng không có bất kỳ lý do gì lãng phí mình thời gian vậy ta không ra người khác tìm người khác ta lý văn hạo hạ lệnh du khách trò chơi đối cục cần hai người đồng thời chuẩn bị hoàn thành mới biết mở cục cho nên chỉ cần lý văn hạo không đồng ý trò chơi này liền không mở được nếu như thức thời một điểm người liền mình lui dù sao ai thời gian cũng không phải gió lớn thổi tới dạng này r ô n g dài cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng miệng mạnh mẽ vương giả hiển nhiên là cố ý tới quấy rối hắn liền là không lùi chiếm hố vị người khác cũng vào không được lý văn hạo cực kỳ không nói được ngươi không lùi đúng không vậy ta lui hắn đóng lại đối cục lựa chọn mở lại một ván nhưng mà vừa mở miệng mạnh mẽ vương giả lại trước tiên tiến b ả o bởi vì là đã từng cùng nhau chơi vừa qua người chơi cho nên tại báo thủ hình thức trợ r ú t giới có thể ưu tiên tiến hành xứng đôi lý văn hạo lúc này miệng mạnh mẽ vương giả hoàn toàn liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi b ộ dáng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười bảy đờ vờ đờ chương năm trăm mười bảy đờ vờ đờ không đúng sao trò chơi này có phải hay không có thiết kế lỗ thủng ta không muốn cùng hắn chơi nhưng là hắn luôn luôn có thể ưu tiên tiến ta đội ngũ ta còn không thể đơn phương kéo đen hắn thu này giết hình thức thật sự cưỡng chế lại để hai ta tại trò chơi bên ngoài bà tổ thôi lý văn hạo cũng bó tay rồi chơi tinh thần kế hoạch đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình đ ú n này mỗi cái người chơi đều có thể nhìn thấy xứng đôi qua đồng đội trước mắt trò chơi trạng thái còn có thể lấy ưu tiên gia nhập mà trừ phi là hai cái người đồng thời đem hắn kéo đen lại hai cái này người đã đã tại trong trò chơi mới có thể để cho hắn không cách nào tiến vào trò chơi nói cách khác giống lý văn hạo hiện tại cái trạng thái này từ trò chơi cơ chế thiết kế bên trên tựa hồ liền tiến vào không g i ả i trạng thái lý văn hạo chỉ cần bắt đầu miệng mạnh mẽ vương giả liền có thể ưu tiên tiến vào lý văn hạo không bắt đầu ở đại s ả n h trở lấy miệch mạnh mẽ vương g i cũng có thể nhìn thấy hắn trạng thái hiện tại đây không phải vòng lặp vô hạn sao đương nhiên muốn nói hoàn toàn k h ó giải vậy cũng không đến mức ví dụ như nếu có một cái khác đồng dạng cùng lý văn hạo đã từng cùng nhau chơi đ ù a qua người chơi đến cướp tiến vào như vậy người này cùng miệng mạnh mẽ vương giả liền là thuần l i ề u tốc độ tay lý văn hạo lui mấy lần trò chơi luôn có thể để hảo hình đệ này cướp được lúc này miệng mạnh mẽ vương giả liền vào không được lại hoặc là lý văn hạo dứt khoát rời khỏi trò chơi chờ một cái ngẫu nhiên thời gian miệng mạnh mẽ vương giả nhìn thấy hắn lọ gấp các loại vài phút chờ không được có lẽ liền sẽ lựa chọn mình khác mở một ván lúc này lý văn hạo lại đến g â y liền có thể lấy mình chơi mình lại hoặc là lý văn hạo cũng có thể lựa chọn dùng ma pháp đánh bại ma pháp đến một trận một v một chân nam nhân đại chiến tựa như nào đó dẫn chương trình cùng bạn mạng lẫn nhau phun một đêm cuối cùng bạn mạng không chống nổi p h á phòng bại lui nào đó dẫn chương trình một trận chiến thành, thành danh lại hoặc là trên mạng nào đó hai vị nhàm chán bạn trên mạng ba chữ lẫn nhau phun phun lên cái mấy năm để thiết m i biến thành internet kinh điển lý văn hạo có thể lựa chọn cùng miệng mạnh mẽ vương giảm ộ t mực bắt đầu lẫn nhau hố một mực r ằ n g có nữa xem a i trước nhận sợ dù sao đối lý văn hạo tới nói hắn là dẫn chương trình là một lần tiết mục hiệu quả còn có tiền lửa thấy thế nào đều không lỗ nhưng vấn đề ở chỗ lý văn hạo không muốn làm như vậy hắn còn muốn đường đường chính chính chơi đến đâu cái này ba cái biện pháp mặc dù có thể giải quyết vấn đề này có thể giải quyết lên đều có thành tựu bản đều rất phiền phức k h thật phía chính phủ trực tiếp thêm một cái đơn phương kéo đen công năng chẳng phải hết à. đó mới là đơn giản nhất phương pháp a thiết kế lỗ thủng tuyệt đối là thiết kế lỗ thủng lý văn hạo rất giận nhưng lại không có biện pháp gì bởi vì mọi người đều biết trò chơi lịch thiên đường chỉ cần lọ g ì n liền là hoàn toàn thể trạng trạng thái về sau mặc kệ bị phun nhiều thảm đều khó có khả năng lại cả biến chỉ có thể mình thích thứ một cái tiểu tử ta còn t r ị không được ngươi ngươi chờ đó cho ta ta giao động người lý văn hạo cũng không nghĩ tới vốn cho là tinh thần kế hoạch là một cái tờ vờ e trò chơi chơi lấy chơi lấy mới phát hiện là tờ vờ tờ trò chơi thậm chí hiện tại có hướng tờ v tờ tờ tờ trò chơi phát triển xu thế là chủ c h u y ê n bá không bao giờ thiếu liền là bạn mạng nếu không cần động viên phòng trực tiếp những người này lý văn hạo tại mình người hâm mộ trong đám hô một tiếng mấy cái trước đó cùng hắn chơi qua tinh thần kế hoạch giả phấn liền toàn bộ đi ra nghe ta an bài mở làm rất nhanh hai phút đồng hồ về sau lý văn hạo lại mới mở một ván không thể không nói miệng mạnh mẽ vương giả tốc độ tay là thật nhanh lại dây tiến lý văn hạo cũng không thèm để ý trực tiếp rời khỏi sau đó mở lại lần này miệng mạnh mẽ vương giả không có c ấ p được trước đó cùng lý văn hạo cùng nhau chơi đ ù a qua tinh thần kế hoạch một cái giả phấn cướp được vị trí ok hai ta mở a chờ lấy xem ta như thế nào an bài hắn mọi người nghe ta khẩu lệnh mở ra tinh thần kế hoạch chuẩn bị bắt đầu xứ n g đôi lý văn hạo trực tiếp bắt đầu xong dây thao tác hắn một bên chơi mình trò chơi đối cục một bên đơn độc đem bạn tốt giao diện cửa sổ nhỏ mở ra thời khắc chú ý miệng mạnh mẽ vương giả đ ộ n thái quả nhiên miệng mạnh mẽ vương giả khi nhìn đến lý văn hạo bên này trò chơi đã bắt đầu về sau cũng bắt đầu xứng đôi ngay tại lúc này mọi người bắt đầu xứng đôi lý văn hạo ra lệnh một tiếng hắn đám f a n hâm mộ cũng bắt đầu xứng đôi mặc dù lý văn hạo người hâm mộ số không có đinh giảng sư nhiều như vậy nhưng cũng không ít tinh thần kế hoạch người chơi mặc dù nhiều nhưng cùng với trong lúc nhất thời xứng đôi người chơi không có nhiều như vậy lý văn hạo bên này người hâm mộ cùng một chỗ hàng để bọn hắn xứng đôi đến miệng mạnh mẽ vương giả s á t suất tăng lên rất nhiều đương nhiên từ lý văn hạo nhìn thấy mạnh nhất chơi lấy bắt đầu xứng đôi đến đám phan hâm mộ đồng dạng bắt đầu xứng đôi trong quá trình này đại khái sẽ có như vậy hai ba giây chỉ hoãn bình thường tới nói là không tốt lắm xứng đôi đến nhưng tinh thần kế hoạch còn có cái mà khác cơ chế cái kia chính là người chơi bắt đầu lúc sẽ ưu tiên chờ đợi trước đó cùng một chỗ xếp hàng qua người chơi nếu có dạng này người chơi lựa chọn gia nhập trò chơi sẽ thu hoạch được quyền ưu tiên cái này cũng liền để người chơi thông thường xứng đôi cơ chế tồn tại một cái không đến chừng một phút chỉ hoãn mà cái này chỉ hoãn tiến một bước tăng lên lý văn hạo người hâm mộ xếp tới sát xuất cho tới bây giờ miệng mạnh mẽ vương giả cũng xứng đôi qua mấy cái người qua đường nhưng không biết những người này là không online đâu vẫn là nói đều cũng không tiếp tục muốn theo hắn chơi lần thứ hai đâu tóm lại không có bất kỳ cái gì một cái cùng hắn chơi người qua đường lựa chọn ưu tiên tế i n bào chờ tiến vào bình thường xứng đôi đoạn thời gian về sau miệng mạnh mẽ vương giả trực tiếp xứng đôi hoàn thành lúc này lý văn hạ o phòng trực tiếp rất nhiều mưa đạn tung bay qua không có xứng đôi đến ta đây là x ế p tới bạn mạng sao ta đây cũng là bạn mạng đáng tiếc vậy ta còn mở không ra ân ta sẽ tới trong này tuyệt đại đa số người x ế p tới đều là phòng trực tiếp cái khác bạn mạng lại hoặc là trong trò chơi người qua đường dù sao có thể x ế p tới miệng mạnh mẽ vương giả may mắn chỉ có một cái cái khác x ế p tới bạn mạng người chơi có mở trò chơi có hay không mở mà x ế p tới miệng mạnh mẽ vương giả vị này may mắn hiển nhiên cực kỳ hưng phấn còn chuyên môn phát một đầu trả tiền mưa đạn rất tốt ta cũng không nói cái gì ta là chính năng lượng dẫn chương trình không thể xúi dục người hâm mộ làm chuyện xấu đúng không dù sao nên làm như thế nào chính n g ư ơ i nhìn xem xử lý là được người nếu là có năng lực bắt hắn cho cảm hóa cái kia vậy ta chi trả cho n g ư lịch thiên đường tiếp theo khoản g trò chơi lý văn hạo cũng không nhiều lời cái gì chỉ là tiếp tục cùng bạn mạng chơi game mà xếp tới miệng mạnh mẽ vương giả bạn mạng thì là bị mưa đạn t h u ố c r ụ c khác mở một cái phòng trực tiếp nhanh chúng ta muốn hàng phía trước khoảng cách gần xem cuộc chiến tại mở phòng trực tiếp thả anh em vội và gấp hiển nhiên phòng trực tiếp bên trong đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn anh em phạm là nhìn qua trước trực tiếp đều đối cái này miệng mạnh mẽ vương giả hận đến nghiến răng tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể bị hung hăng chế tải không có vấn đề các anh em trực tiếp điểm đầu ta giống ta cái này mở trực tiếp rất nhanh lý văn hạo phòng trực tiếp không ít người xem đều khác mở một cái cửa sổ bắt đầu hai bên đồng thời hưởng thụ rất rõ ràng lúc này miệng mạnh mẽ vương giả đối với muốn phát sinh sự t ì n h còn hoàn toàn không biết gì cả hắn còn tưởng rằng mình xứng đôi đến chỉ là cái phổ thông người qua đường còn duy trì mình là một cái người bình thường nguy trang không có trực tiếp biểu hiện ra đòn khiêm tinh thân phận hai người khách khí thương định phân công lý văn hạo người hâm mộ gà trộm lựa chọn nguyên thủ vị trí đầu tiên bảo đảm mình đứng ở nơi bất bại hoặc là nói t i ế n có thể công lui có thể thủ phòng trực tiếp khán giả hưng phấn hai bên không ngừng hoán đổi quan sát lý văn hạo bên này phát triển bốn bề yên tĩnh bởi vì là trước đó đã từng phối hợp qua bạn mạng phối hợp tương đối ăn ý mà miệng mạnh mẽ vương giả bên này tựa hồ là h ô m qua tái hiện vừa mới bắt đầu hai người xem ra vui vẻ hòa thuận rất nhanh mâu thuẫn bắt đầu dần dần hiện ra ngay sau đó mâu thuẫn nhanh chóng kế hoạch đồng thời h ò a tốc cấm lên cuối cùng hai người trở nên thủy h ò a không cho công bình phong kích t ì n h tương tác cũng lợi dụng trong trò chơi cơ chế đến dùng bất cứ thủ đoạn nào buồn nôn đối phương kỳ thật lý văn hạo bên này bạn mạng cũng không có thật tận lực đi buồn nôn miệng mạnh mẽ vương giả có thể nhìn ra hắn ban đầu vẫn là có ý định nghiêm túc chơi dù sao liền lý văn hạo đều cảm hóa không được người hắn lại thành công cảm hóa cái này không lộ vẻ hắn so dẫn chương trình còn n g ư ỡ bức nhưng rất nhanh hắn loại này vọng tưởng liền t a n b ỡ tại cùng miệng mạnh mẽ vương giả tương tác bên trong không ngừng hưởng ấm cuối cùng liền là đi mẹ nó cảm hóa lao t ử hiện tại cũng chỉ muốn làm chết hắn cũng không lâu lắm trò chơi lại tiến vào trò chấp chính quan đứng địa câu đối cục tự nhiên cũng liền rất nhanh thất bại nhưng trò chơi đối cục kết thúc chân chính đối cục vừa mới bắt đầu m i mạnh mẽ vương giả thối lui ra khỏi trò chơi hắn cũng cảm giác có chút sứ khỏi làm sao trên mạng ngu ngốc nhiều như vậy mỗi lần xứng đôi đều có thể xứng đôi đến lại mở một ván nói như vậy chỉ cần không phải lý văn hạo dạng này có đại thủ hắn cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào dù sao cùng hắn xứng đôi quá lớn bộ phận người chơi đều có thủ hắn từng cái báo thủ cũng báo không đến a kết quả vừa mở một ván trò chơi mới lý văn hạo cái này bạn mạng lại trước tiên tiến đến không phải có ý tứ gì lần này đến phiên miệng mạnh mẽ vương giảm t b ư ớ c rất rõ ràng công thủ dễ hình nguyên bản hắn đi buồn nôn lý văn hạo lý văn hạo không có cách chỉ có thể tìm bạn m ạ n đến cho mình giải bộ như vậy hiện tại lý văn hạo bạn m ạ n đến buồn nôn hắn ai có thể cho hắn giải bộ đâu nhưng không hổ làm i ệ n g mạnh mẽ vương giả hắn rất nhanh làm ra quyết định chính diện cứng rắn ai sợ ai trao trai thế là trò chơi đối cục tiến vào hoàn toàn mới vỡ vỡ vỡ k â u hai người tiến vào trò chơi liền lẫn nhau bày nát lãng phí lẫn nhau thời gian hoặc là liền là không tiến hành bất luận cái gì kiến thiết hoặc là liền là loạn kiến thiết hoặc là liền là tại công bình phong đánh chữ a so đấu tốc độ tay thủ hộ s o n g thân trò chơi gửi vậy liền lại mở một ván dù sao ai trước tiên lui ai liền nhận sợ hai bên đều kiên cường cực kỳ ai đều không muốn nhận cái này sợ còn đều muốn ở trong game lấy lại danh dự nếu như là nguyên thủ vậy liền tại giã ngoại cho chấp chính quan đứng nghĩa bày ra một cái đặc biệt hình dạng mà chấp chính quan cũng không phải không có sức đánh trả hoàn toàn có thể thông qua hiện có kiến trúc đi bày ra đặc biệt tạo hình nguyên thủ mặc dù có thể chạm chấp chính quan nhưng lại không thể rất thuận tiện dỡ bỏ chấp chính quan xây xong kiến trúc thật tốt xây dựng trò chơi em chút liền hoàn thành ngươi họ a tạ đoán một ván trò chơi lại một ván trò chơi hai người hoàn toàn là không ai n g ai lẫn nhau đòn kêu lên ai đều không muốn trước tiên lui ra dù sao lui vậy thì đồng nghĩa với nhận sợ vậy làm sao có thể chịu lý văn hạo truyền bá lấy truyền bá lấy đột nhiên phát hiện chính mình bên này nhiệt độ ngược lại còn không bằng bên kia nhiệt độ càng cao bởi vì hắn chỉ là trực tiếp thông thường nội dung trò chơi nhưng một bên khác cũng đã tiến vào phi thường kỳ quái bên ngoài sân tở và ở hình thức không chỉ là hắn phòng trực tiếp người xem đang nhìn thậm chí phòng trực tiếp trả lại cho đề cử có càng ngày càng nhiều cái khác người xem đến xem d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười tám đánh lâu dài chương năm trăm mười tám đánh lâu dài trong lúc vô tình lý văn hạo một ván trò chơi đều nhanh đánh xong bởi vì hai cái người chơi đều là lão luyện phối hợp cũng cực kỳ ăn ý cho nên trò chơi thời gian cũng bị áp suất hiện tại thời gian vẫn chưa tới ban đêm mười hai giờ tại hoàn toàn mới tinh cầu bên trên lý văn hạo tốc độ tay toàn bộ triển khai thay đổi trước đó không nhanh không chậm tiết tấu điên cuồng kiến thiết nhưng là bận bịu bên trong phạm sai lầm càng là mong muốn tăng thêm tốc độ dây chuyển sản xuất thì càng nuốt đến không thuận là một cái mang một ít rất nhỏ chứng ép buộc người chơi đây quả thực so g i ế t lý văn hạo còn muốn càng thêm khó chịu hắn chỉ có thể quay đầu đi điều khiển tinh vi cái này chút dây chuyển sản xuất lại làm chê mãi không ít thời、gian. mà đợi đến hắn mong muốn cuối cùng hoàn thành kết thúc công việc thời điểm đột nhiên cảm giác hình tượng không hề bị đến mình khống chế trò chơi lại kết thúc mẹ nó a còn kém một bước cuối cùng ngươi dù là lại nhiều cho ta năm phút đồng hồ đâu luôn luôn tốt tính lý văn hạo đều phá phòng bạo nói tục lần này hắn thời gian hoàn thành ở giữa không sai trong dự tính đến tiếp sau vô hạn tài nguyên thời gian cũng tương đối dài cho nên lý văn hạo quy hoạch một cái cỡ chung công nghiệp căn cứ đương nhiên hắn cũng lưu lại nhất định giàu có thời gian dự định tại tân tinh cầu bên trên đem cái này cỡ chung công nghiệp căn cứ dựng lên đến liền có thể lấy hoàn mỹ kết thúc công việc chí ít để cái này lưu trữ xem ra từ đầu tới đôi đều cực kỳ hoàn chỉnh coi như đặt ở trong viện bảo tàng cất d ấ u cũng là làm xong công trình mà không phải đôi nát lâu thật không nghĩ đến người tính không bằng trời tính thời gian tính ra bên trên vẫn là không có cách nào chuẩn như vậy kết quả là dẫn đến công trình vẫn là đuối nát chỉ thiếu chút nữa hoàn thành nhưng chính là cuối cùng kém những kiến trúc này làm cho cả công trình kiến thiết người lý văn hạo lại biến thành thẳng hệ mấu chốt là trong trò chơi căn bản sẽ không nhắc nhở cụ thể còn có bao nhiêu thời gian phong tồn n ă n không có đ ế m ngược người chơi bằng vào cảm giác rất khó tính được chuẩn lý văn hạo thở dài xem ra hôm nay trực tiếp lại chỉ có thể không v i ê n mãn kết thúc bất quá hắn cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch chỉ ít đối trò chơi cơ chế hiểu rõ lại tăng nhiều c ũ n g thử một chút mới xáo lộ nhưng mà vừa định bên d ư ớ i truyền bá l i ề n phát hiện trong màn đạn không ít người xem đều không đang thảo luận hắn nội dung trò chơi ngược lại còn tại chú ý miệng mạnh mẽ vương giả bên kia tình huống hai người thật có nghĩa có người hay không thống kê đây là đứng thứ bao nhiêu k h ố u địa hẳn là đã sớm đến bốn chữ số đi bạn mạng đại ca cũng là nhân tại à, cho miệng mạnh mẽ vương giả cả hoa sống cũng là cho tới bây giờ không có nghe qua hai cái chịu tượng phái tuyển thủ quả thực là hoàn thành ngưỡi họa ta đoán a cái này chút mưa đạn để lý văn hạo thấy sửng sốt một chút tình huống như thế nào chắc hắn một mực đang nghiêm túc chơi mình trò chơi cho nên cũng không có quá chú ý miệng mạnh mẽ vương giả cùng bạn mạng bên kia tình huống kết quả làm sao một ván trò chơi thời gian cái này mưa đạn đều xem không hiểu t i ế t ấu biến hóa nhanh như vậy sao ngân thủ đội vàng, vàng tiến h lên dự luật sau đó đem chấp chính quan tử hình mộ bia bảy ở dã ngoại hoang vu bảy thành đặc biệt chữ viết hoặc hình dạng mà chấp chính quan đồng dạng không cam lòng yếu thế mỗi lần đổi mới chấp chính quan đều tương đương với phục sinh một lần hay là tại dùng chút ít tài nguyên đang kiến thiết chỉ bất quá kiến thiết cũng không phải là thành quy mô khu công nghiệp mà là dùng máy chế tạo băng truyền dây chuyền sản xuất lấy độ ấm công trình các loại m ồ đũ lệ c h ắ p v á ra đặc biệt hình dạng hoặc là chữ viết ngươi bày một cái hạng mục ta bày một cái khác hạng mục thậm chí vị này bạn mạng còn có nhất định mỹ thuật thiên phú hắn bày ra đến đồ vật đã không còn cực hạn tại đơn giản miệng thối chữ viết cũng chỉ như lúc này đang tại vẽ đồ án từ hình dáng bên trên có thể mơ hồ nhìn ra đây là một cái chết mất con b ị t nhưng đối với con b ị t phần miệng lại có thật nhiều đặc tả còn chuyên môn dùng trong trò chơi trình độ chắc chắn cao nhất an toàn thành lũy đến vẽ cho người ta tạo nên một loại rất cứng cảm giác không mang theo điểm nghệ thuật tế bào thật đúng là xem không hiểu như thế trừu tượng hòa tại nguyên thủ cùng chấp chính quan cùng một chỗ lười tình hùng dưới trò chơi đối cục đương nhiên rất nhanh liền thất bại nhưng hai người không thèm để ý chút nào trở lại ban đầu giao diện về sau rất nhanh lại song song điểm xuống xác định lại mở một ván cứ như vậy hai người tựa như là triệt để đòn thương lên ai đều không trước tiên lui ra lý văn hạo ngáp một cái cái này không khỏi cũng quá nhàm chán a nhưng không thể không nói ác nhân vẫn phải ác nhân ma nếu như là lý văn hạo tính tình như vậy gặp được miệng mạnh mẽ vương giả quấn quýt chặt lấy thật đúng là không có quá tốt biện pháp chỉ có thể là trốn tránh nhưng lời như vậy liền sẽ để miệng mạnh mẽ vương giả có một loại thắng ảo giác mặc dù đây là tinh thần thắng lợi pháp nhưng đối với những màn lưới này bên trên đòn khiêm tinh tới nói bọn hắn não mạch kín liền l ạ i như thế thanh k ỷ nhưng bây giờ đâu không có phân g i a thắng bại trước đó miệng mạnh mẽ vương giả cũng không có cách nào dùng tinh thần thắng lợi pháp tuyên bố mình thắng được rồi ta trước đi ngủ đi lý văn hạo cũng không nghĩ nhiều hắn cảm thấy hai người này nhiều lắm là cũng liền kiên trì đến tối hai ba giờ hẳn là liền có người thối lui ra khỏi hoặc là liền là hẹn nhau ngày khác tai chiến thật nhìn thấy một màn kia cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trên mạng nhàn không có chuyện làm một mực soát lâu lẫn nhau p h u n bạn trên mạng có nhiều lắm là đến có bao nhiêu nhàn mới có thể đi vây xem loại chuyện này mười giờ sáng ngày thứ hai nhiều lý văn hạo tỉnh giấc ngủ này ngủ được rất dễ chịu rất lâu không có vui vẻ như vậy tự nhiên tỉnh nhưng mà đơn giản ăn sớm cơm c h ư a về sau lý văn hạo mở ra mình người hâm mộ bảy phát hiện người hâm mộ bảy nhiệt độ so tối hôm qua còn cao làm sao vừa sáng sớm liền trò chuyện chín mươi chín ta là dẫn chương trình không đi làm các ngươi cũng không đi làm đúng không lý văn hạo nghi hoặc mở ra người hâm mộ bảy phát hiện mọi người lại còn đang thảo luận tối hôm qua miệng mạnh mẽ vương giả cùng bạn mạng thế kỷ đ ố i cục thậm chí còn xin s u ấ t một chút kinh điển tác phẩm hận không thể một mực chỉ lãm lý văn hạo đánh chữ hỏi tối hôm qua bọn hắn mấy điểm ngưng chiến b ậ y bạn rất nhanh trả lời ngưng chiến vẫn còn đang đánh đâu lý văn hạo hắn lại xác nhận một ít thời gian đêm qua hai người này hẳn là hơn tám giờ sáng liền đã xứng đôi thành công bắt đầu b ạ t ổ kết quả một mực làm đến buổi sáng hôm nay hơn mười giờ đây đã là mười bốn giờ cái dạng gì nhân tài có thể nhàm chán đến gắng gượng mười bốn giờ không ngừng chơi bày thi thể trò chơi Càng mâu chốt mâu một đây i ể m là, bản t h n n cái à là cũng á phát i kiện, cho nên hai người đột cho hẳn là ngày hôm sự nên này ngày ban ngày c qua là không không thời gian dài nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học không có trải qua đặc biệt điều chính. gian ngơi, đồng cũng có có đặc trải biệt dài điều qua Đây là mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể từ sáng sớm hôm qua tỉnh lại về sau vẫn nhịn đến hiện tại đều không đi ngủ thời gian đã vượt qua 24 giờ thậm chí 26 giờ lần này lý văn hạo là có chút thay đổi cách nhìn hắn lúc đầu coi là hai người này nhịn đến ban đêm hai ba điểm chung liền không chống nổi nhưng bây giờ xem ra còn đánh giá thấp đòn khiêm tinh ý trí lực hắn vội vàng lần nữa tìm tới phòng trực tiếp xem cuộc chiến so với tối hôm qua hai người này lúc này hiển nhiên đã đều trở nên để mãi nguyên bản còn bắt hết góc tại sao trổi mặt đất bày ra các loại trừu tượng đồ án nhưng bây giờ hai người đều đã hiệu s u mặc dù mặt đất còn có máy xì lịch tiểu nhân ở hoạt động ngẫu nhiên bày ra mấy chữ nhưng phần lớn thời gian hai người đều đã yên tĩnh duy chỉ có đánh chữ tay không có dừng lại đến ngươi tiếp tục giết ngươi tiếp tục bày tiếp tục giết bày giết bày hai người cứ như vậy mỗi người đánh một chữ tại công bình phong bên trên lần lượn từng cái soát ai cũng không cam lòng l ạ hậu trung pin là từ ban đầu trí nhớ so đấu thoái hóa đến nghệ thuật so đấu lại thoái hóa đến thể lực so đấu cuối cùng đều là ý chí lực so đấu dù sao nhịn đến hiện tại hai người này chỉ là động động ngón tay bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra một chữ đều đã là hao hết hồng hoang lực mà cả đêm trực tiếp cũng xác thực làm ra không tưởng được trực tiếp hiệu quả cái này bạn mạng lúc đầu chỉ là lý văn hạo phòng trực tiếp một cái người xem phòng trực tiếp bên trong lúc đầu cũng không có mấy cái người hâm mộ nhưng bây giờ vừa sáng sớm lại còn có mấy chục ngàn người xem tại tụ tập với lại mưa đạn nhiệt độ cũng tương đương có thể nhịn dù sao một đêm nhiệt độ tụ tập về sau rất nhiều người là ngủ một d ấ t lại sang đây xem thực ngưỡng bức lý văn hạo phát một đầu mưa đạn cảm thán về sau ngược lại đi làm việc việc của mình qua mười hai giờ ăn cơm chưa xong hắn lại mở ra phòng trực tiếp phát hiện trận này l ề mề chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng song phương cũng xác thực nhanh đến thực h ạ n rốt cục tại môn u người chú ý bên trong miệng mạnh mẽ vương giả đột nhiên không có dấu hiệu nào nhổ dây lưới biến mất mà bạn mạng đánh ra câu kia g i ế t thì là không còn có đáp lại mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống o hờ hờ hờ hờ, hờ. đơn giản so lý văn hạo thật thắng được một trận tinh thần kế hoạch đối cục còn muốn cho người kích động phong trực tiếp các loại lễ vật tung bay qua bạn mạng tại cảm tạ một đợt lễ vật về sau cũng rốt cục nhịn không được bên dưới truyền bá đi ngủ đây bất quá chuyện này nhiệt độ hiển nhiên sẽ còn tiếp tục truyền bá ra lý văn hạo cũng là chịu phục mặc dù nhìn thấy người anh em này tu được lễ vật so với chính mình còn nhiều nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu ý nghĩ đây là thật bằng bản lĩnh n g ă n chén cơm này không phục không được người bình thường thật đúng là không có nghị lực như thế đương nhiên tinh thần kế hoạch cái này n ã o t ả n cách chơi thiết kế cũng coi là làm ra châm mọi thổi gió tác dụng thử nghĩ nếu như trò chơi này ngay từ đầu liền tồn tại kéo đen công năng lời nói hai người không hài lòng chỉ cần có một phương kéo đen quyết đấu xin cũng liền tự nhiên hủy bỏ hai người đều không kéo đen đối phương tình huống kỳ thật tương đối ít thấy liền lấy sự tình lần này tới nói nếu như không phải là không có kéo đen công năng dẫn đến miệng mạnh mẽ vương giả một mực đối lý văn hạo quân q u y ế t chặt lấy cũng sẽ không còn có đến tiếp sau nội dung có chuyện chỉ có thể nói c ư ờ n giả g từ trước tới giờ không phản nản hoàn cảnh lớn cũng là có chút điểm không hợp thói thường lý văn hạo lục soát lục soát diễn đàn cùng trang w b video quả nhiên chuyện này đã bắt đầu sơ bộ truyền bá ra có không ít người chơi đang thảo luận một chút cắt miếng cùng phim tài liệu lớn cũng tại chế tác bên trong sự kiện lần này là một cái mang tính tiêu chí sự kiện bởi vì một trận càng thêm kịch l i ệ t tờ vờ tờ v ỡ kịch sắp kéo ra màn tre d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười chín tổ hỗ trợ cùng một chương năm trăm mười chín tổ hỗ trợ cùng một ban đêm t ắ m điểm các loại lý văn hạo lần nữa phát sóng thời điểm cái video này cắt miếng cũng đã triệt để phát hỏa lên trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản kỳ thật lý văn hạo còn có chút một mực cần thiết hay không theo lý thuyết lần này suốt đêm đại chiến cũng đơn giản là hai cái đòn khiêng tinh chiến đấu lúc trước internet bên trên loại chuyện này thì thật cũng không hiếm thấy làm sao lần này động tĩnh lớn như vậy tại cẩn thận quan sát đám dân mạng thảo luận về sau lý văn hạo mới bừng t ỉ n hiểu h ra bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả loại này bàn g o ạ i chiêu hành vi đã khuyết tán ra internet bên trên trước đó xuất hiện cái kia chút đòn khiêng tinh đại chiến mặc dù độ chấn động cùng tiếp tục thời gian đều so lần này cân cao ví dụ như đã từng xuất hiện qua hai cái người về hận mấy ngàn lâu tiếp tục thời gian dài tới đã nhiều năm thật t i ế p nhưng đây chẳng qua là bọn hắn hành vi cá nhân căn bản cũng không ảnh hưởng tới cái khác bạn trên mạng phần lớn người cũng chỉ là nhìn cái việc vui mà thôi nhưng lần này khác biệt bởi vì có tinh thần kế hoạch cái này v ấ t dẫn bởi vì l à n g lịch thiên đường trò chơi mới lúc đầu người chơi liền nhiều trong trò chơi đòn khiêng t i n h cũng nhiều mà tinh thần kế hoạch cơ chế không chỉ có không có hạn chế ngược lại có chỗ dung túng điều này sẽ đưa đến cái này chút hứng thú với trên mạng tờ vờ tờ đòn khiêng t i n h nhóm cơ hội đều không khác mấy trong cùng một lúc dùng giống như miệng mạnh mẽ vương giả s á c lược cái kia chính là đoạt vị làm người b u ồ nôn miệng mạnh mẽ vương giả không phải cái thứ nhất làm như vậy tự nhiên cũng không phải là cái cuối cùng làm như vậy hiện tại cái này thời gian l i ề n có rất nhiều người chơi đang bắt t r ư ớ c miệng mạnh mẽ vương giả hành vi đi định hướng trả thù tìm một cái cùng mình tại trong trò chơi phát sinh ma sát người sau đó nhìn thấy hắn mở trò chơi liền đi vào chiếm vị trí sau đó không phối hợp cùng chết chủ yếu một cái ta chơi không vui ngươi cũng đừng hỏng chơi tốt mà loại hành vi này h i ệ n nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi bình thường trò chơi trải nghiệm với lại nhóm người này lực phá hoại còn cực kỳ kinh người bởi vì một cái đòn khiêng tinh người chơi có thể ảnh hưởng đến năm cái thậm chí mười cái người chơi bình thường chỉ cần bị buồn nôn một lần cái này chút người chơi bình thường cũng cảm giác mình giống như là bị cho ăn một vụ lớn loại này cảm giác buồn nôn thật lâu đều không thể biến mất cũng chính bởi vì bị buồn nôn đến người chơi nhiều cho nên miệng mạnh mẽ vương giả sự kiện mới có thể dẫn phát nhiều người như vậy c ộ n m ì n h mới có thể sinh ra cao như vậy nhiệt độ dù sao nhìn thấy đòn khiêng tinh tại á c chiến một đêm về sau s á m xị thua trận đây đúng là một kiện hả hê lòng người chuyện nhưng cái này vẹn vẹn đối đòn k h i ê n tinh một lần không có ý nghĩa địa giai đoạn tính thắng lợi cũng không có cải bi cũng không phải mỗi cái người chơi bình thường đều có lý văn hạo bạn mạng như thế quyết tâm cùng nghị lực có thể cùng cái này chút đòn khiêm tinh hao tổn một đêm đại đa số người đều chỉ có thể lựa chọn tránh ví dụ như lò gặp một đoạn thời gian lại đến mà điều này hiển nhiên cổ vũ đòn khiêm tinh nhóm phách lối khí diễm để bọn hắn càng thêm coi trời bằng cung cái này chút đối đòn khiêm tinh không thể làm gì người chơi bình thường nhóm một phương diện xoát đến cái video này hả giận một phương diện khác lại đối trò chơi hiện trạng không thể làm gì song trọng nhân tố tác dụng dưới bọn hắn tích cực tham gia thảo luận tự nhiên là đem cái này chủ để cho xào nóng lên lý văn hạo trong nháy mắt ý thức được tình huống có chút không đúng vấn đề này huyên náo lớn rồi hỏng ta cái này sẽ không phải là mở ra một trận mạng lưới đại chiến a mặc dù trận đại chiến này không tính cùng hắn trực tiếp tương quan nhưng miệng mạnh mẽ vương giả đúng là từ hắn cái này đi ra ngoài bây giờ còn có một điểm càng đáng giá lo lắng có hay không càng nhiều đòn khiên tinh bắt t r ư ớ c loại hành vi này từ đó dụ phát dây t r u y ề n phản ứng cũng tỷ như nói người nào đó vốn là một cái bình thường trò chơi người chơi thế nhưng là đang không ngừng bị đòn khiên tinh q u y dối về sau hắn tích xúc lựa giận không chỗ phát t i ế t thế là tự nhiên sinh ra trả thù xã hội ý nghĩ vừa mới bắt đầu là cùng đòn khiêng tinh tự bạo nhưng rất nhanh loại hành vi này cũng biết không thể tránh né sóng mặt đất vừa đến cái khác người chơi bình thường t h ư ờ n h ư một ít lệ khí rất nặng mộ và trò chơi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là nghĩ kỹ chơi vui nhưng là rất nhanh phát hiện thật tốt chơi cũng không thắng được loạn chơi cũng không nhất định v ừ a thậm chí bày nát tỷ số thắng còn có thể càng cao thế là mọi người liền cũng bắt đầu bày nát tại loại này dây chuyển phản ứng phía dưới trò chơi hoàn cảnh cũng liền rất nhanh một nát rất rõ ràng tinh thần kế hoạch lúc này đang đứng ở loại nguy cơ này bên trong làm cái gì trông gậy vào n ị c h thiên đường hiển nhiên là muốn nhiều Bọn bất hắn tuyệt đối không có khả năng đánh khả cho chơi tuyệt trò đối có lý u cứu. ậ n miếng người cái gì bá. Chỉ có chơi bá. gì thể tự dựa vào l văn hạo mở ra diễn đàn bên trên thế mời phát hiện xác thực có rất nhiều người chơi đã tự phát tổ chức cùng đòn khiêng tinh quần thể đối kháng ví dụ như tại diễn đàn bên trên liền xuất hiện một cái tên là tinh thần kế hoạch tổ hỗ trợ tổ chức lý văn hạo vốn cho là đây chỉ là cái đơn giản người chơi cộng đồng kết quả nhìn kỹ mới phát hiện chính mình muốn đơn giản cái đồ chơi này lại còn rất có tính tổ chức tổ hỗ trợ chia ba cái khác biệt cộng đồng bàn h ố i theo thứ tự là danh sách trắng tổ sổ đen tổ cùng tổ trọng tài danh sách trang tổ là các người chơi lẫn nhau lưu mình id cùng đề cử cùng mình cùng một chỗ trò chơi lúc trải nghiệm tương đối tốt đồng đội id tại danh sách trang tổ tương đương với sàng chọn đi ra một chút tín dự tương đối tốt đẹp người chơi mọi người lẫn nhau tổ đội mà sổ đen tổ thì là treo cái k i a chút cố ý phá hư trải nghiệm cố ý buồn nôn người khác đòn k h i ê n g tinh id về phần tổ trọng tài thì là một cái rất thú vị địa phương nơi này là từ một nhóm tinh thần trọng nghĩa cực mạnh đồng thời cực kỳ nhàn bạn trên mạng tự phát tạo thành tổ trọng tài thành viên sẽ có tính nhắm vào đi đ ạ kích sổ đen trong tổ đòn k i ê m tinh bọn hắn sẽ chủ động hướng cái này chút đòn khiêng tinh phát động công kích đem bọn hắn một mực khóa kín để bọn hắn không cách nào lại đi công kích người khác ngoài ra làm người chơi phát sinh tranh chấp thời điểm còn có thể lấy đem tương quan thu hình lại văn bản tài liệu phát đến tổ trọng tài thu hình lại văn bản tài liệu có hai loại phương thức có thể là trực tiếp video cũng có thể là trong trò chơi thu hình lại văn bản tài liệu trong trò chơi thu hình lại văn bản tài liệu rất nhỏ chỉ có mấy trăm cờ bờ kéo tới trong trò chơi liền có thể nhìn hơn nữa còn có thể xem xét tất cả chi tiết tổ trọng tài sẽ căn cứ thu hình lại phán quyết nguyên thủ cùng chấp chính quan đến cùng là a i vấn đề càng lớn thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện tự bạo tình huống có chút người chơi tràn đầy tự tin chạy tới trọng tài công bố mình bị hố nhưng xem xét thu hình lại mới phát hiện nguyên lai、like、hắn mới là cái kề hố thế là vui sách sổ đen cái này tổ hỗ trợ cũng là vừa thành lập không bao lâu nhưng nhiệt độ đã rất cao bởi vì bản thân nó liền là thoát thai từ tinh thần kế hoạch người chơi diễn đàn bởi vì tích lũy người chơi số rất nhiều cho nên một khi xác lập điều lệ chế độ cùng phương châm liền có thể lấy nhanh chóng tổ chức cũng triển khai hoạt động thậm chí tại trên mạng còn xuất hiện tương đối có tinh thần trọng nghĩa phũ ca lấy bạo chế bạo trực tiếp dùng tiền mời phòng làm việc đối với mấy cái này sổ đen bên trên đòn khiêng tinh tiến được báo hòa thức công kích bảo đảm những người này chỉ cần vừa lên mạng liền bị phòng làm việc kéo xuống nước lại cũng đừng muốn đi quấy n h u người chơi khác tinh thần kế hoạch trò chơi cơ chế mặc dù là đòn khiêng tinh quấy dối người chơi bình thường cung cấp tiện lợi nhưng trái lại cũng vì người chơi cùng phòng làm việc trả thù đòn khiêng tinh người chơi cung cấp tiện lợi cái này gọi cái gì cái này kêu là khấu nhưng hướng ta cũng có thể hướng về phần phú ca dùng tiền làm cái này mưu đồ cái gì phú ca tâm tính ngươi đừng hỏi người ta liền là bức tranh một cái tâm n i ệ m thông suốt không được sao với lại loại hành vi này cũng không phải là hoàn toàn không có í c lợi có mấy cái blog liền chuyên môn chế tác loại này chế tài đòn khiêng tinh video cũng có không sai nhiệt độ lý văn hạo không khỏi cảm cái còn có thể d ạ n g này rất rõ ràng tại trò chơi nhiệt độ tương đối cao tình hồ dưới trò chơi cơ chế khiếm khuyết thường thường sẽ dẫn đến trò chơi bên ngoài cộng đồng nóng nảy bởi vì các người chơi luôn sẽ nghĩ biện pháp đến thông qua trò chơi n g o ạ i phương thức để đền bù trong trò chơi cơ chế không đủ tinh thần kế hoạch trò chơi cơ chế vấn đề ngược lại chạm vào tổ hỗ trợ phát triển chạm vào các người chơi tại trò chơi bên ngoài online đương nhiên đại đa số người chơi vẫn là sẽ có khuynh hướng cùng hào hữu cùng một chỗ tổ đội nhưng bất kể nói thế nào tổ hỗ trợ xuất hiện vẫn là sơ bộ ngăn chặn lại loại này bài phong tạc khí về phần cụ thể có thể ngăn chặn bao lâu cái này khó mà nói nhưng ít ra chuyện không có lập tức biến thành không cách nào thu thập bộ dáng cùng lúc đó lá gan đế phòng trực tiếp cùng lý văn hạo phòng trực tiếp mọi người đều đang điên cuồng ăn dưa khác biệt lá gan đế bên này phòng trực tiếp đám dân mạng đều tại tranh luận đến cùng phải làm thế nào giải quyết trước mắt tinh thần kế hoạch vấn đề vì cái gì đây bởi vì bọn hắn thật là có năng lực giải quyết hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là lá gan đế có năng lực giải quyết bởi vì hắn có thể khai phát một cái khác dẫn chương trình chơi game đều là bức tranh vui lên nhưng là lá gan đế là thật có thể chế tác một cái một thay đổi trò chơi cách chơi mà trước mắt tinh thần kế hoạch cái này hiện trạng liền để rất nhiều người chơi đều cảm thấy là hẳn là ra một cái hoặc là mấy cái một nhưng cải tiến trò chơi cách chơi một cụ thể phải nên làm như thế nào việc này liền phức tạp đám người ẩm ý thật lâu cũng không có ẩm ý ra một cái nguyên cớ trực tiếp ra cái một đem báo thù hình thức cho cầm không được sao để người chơi không nhìn thấy gần nhất xứng đôi người chơi danh sách liền tốt không quá được tôi mặc dù mọi người cũng ngay từ đầu rất chán ghét cái này hình thức nhưng là hiện tại rõ ràng đều quen thuộc xóa bỏ về sau mọi người có thể không chịu nhận ta cảm thấy không cần thiết xóa bỏ chức năng này ngoài định mức thêm một cái nhưng tìm đọc tin tức là có thể xứ đôi đến người chơi khác thời điểm có thể xem xét người chơi này mỗi một câu trò chơi bình quân thời gian dài hoặc là khen lợi suất kém g ọ i suất các loại số liệu đây không phải trong nháy mắt liền có thể phân biệt hắn có phải hay không quấy dối người sao người là ý nói bình quân thời gian dài càng ngắn càng nói rõ hắn là quấy dối có nhất định đạo lý nhưng nếu như là thật tay mơ người chơi bị nộ thương đến làm cái gì có lẽ có thể không thể thay đổi một cái xứng đôi hệ thống a đem đòn khiêng tinh người chơi xứng đôi đến một khối sau đó để đại thần người chơi đi mang người mới nằm mơ đâu làm sao phân biệt đòn khiêng tinh người chơi đại thần người chơi cùng người mới lá gan đ ế có bản sự này trực tiếp đi trí tuệ nhân tạo công ty đi làm kỳ thật hiện tại tổ hỗ trợ khiến cho liền rất tốt không bằng chuyên môn cho tổ hỗ trợ khai phát cái trò chơi bên trong luật in để mọi người tổ đội dễ dàng hơn hoặc là dẫn nhập tổ hỗ trợ số liệu để mọi người có thể nhìn thấy người chơi khác bình điểm cái này không tốt lắm đâu có tính không xâm phạm người chơi tư ấn quyền cái gì tư ấn quyền hố bức không xứng có tư ấn quyền bảo hộ tư ấn quyền thật giống như mổ bạ trò chơi không cho cha chiến tích tinh khiết hành vi nao t ả n nhưng là cái này phán đoán không nhất định chuẩn a tổ hỗ trợ bên trong đen trắng danh sách cũng thường xuyên có phạm sai lầm trực tiếp phóng tới trong trò chơi vạn nhất sinh ra h oan giả sai án người nào phụ trách phụ trách cái gì a một cái trò chơi mà thôi một làm được người nào thích dùng ai dùng sai lầm tổng thể không chịu trách nhiệm c h ờ một chút các n g ư ờ i có phải hay không bên đó là cái trò chơi trực tuyến mặc dù cho một tăng thêm online mùa đũ lệ nhưng khẳng định là đánh đồng dạng một người chơi mới có thể lẫn nhau online cho nên làm một chữ đó vẫn phải cân nhắc bộ phận lớn người chơi có thể hay không tiếp nhận bằng không dùng một nhân số không đủ thu thập không đủ người đây không phải là toi công bận r ộ n sao muốn ta nói vẫn là ưu tiên khai phát danh sách trắng đi chí ít cam đoàn nghị k h i chơi vui người chơi dùng cái này một đều có thể xứng đôi đến chất lượng tốt người chơi mưa đạn bên trên mỗi người nói một kiểu cho dù là liên quan tới chế tác một cái dạng gì một cũng căn bản không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến đều cảm thấy tinh thần kế hoạch xứng đôi hình thức khẳng định tồn tại vấn đề lớn nhưng cụ thể nói tới muốn làm sao đổi thời điểm cũng nói không rõ ràng trò chơi chế tác chỗ khó cũng chính là ở chỗ này chơi đến một cái có s ẵ n trò chơi về sau muốn chọn khuyết điểm là rất đơn giản thật là từ không tới có thiết kế một cái chức năng mới liền có nhiều bởi vì giải quyết một vấn đề khả năng cùng lúc dụ phát ba cái vấn đề mới mà giải quyết ba cái vấn đề mới cũng có thể dụ phát mấy chục cái vấn đề mới nếu như không phải chuyên nghiệp nhà thiết kế rất dễ dàng chú ý đầu không để ý mông càng đổi càng h ỏ n g bét lá gan đế cũng cảm thấy đầu rất lớn mọi người hiển nhiên là hy vọng hắn là một m đến cải thiện một cái loại tình huống này nhưng bởi vì tinh thần kế hoạch trò chơi trực tuyến đặc tính cái này một nhất định phải đơn giản tinh chuẩn mới có thể bị các người chơi rộng khắp sử dụng cái này quá khó khăn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý